Chương 133, gặp ta vì sao không tùy. Chương 133, gặp ta vì sao không quỷ? Liên đại bốn người do dự muốn hay không tiếp tục công kích lúc, phía dưới trong hố sâu đột nhiên tuôn ra mấy đạo dây lụa, những này dây lụa lấy màu đen làm chủ nhạc dạo, trong đó xen lẫn bộ phận màu đỏ. Dây lụa tốc độ rất nhanh, mọi người vội vàng tránh ra, chỉ có tu vi thấp một chút Kỳ hành tam bị dây lụa quẹt vào cánh tay, nháy mắt huyết nhục nổ ra, xương ngón tay tăng dã, thậm chí có lan tràn hình dạng. Kỳ hành tam cắn răng, huy kiếm chặt đứt cánh tay, lại không nghĩ kiếm trong tay cũng bị ăn mòn, căn bản chém không được rất nhanh liền chỉ để lại nguyên thần nổi đồng bình giữa không trung. Kỳ hành tam đội vàng hướng ba người nhắc nhở: cẩn thận, phía trên này là linh động. Mọi người giật mình, thần sát đề phòng. Ha ha ha ha! Không giết chết được ta sẽ chỉ khiến cho ta càng cường đại, tiếp tục đến a. Dung sỡ từ hố sâu bay lên, cánh thu nạc, cả người bị đỏ thâm dây lụa quấn quanh. Hắn nhẹ nhàng ung tay lên, dây lụa tựa như như lốc xà đuổi theo bốn người mà đi. Bốn người thấy thế vội vàng nhẹ tránh, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Chúng ta đi ra ngoài trước, nơi này vị trí quá nhỏ, không tốt thi triển. Độc Cô Dương Hô bốn người đang chuẩn bị rời đi lúc cũng chỉ có kỳ hành tam ra kết giới ba người khác bị kết giới bắn về đi phi thăng một khi bắt đầu há lại các ngươi nói đi liền có thể đi đồng lai còn nhìn xem đâu ba các ngươi liền hóa thành ta lực lượng a tiếng nói rơi đỏ thấm dây lụa rất nhanh tràn đầy toàn bộ không gian kỳ hành tam nhìn trong lòng gấp gáp linh động thứ này thật đúng là phi thức, cái này ma tộc thế mà có thể điều động linh động hắn đột nhiên chú ý tới còn chưa đi hai người giang phong tiểu tử này không sợ linh động đáng tiếc cái tia tu vi kém quá nhiều Giang Phong nhìn xem Kỳ Hành Tam Nguyên Thần nhìn chằm chằm hắn một hồi, cười một hồi như mày, nhịn không được nói: "Ngươi động cái gì lệnh ra đầu óc đâu?" "Ta đang suy nghĩ, làm sao tăng lên tu vi của ngươi." Kỳ Hành tam đáp: "Giang Phong, Đậu phộng, ngươi hảo tâm như vậy đâu. Linh độc đối chúng ta đều là khắc tinh, Nguyên Thần cũng là, chỉ có thần hồn sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng thần hồn trạng thái rất rõ ràng đánh không lại cái kia ma tộc, chỉ có ngươi không sợ linh độc, nhưng tu vi của ngươi quá thấp." Giang Phong trầm mặc, nhìn hướng Dư Hỏa, Dư Hỏa cười bên dưới, muốn làm thì làm. Nghe nói như thế, Giang Phong lấy ra một đoạn cây khô đầu đưa cho Kỳ Hành Tam. "Kỳ Hành Tam, ta cứu một cái lao thụ tình, hắn đem cái này gỗ cho ta, nói là có thể mượn dùng một lần man hoang linh khí." Kỳ Hành Tam càng ngỡ bước, "Ngươi làm cho ta nha, ta cũng sợ linh độc." "Ta chỉ là để ngươi diễn thuyết, hấp dẫn man hoang sinh linh đem linh khí làm tới, ta đối loại này sự tình không thuần thục, ta nhìn ngươi thật biết nói." Kỳ Hành Tam, tắt mở những ngày này, Hoàn Tiên yêu yêu một mực ở tại phế tích, nàng tự tay lao đi đá vụn bên trên vết máu, lại đem những cái kia sụp đổ kiến trúc từng chút từng chút phục hồi như cũ, tựa như khi còn bé ra ra mang theo nàng xếp gỗ đủng dạng nàng hơi mệt chút, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. đột nhiên một cái nhánh cây từ mặt đất chui ra ngoài, hoàng tuyến yêu yêu sử suốt, sau đó thần sắc lập tức cảnh dắt lên, lại là cái này hại nàng ngã sắp xuống ra hỏa. hai người kia không tin hắn, nàng cũng không tin. cành cây dừng ở nàng khu vực một mét đằng trước, sau đó miệng nói tiếng người. ma tộc giáng lâm man hoang, nhân tộc tiền bối cùng man hoang đại năng đang cùng khổ chiến, ta hy vọng mượn các ngươi linh khí dùng một chút. âm thanh dừng lại một hồi, sau đó cười khổ nói, ta là minh phủ kỳ hành tam, ta biết các ngươi rất nhiều người đối minh phủ hận đấu xương nhưng bây giờ hy vọng các ngươi có thể thả xuống thành kiến, chuyện này minh phủ tự nhiên giải tán. Xin nhờ Hoàng Tuyên yêu yêu sướng sở thanh âm này cùng ngày đó nghe được không giống, bất quá nàng vẫn cứ không tin, cũng không tính để ý tới. Lúc này, cành cây lại truyền tới thanh âm giàn mua, ta là đại địa Ngô Đồng, những năm này một mực bị ma tộc vây khốn, bây giờ được nhân loại cứu, minh phủ nói là sự thật. Một khi ma tộc thủ thắng, hắn nhất định sẽ trả thù man hoang, Chúng ta đem không chỗ dung thân. Hoàng tuyến yêu yêu sướng sốt, sau đó cười âm thanh, ta vốn là không có dung thân chỗ. Nàng một lần nữa rời lên một khối thạch đầu tiếp tục xếp bộ. Đi đi đột nhiên ngồi xổm tại mặt đất, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa một khối đá vụn, sau lưng cái đuôi phiêu phủ, sau đó chia ra làm chín. Hoàng Tiễn, Vãng Sinh, Chín cái đuôi lóe ra tia sáng, phế tích tại tia sáng chiếu dọi xuống, xuất hiện từng đạo bóng người, bọn họ đều là Hoàng Tiễn hậu tộc. Bất hiếu tử tôn Hoàng Tiễn yêu yêu, thỉnh cầu các vị tiên tổ mượn linh khí dùng một chút. Mọi người từ ái liếc nhìn Hoàng Tiễn yêu yêu, sau đó trên thân tuân ra đại lượng linh khí tập hợp tại mặt đất trên những cây. Cũng trong lúc đó, man hoang các nơi đều tại phát sinh chuyện giống vậy, bọn họ đầu tiên là không tin, về sau đại địa ngô đồng lên tiếng bọn họ mới tin duy nhất tin tưởng kỳ hành tam chỉ có minh phủ mọi người các vị phó môn chủ trước thời hạn dẫn chúng ta thoát đi thiên khải thành bây giờ phó môn chủ có cần chúng ta nên như thế nào tần trưởng lao hét to nói làm chết ma tộc làm chết ma tộc làm minh phủ mọi người quần tình xúc động nhìn xem trên nhánh cây linh khí dần dần ngưng kết dư hỏa nhìn hướng kỳ hành tam nổ nước bọt nói các ngươi minh phủ những cái kia ám chiêu toàn bộ dùng tại chính mình nhân thân bên trên không nghĩ tới thời điểm khen chốt còn rất trung tâm kỳ hành tam sau một giờ trên nhánh cây ngưng kết linh khí đã trôi hướng bầu trời thể tích so toàn bộ thiên khải thành còn mu lớn, phản vất màu xanh, khí cầu phiêu phụ ở trên trời. "Tiểu Hữu, đây là man hoang 500 năm đến thiếu hụt mất linh khí, hy vọng có thể giúp ngươi trừ ma." Chắc lót nghe âm thanh rơi xuống, cảnh cây biến mất. Thấy thế, Kỳ hành tam đội vàng thúc dùng nói, "Ngươi nhanh hấp thu a, một hồi bạo cái xo." So. Như vậy lượng lớn linh khí ngưng kết, nếu không quản, chỉ sợ sẽ trả lại thiên địa, khi đó coi như thật lãng phí. Giang Phong nhìn xem cái kia che quất bầu trời hình cầu, tức giận nói, "Nhiều như thế, ta làm sao hấp thu? Xem ra, còn phải ta xuất thủ." Giữ mà thở dài, từ vũ quyển trên thân ngã xuống, lấy ra hồn tiên linh, linh khí bị hồn tiên linh hấp thu, rất nhanh liền hóa thành một cái màu xanh cự hình trường thương xuất hiện. kỳ hành tam nhìn trăm trăm cái kia chung trong lòng sợ hãi thắng phục, lại đột nhiên phát hiện vậy sẽ chỉ phi cho tại hướng hắn nghe răng. kỳ hành tam, giang phong sững sở, đây là quy khư hải cái kia. đáp đúng, tốt tốt. dư hỏa vọt lên, cầm trong tay trường thương nhắm ngay ra phong, đột nhiên bắn ra. giang phong, có thể hay không để ta chuẩn bị xuống. trường thương nhô thể, ánh sáng xanh lục nháy mắt đầy tràn toàn bộ man hoang sau đó thần tốc có bảo, tập hợp một thể. Trong kết giới, chúng ngọc ba người đã chỉ còn lại thần hồn, rung sợ một lần nữa biến thành ma tộc hình thái, dùng cánh cuốn ba người thần hồn, âm trầm cười nói, "Ha các ngươi ba cái, cái này bồng lai cũng đừng hòng ngăn ta, đương nhiên tại ta trước khi đi, nhất định sẽ để man hoang cảm thụ một chút, cái gì gọi là hoang hốt." Ha ha, ha ha ha ha ha. Tại ba vị thần hồn sắp nhập khẩu lúc, đột nhiên trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, rung sợ sững suốt, "Thứ gì?" Chỉ thấy trong kết giới xuất hiện một người, mặc áo bào trắng, nạm vàng càng ngọc, mà chúng ngọc ba người thần hồn đều ở tay. "Đạo phộng, Giang Phong, ngươi bộ quần áo này từ đâu tới?" trúc ngọc kinh ngạc hô to, giang phong liếc ba người một cái, không có chút nào cảm xúc. độc cô dương cùng ngọc hành cựu đồng thời nhíu mày, người này không phải giang phong, ánh mắt này, phản phất quân vương nhìn xuống của thần, để bọn họ nhịn không được có loại nghi quỷ xuống cảm giác. đem ba vị thần hồn ném đến một bên, giang phong nhìn hướng dung sở, âm thanh lạnh lùng nói, tất loại khô cốt, gặp ta vì sao không quỷ? dung sở sững sờ, người này bị điên rồi, đang muốn cười nạo lúc, đột nhiên một cỗ linh áp giáng lâm, không gian bạo liệt, sau lưng một đôi cánh như bị phong dương lên đốn từng tầng từng tầng biến mất. người, dung sở mới vừa hoàn hồn chỗ cổ siết chặt, giang phong đem hắn nhấc lên, trong tay hắc lôi phun trào, ngươi cái tên này tự tìm cái chết. dung sở gầm khét một tiếng, trên thân tuân ra vô số đỏ thấm dây lụa, nháy mắt đem giang phong bao thành một cái bóng. ha ha ha ha, linh độc đối các ngươi đến nói, như gặp máu là chết, các ngươi làm sao cùng ta đấu? nghịch, dung sở lời còn chưa dứt, cái cổ truyền đến một cố lực đạo, nghiêng đầu một cái, thân thể ngã vạt đi xuống. bên ngoài kết giới, dư hỏa thấy được tình huống này, các mày, cái này tử áp tử đang làm gì? đều thân, linh độc thêm huỳnh hoạ cùng tiến lên, á quả nhiên không ra dư hỏa đoán. Jun sợ cũng chưa chết, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, chạy thẳng tới đồng lai mà đi. Chỉ là thần hồn lời nói, nói không chừng có thể trà trộn đi vào. Chương 134, nô đồng chương 134, nô đồng giang phong phát tay, dây lụa đức thành từng khúc, bay người nhìn hướng đạo kia hắc ảnh, trong tay xuất hiện từng cái chỉnh tinh ngọc. Đang muốn động thủ lúc, bầu trời truyền đến một tiếng hét thảm, Jun sợ thần hồn nháy mắt tạm đạo. Kiếm quang lách qua chân trời, thật lâu không tiêu tan. Trên tiên sơn xuất hiện hai người, một nam nhẹ nữ tử, một tóc trắng lão đầu. Chính là Lý Thúy Hoa cùng dịch tư hành. Thúy Hoa, tư chất ngươi quả nhiên lợi tiền mới một tháng thời gian liền đi nhân ra hơn ngàn năm đường, ha ha. Dịch Tư Hành cười to, hiện nhiên đối Lý Thúy Hoa một kiếm này phi thường hài lòng. Dung Sở nhìn chăm chăm cái kia cầm kiếm nữ tử, trong lòng đốt lên một cỗ sợ hãi, không thể tin nói, Lang, Lang hư cảnh, không có khả năng, ta gặp qua người này, rõ ràng vậy sẽ chỉ là trúc cơ, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi đến cùng là ai? Ngươi rõ ràng chỉ có chút cơ cảnh. Dung Sở tam quan có chút sụp đổ. Lý Thúy Hoa nhìn xem lúc sáng lúc tối thần hồn, thản nhiên nói, bọn họ nói ta quan cổ tuyệt kim, Dung Sở, quan cổ tuyệt kim. Không có khả năng, nhân tộc như thế nào xuất hiện thiên phú như vậy người. Nghĩ tới đây, Dung Sở đột nhiên quay đầu, nhìn hướng bên ngoài kết giới mặt. Nào biết Giang Phong một cái là mình, ngăn lại hắn ánh mắt. Thấy thế, thế Dung Sở trầm mặt một cái trước mắt, sau đó thần hồn tiêu đốt. Ta ma tộc sẽ có ngóc đầu trở lại ngày đó. Thần hồn đốt hết, Dung Sở tử vong. Thúy Hoa đây chính là ma tộc, ngày sau gặp phải, chém. Dĩ tư hành thừa cơ dạy bảo nói. Lý Thúy Hoa gật gật đầu, không nói chuyện. Ma tộc. Bây giờ nàng cũng minh bạch, Dư Hòa cũng là ma tộc. Người này vừa rồi muốn nhìn chính là Dư Hòa a nhưng bị Giang Phong chặn lại. Nghĩ tới đây, Lý Thúy Hoa nhìn hướng Giang phòng, thần sắc chấn động. "Ngươi, man hoang mới gặp, đối phương cảnh giới kia liền linh khí đều không cảm giác được, lần thứ hai thấy là Kim Đan, hiện tại, thế mà sắp đuổi kịp nàng, đến cùng người nào thiên phụ cao?" Gặp Dung Sở tử vong, Giang Phong thu hồi trong tay ngọc, hai người chuẩn bị rời đi. "Tiểu Hữu, có thể nguyện đến Đồng Lai." Dịch Tư Hành đột nhiên mở miệng. Giang Phong sững sờ, nhìn hướng ba vị mộng bất thần hồn, thản nhiên nói, "Bọn họ đi là được, đến một ta." Đồng Lai không xứng. "Ngươi!" Dịch Tư Hành giận dữ, đang muốn xuất thủ, Lý Thúy Hoa đột nhiên rũi kiếm, Dịch Tư Hành tính toán, cái này lỗ nhi cảnh giới đi lên, tựa hồ tính cách cũng thay đổi. Ba vị thần hồn bị tia sáng dẫn độ đến đồng Lai, Lý Thúy Hoa cùng Dịch Tư Hành song song biến mất, kết giới tản ra. Giang Phong đột nhiên rơi xuống từ trên không, thẳng tắp ngã sấp trên đất, trên thân áo bảo trắng chậm rãi rút đi. Dư Hỏa, Kỳ Hành Tam. Hai ngày phía sau, đang đang tại Thiên Khải Thành Phế tích phụ cận đi cái giản dị gian phòng. Dư Hỏa vớt bô cùng Kỳ Hành Tam mặt đối mặt. Ngươi nghĩ tí. Dư Hỏa vấn đạo. Ân, những năm này man hoang bi kịch gần như đều cùng Minh phủ có quan hệ, bây giờ môn chủ đi, Minh phủ đã giải tán, ta một người đợi không, có ý gì? Cái kia tùy ngươi, dù sao ta cảm thấy ngươi vốn là chết tiệt. Kỳ hành tam. Lại một ngày, Giang Phong tỉnh lại, toàn thân đau nhức. Giải quyết. Ân, ngươi vì cái gì không chính mình bên trên? Dư hỏa vấn đạo. Ta. Linh khí nhập thể một mấy mắt, rồi ỷ cưỡng ép chiếm thân thể của hắn, cái này để Giang Phong có chút khó chịu. Ta hai cái này kim đàn, có thể hay không biến thành a man như thế? Giang Phong có chút bận tâm vấn đạo. sẽ không? Làm sao ngươi biết, nhắc tới ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Giang Phong nghi hoặc vấn đạo, linh thành tiểu niệm, nơi này rỗi ỉ, Dư Hỏa hình như không có chút nào hiếu kỳ, thậm chí đều không có hỏi qua. Dư Hỏa chống đỡ cái cằm cười tủm tìm nói, ngươi nhìn ta cái này tướng mạo, xem xét chính là người tốt, làm sao sẽ hại ngươi đây. Giang Phong, khả lắm. Đang đang, nhìn thấy Giang Phong tỉnh lại, Đang đang lập tức bay tới, Giang Phong cười sờ lên đầu của nó, nhìn hướng Dư Hỏa vấn đạo, lần này chúng ta có phải lặn đen rời đi? Dư Hỏa gật, gật đầu, sau đó hỏi lại, ta hình như không thể quay về linh thành ngược lại là quên, bọn họ là chạy trốn tới Man Hoan đến. Đi đâu đây? Nếu không liền tại Man Hoan đợi. Giang Phong thử gió xét nói, có thể bởi như vậy, trên người ta tiền chẳng phải là không có chỗ hoa. Dư Hỏa khỏi phải nói là, muốn rời khỏi, qua được Đồng Lai một cửa ở kia. Trước mắt mà nói, rất khó. Tiếp xuống, hơn 10 ngày, hai người cưới Vũ quyển du lịch Man Hoang, bọn họ đi gặp qua Hỏa Tu thị tộc, cũng đã gặp Hoàng tuyển yêu yêu, cũng đã gặp mọi người xây dựng lại Thiên Khải thành, Vũ quyển đem Thiên Khải thành đại bộ phận người đều cứu lại. Cuối cùng bọn họ đi tới Hắc Hà một bên. Hắc Hà biến mất, khe rẽn còn tại Chặt lõt kẹ thì là ngồi tại khe danh bên cạnh. Giang Phong sợ gì đến, là bị chặt lọt kẹ phải chết. Cành cây hóa thành tay chân đã biến thành cong kéo, thấy được hai người đến, chặt lọt kẹ đầu gỗ kia trong mắt giận giật, thở dài một tiếng. Tới. Người tìm ta. Giang Phong do dự, hắn cứu đối phương, đối phương cũng đã cho báo đáp, nếu không có chặt lọt kẹ, hắn không cách nào tại hơn 20 ngày hấp thu hất hà nước, cũng sẽ không đi thẳng đến Nguyên Anh biên mãn. Là, hiện nay Giang Phong chỉ cần vượt qua hồng trực tiếp, liền có thể hóa thần. Ta phải chết, đời sau có thể muốn cực kỳ lâu mới có thể xuất hiện, cho nên ta nghĩ tìm các ngươi trò chuyện. Không phải 500 năm một đời, tình cảm tiếp không lên. Giang Phong không hiểu, cái này nếu là tiếp không lên, chính giữa trống không thời gian làm sao bây giờ? Đô đần, rất rõ ràng linh khí đều bị người dùng, cho nên đời sau mới cần cực kỳ lâu. Dư Hỏa gõ Giang Phong một cái, giải thích nói, "Cô đương thông minh, đúng là như thế." Dư Hỏa cười cười, sau đó vẫn đạo, dung sợ sự tình, ta có một chút không rõ, có thể giải thích nghi hoặc." Cô đương người nói, "Hắn làm sao tới Man hoang? Bị người đuổi giết đến đây?" "Bị người nào?" Chắc Lót gặm trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, "Đồng Lai." Dư Hỏa Giang Phong, không đối, hắn khi đó không quen biết Đồng Lai. Dư Hòa nói, Dung Sở biểu hiện rất rõ ràng không quen biết Đồng Lai. Nếu là bị truy sát, không nên lại như vậy biểu hiện. Nhân loại am hiểu nhất ngụy trang, nhưng bọn hắn chỉ cần đứng tại đại địa bên trên, ta liền có thể thấy rõ. Dư Hoa sử suốt, nói như vậy, Dung Sở chiếm chặt lọt kẹ thiên phú, cũng nhận ra nàng. Cho nên khi đó, hắn mới sẽ chỉ cứu nàng một người. Như thế nói đến, Thiên Khải Thành cũng là Đồng Lai làm. Dung Sở chạy trốn tới nơi này, chiếm chặt lọt kẹ thiên phú giấu đi, Đồng Lai tìm không được, dư quát phong tỏa màn hoàng. Dẫn đến man hoang chỉ có vào chứ không có ra, dòng dã 500 năm. Ma Dung Sở bị vây ở cổ thân thể kia bên trong, không cách nào phát huy thực lực, chỉ có thể bốc lên chiến tranh. Lúc này, chặt lọt nghe âm thanh dần dần suy yếu. Sau khi ta chết, giúp ta tại chỗ này lập một khối bia a. Ta cả đời này chưa hề rút qua man hoang, ngược lại bị ma tộc lợi dụng, dẫn đến man hoang sinh linh đồ thán, nhưng ta từ đầu đến cuối sống qua, ta nghĩ lưu một điểm vết tích trên phiến đại địa này. Cảm ơn. Hai người còn chưa nên, chặt lọt khẽ con mắt đã triệt để yên tĩnh lại, không bao lâu cây khô dung nhập thổ địa, bắt đầu mọc dễ vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, một khỏa ba người cao ngô đồng tây xuất hiện, dáng rất hiểu điệu. nhanh như vậy. ai? không hiểu thở dài. cây này sẽ sinh ra mới linh hồn. tựa như hắn nói, nếu không có bia. man hoang cái này hắc ám năm năm, có lẽ sẽ không có người nhớ tới hắn. đang đang. giang phong tiêu lên. đang đang. đang đang liền hiểu ngay. một khối bia xuất hiện tại ngô đồng bên cây bên trên. đại địa ngô đồng chặt lọt kệ chi mộ. đang đang lập. chặt lọt kệ. mới vừa trưởng thành lúc liền gặp phải rúng sợ, bị giam tại hắc hà bên dưới mấy trăm năm. lúc đi ra man hoang đã không phải lúc trước rằng rớp. Hắn cũng đã dần dần ra đi. Rõ ràng là man hoang hộ thủ thần, lại cái gì cũng không có làm, cứ như vậy qua hết cả đời. Thậm chí sẽ không có người nhớ tới hắn. Trước 135, lúc trước vì sao không giết ta? Trước 135, lúc trước vì sao không giết ta? Kỳ hành tam nằm tại trên một sờ núi, nhìn lên đầy trời ngôi sao không nói. Man hoang thành chủ phủ, thiên kiếm môn tăng thêm bọn họ minh phủ, duy chỉ có minh phủ có hai cái độ kết cảnh. Ha ha, nào có cái gì thiên túng chi tải, đều là ăn người huyết man đầu vì đi ra mà thôi. Kỳ hành tam tự rêu cười cười Từ phát hiện dung sở là ma tộc một khắc này, hắn tâm tính sinh ra to lớn thay đổi. Nhân tộc tương tàn, hắn có thể hiểu thành mạnh được yếu thua, nhưng nếu là ma tộc là phía sau màn hắn thủ, cái này để hắn cảm giác được một kia ấy nấy. Tinh luyện linh thạch chi pháp là dung sở cung cấp. Linh thạch chỗ tốt lớn nhất chính là ăn có thể trực tiếp thu hoạch được linh lực, đều không cần tiêu phí thời gian đến rèn luyện, bởi vì cái kia vốn là chính là linh lực ngưng kết mà thành. Minh phủ chịu không được cái này dụ hoặc, thiên kiếm môn cũng là, thành chủ phủ cũng là, chỉ bất quá minh phủ lòng tham chút. Mà hắn, kỳ hành tam chính là lòng tham sản vật đến mức ba người kia thì là bạch quốc sơn trồng lên người thắng man hoang linh độc cũng là thức ăn quá nhiều linh thạch di chứng cái kia dù sao cũng là người khác đủ vật ăn nhiều liền sinh ra độc không nghĩ tới sinh ra phản vệ nhắc tới cái này linh độc còn lâu mới có được trên người tiểu tử kia thuật thú rất không có ý nghĩa kỳ hành tam hít một tiếng sau đó gọi ra chính mình nguyên thần đó là một cái trắng trẻo non nớt hai đồng hai đồng trong mắt có một tia mê man nhìn hướng kỳ hành tam lẩm bẩm nói chủ nhân ta nên làm như thế nào người ta vốn là cái này man hoang nuôi nó lên bây giờ ta nghĩ còn cho bọn hắn làm sao? Hai đồng xương sở, chậm rãi túi đầu xuống, tốt. Đêm đó, một viên man hoang từ trước tới nay phẩm chất tốt nhất linh thạch, tại trên không đỡ ra. Đó là từ độ kiếp cảnh lấy toàn bộ linh lực ngưng kết ra đến linh thạch. Rõ ràng là đầy thiên thần sao? Man hoang lại bắt đầu mưa, Hát Hà bị nước mưa lấp đầy, cây kiêm ngô đồng cây cũng nháy mắt cao lớn mấy chục mét. Dư họa nhìn trầm trầm cái kia muốn lan tràn đến trong phòng nước mưa, vội Vàng thúc giục đang đang thêm cao chút mép cửa. đang đang. Tiên địa vĩ đại như vậy, Giang Phong nghi hoặc, Kỳ hành Tam thoạt nhìn không giống vĩ đại như vậy người, khả năng là phát hiện dung sở là ma tộc tâm tính saa đây chính là ma tộc lực ảnh hưởng các ngươi có thể là hận thấu xương đâu dư hỏa thở dài giang phong dư hỏa đột nhiên xích lại gần chút gần giang phong đều có thể thấy được lông mi của nàng ngươi ngươi làm gì giang phong nuốt một ngụm nước bọt ngươi thật giống như nói qua ngươi cái gì đều không nhớ rõ cũng không biết làm sao trở thành linh thể giang phong gật gật đầu làm sao đột nhiên nhắc lên cái này vậy nếu như có một ngày ngươi nghĩ tới có thể hay không cũng đối ma tộc hận thấu xương dư hỏa nhìn trầm trầm hắn yếu ớt vấn đạo giang phong sững sờ Sau đó đột nhiên tại dư hỏa trên mặt hôn một cái, cho dư hỏa chỉnh mộng, rất lâu mới hoàn hồn. Ngươi có phải hay không nữa ra? Nhìn thấy dư hỏa giơ lên nằm đấm, Giang Phong đội vàng mệ ra, sau đó chỉ vào ngực của mình, nhếch răng cười nói, "Kỳ thật, ta tại nhìn đến những cái kia không hoàn chỉnh binh khí cùng Bạch Quốc lúc, nội tâm từng có một tia dao động, Bạch Tương hỏi ta lúc, ta lại không chút do dự lựa chọn tin tưởng ngươi, biết vì cái gì không?" "Vì cái gì?" Dư hỏa nháy mắt mấy cái, Giang Phong điểm một cái ngực, cười nói, "Bản năng, ta không tin tâm ta sẽ lừa gạt ta." Dư hỏa, "Sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật." thi thật mới gặp ngày đó ta dẫn ngươi trở về buổi tối đó ngươi ở dưới lầu ăn của ta mì tôm mà ta trên lầu một đêm lăn lộn khó ngủ sau đó sinh ra thất tình lục dù dư hỏa sử xuất ngươi không phải trang lúc trước là từ ngày đó bắt đầu không phải dư hỏa trầm mặc rất lâu hướng Giang Phong vây tay Giang Phong Từ Áp Tử ngươi luôn nói ta là lừa đảo ngươi thế mà lừa ta lâu như vậy ta giết chết ngươi tại hai người đùa dỡ thời điểm cửa ra vào đang đang đột nhiên quay đầu nhìn hướng ngoài phòng mưa to bên trong hình như có đổ bờ tới đang đang gâu gâu gâu chủ nhân có đại năng tới gần đang đang vũ quyền hồng diệu một nháy mắt liền cảnh dắt lên hai người sửng suốt hướng ngoài cửa nhìn ai đậu phộng cái này mưa thật là lớn lý thúy hoa dùng kiếm đè vào trên đầu thoáng có chút chật vật chạy vào trong phòng yêu ma quỷ quái lập tức sửng suốt lý thúy hoa cái này ra sân phương thức bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra người giang phong do dự bây giờ lý thúy hoa còn có thể cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ sao Lăng hương giang phong nằm mơ cũng không dám nghĩ cảnh giới cái này cùng sáng nghe đạo chiều thành tiên khác nhau ở chỗ nào quạt không hợp thói thường so cấp vũ còn muốn không hợp tối thưởng. Lý Thúy Hoa nhìn bầu không khí trầm mặc, sau đó đem kiếm thu hồi, cười nói, làm sao? Không quen biết ta, hai vị hợp tác đồng bạn. Ta chỉ là bị ngươi ra sân phương tức sợ ngây người. Dư hỏa cười nói, Giang Phong cũng phụ họa cười cười. Lý Thúy Hoa lấy ra hai bầu rượu, sau đó nhìn hướng Giang Phong cười nói, đem Dư hỏa cho ta mượn một hồi, không ngại à? Giang Phong sững sờ, nàng sẽ không phải. Vừa muốn nói chuyện, Dư hỏa liền cười nói, ngươi mang theo đang đang bọn họ đi ra ngoài trời sẽ mưa. Giang Phong do dự, ta không nghĩ trời mưa. Gâu gâu gâu. Vũ Quyền cũng theo kích thích đến, "Ta gọi Vũ Quyền, không đại biểu ta thích dầm mưa tội ta. Chủ nhân, Hồng hiểu cũng có chút lo lắng, cái này Lý Thúy Hoa có thể là biết chủ nhân thân phận. "Thân, ta nói chuyện không dùng được." Dư Hỏa ngữ khí lạnh xuống đến, "Vậy chúng ta đi ra ngoài chơi sẽ." Nói xong Giang Phong cầm đầu chó đi ra ngoài. "Vũ Quyền, ta có chân, cảm ơn." Trong phòng còn lại hai người, Lý Thúy Hoa đem rượu mở ra, đưa cho Dư Hỏa đồng thời cười nói, "Ngươi tự hồ không có sợ hãi." Dư Hỏa nhấp một miếng cười nói, "Ngươi muốn giết ta?" Lý Thúy Hoa trầm mặc, sau đó phản vấn đạo, lúc trước vì sao không giết ta? tại tinh hỏa hôn dư hỏa rất rõ ràng sợ người nhìn thấy nàng biến thân, lại duy chỉ có lưu lại nàng cái này người sống. dư hỏa dùng tay chống đỡ cái cằm, nhìn xem lý thúy hoa thảm nhiên nói, lúc ấy ngươi bất lực bộ dạng, để ta nhớ tới tới. cũng bởi vì cái này. lý thúy hoa kinh ngạc nói, đúng vậy à, không phải vậy còn có thể vì sao? lý thúy hoa cùng dư hỏa đụng một cái, một tháng này ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhìn thấy rất nhiều thứ, tại ta nhìn thấy những cái kia ma tộc bên trong, cũng sẽ không phạm loại này sai lầm. đúng không? nhưng ta mục đích chỉ có tùy tâm sở dục sống sống so với ai khác đều tự do, tự do. Lý Thúy Hoa thì thảo. Sau đó đột nhiên đổ một bầu rượu, có chút trán và nói, Dư Hoa. Ta nghĩ đem Thúy Hoa túc đạo mở khắp cửu sơn bát hải, để nó danh tự vang vọng đất trời. Đến lúc đó, chúng ta còn hợp tác, chia đôi. Dư Hỏa trầm mặc một cái chớp mắt, gật gật đầu. Tốt. Hít hít. Kỳ thật ta một mực là tinh hỏa thôn Lý Thúy Hoa. Ta thích mở tiệm, không thích tu tiên. Ngươi nói Bùi Anh trở về, thấy được ta tu vi cao hơn nàng cay sao nhiều, sẽ hối hận hay không mang ta trở về? Đến lúc đó, để nàng gọi ta sư tỷ gọi ngươi sư thúc, ha ha, giữ hòa, Lý Thúy Hoa nên là say, cũng bắt đầu nói mê sảng. Trương 136, Thương Chí Trương 136, Thương Chí ra ra, nơi này có ba cây hồng liễu, vẫn là ánh mắt ngươi dễ dùng, tranh thủ thời gian hái, chúng ta mau mau trở về. tốt. Mặt trời trói trang trên không, một đôi tổ tôn ngay tại đại mạc bên trong tìm kiếm bùi đầu ngắt lấy một loại màu đỏ thực vật, hồng liễu, sinh tại đại mạc thực vật, đối nóng độc có hiệu quả, bởi vì đại mạc lâu dài nhiệt độ cao, bao cắt nổi lên bốn phía, mới vừa vận thành niên Thương Chí, làn da đã biến thành đen nhánh thậm chí có nhiều chỗ đã có khô nước hình dạng. Cương Chí đem ba cây hồng liễu bỏ vào sau lưng cái gửi bên trong, dùng một cái tay che kín tầm mắt, một cái tay xoa xoa gò má mồ hôi. Mặt trời trói trang thiêu đốt đại địa, vẹn vẹn đứng người lên, liền cảm giác nhiệt độ cao rất nhiều. Ra Ra, sắp xếp gọn. Cương Chí nắm thật chặt bịt lại miệng núi vài đối Ra Ra hô. Đại mạc bao cắt quá lớn, ra ngoài không bưng chặt miệng núi, dễ dàng chết. Đi thôi. Ân. Hai ông cháu bước lên đường về, Cương Chí nhảy nhảy nhóc, nhóc đi theo Ra Ra sau lưng, cái kia đến eo hai cầy bím tóc xoắn lung la lung lay, trong miệng phát vui sướng nửa điệu trái ngoại đại mạc có hồ nhân cũng có đóng giữ phất dục thành tướng sĩ đương nhiên cũng có sinh trưởng ở địa phương tộc đàn ví dụ như Khương trí tướng sĩ hành quân nóng độc quân thân bọn họ trong sa mạc hái hồng liêu có thể bán cho bọn họ đổi lấy đồ ăn cùng chống lạnh quần não đương nhiên chỉ có phất dục thành tướng sĩ nguyện ý cùng bọn họ đổi hồ nhân đồng dạng dùng cướp cho nên bọn họ mỗi lần đi ra không dám đi quá xa cũng không dám thời gian dài đợi thứ nhất là nhiệt độ quá cao thứ hai là đại mạc có hồ nhân thành đàn kết đội xuất hiện gặp không chết cũng bị thương thương trí phát giọng điệu đột nhiên phát hiện ra da lão đảo một cái suýt nữa ngã sấp xuống nàng vội vàng chạy tới đỡ lấy Ra Ra. Không có sao chứ, ta liền nói ta một người có thể, ngươi nhất định muốn cùng ta đồng thời đi. Ra Ra cười cười, ngươi đi ra ta không yên tâm. Tốt ta, Thương Chí thẻ lưỡi. Đi thôi, ta đỡ ngài. Chờ một chút, nơi này hình như có đồ vật. Ra Ra chỉ vào vừa đi suýt nữa nơi ngã xuống. Nghe vậy Thương Chí ngồi xổm người xuống gầy gầy há cát. Không bao lâu một cái khéo đưa đẩy đồ vật xuất hiện, còn phản Quang. Thương Chí đưa tay sờ sờ, rất thuận. Ra Ra, đây có phải hay không là ngọc? Chúng ta có phải là muốn phát tài? Thương Chí cao hứng nói. Thế thế, gia gia cật lực ngồi xuồng người xuống, nhìn cái mắt, sau đó nhẹ nhàng gõ Khương trí đầu, tức giận nói, đây là đầu. Khương trí vội vàng ngẩng ra, đem tay tại y phục xoa xoa, nổ nước bọt nói, suối khỏe. gia gia đi thôi. gia gia đưa tay sờ sờ, sau đó nói, tiểu Khương trí, đào ra, đây là sống. Khương trí, nàng là có chút im lặng, gia gia có y thuật, thích cứu người, bây giờ liền đại mạc bên trong những thi thể này, gia gia cũng muốn cứu. nếu là phức dục thành tướng sĩ, tự có ra ngựa bảo thời, hai người này rất có thể là hậu nhân, cho nên cương chí chân chờ. Khương Chí, nhân mạng là đại sự. Ra ra tựa hồ minh bạch Khương Chí lo lắng, khuyên bảo: người không động thủ, ta đến. Ngài già vẫn là đợi a, một hồi còn phải ta có người trở về. Khương Chí nổ nước bọt một câu, lấy ra hai khối vải cuốn ở trên tay, động thủ mở đạo. Khương Chí, trời sinh thần lực, những này đất cắt đối với nàng mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Đào lấy đào lấy, hai ông cháu liền phát hiện không hợp lý. bị hạt cắt trôn chính là hai người, một nam một nữ, người nam kia cùng bọn họ màu ra không sai biệt lắm, đến mức cái kia nữ bị ôm chặt chặt, không nhìn thấy mặt. Đây là hồ nhân sao? gia gia lắc đầu, hẳn không phải là, hồ nhân trang phục không phải như vậy. thương trí cúi đầu nhìn xem trên người mình y phục, đó là da, động vật lông lan lộn cùng một chỗ bệnh đi ra, mà hai người này quần áo trên người nhìn xem xúc cảm liền rất tốt. là phứt dục thành, không biết trước mang về a? thương trí muốn đem hai người tách ra một tay xách một người, lại phát hiện tách ra bất động, người nam kia ôm thật chặt. Xách. thương trí bất đắc dĩ, đành phải một tay xách theo hai người, một tay rắc gia gia, thứ phát giọng điệu rời đi. hai ngày phía sau, Ớ, nóng quá. giang phong đột nhiên mở mắt ra, một chân đá văng chân mềm trên người dò xét trong phòng hoàn cảnh một hồi mới bung ra dư hỏa lại phát hiện dư hỏa sát mặt đỏ bừng cho mày Uy, ngươi thế nào lúc này cửa mở khương trí nhìn thấy rơi trên mặt đất chăn đông đau lòng nhặt lên dùng tay vua vô bụi đồng thời nổ nước vào nói ngươi người này không biết tốt xấu ngươi biết cái này chăn đông tẩy một lần nhiều phiền phức sao ngươi là ai giang phong âm thanh lạnh lùng nói cứu mạng ngươi người còn có ngươi trong ngực nữ tử kia bị ngươi ôm chết mệt ra nóng độc ta còn huy không được thuốc giang phong của ta cái gì là nóng độc ngươi sở một cái nàng đầu Tương Chí tức giận nói. Giang Phong đưa tay sờ sờ, dư hỏa cái chán rất nóng. Đậu phộng, đây là phát sốt. Người tu tiên còn có thể phát sốt sao? Thất nhiên tỉnh, liền nhanh tránh ra. Ta muốn mơ thuốc. Một hồi chết nhà ta nhiều suối quậy. Giang Phong. Trâm Mặc một hồi. Giang Phong đem dư hỏa đặt lên giường. Tương Chí quay người đi ra, không bao lâu liền bưng tới một bát màu đỏ nước gấm. Chờ một chút, ta trước nếm thử. Giang Phong mở miệng. Thương Chí sững sở, thôi có khó chịu nói, lòng cảnh giác còn rất mạnh. Cho. Giang Phong nếm thử một miếng, sau đó trong tay xuất hiện một cái bánh kẹo bỏ vào trong chén, lấy linh lực hóa, mới đưa cho Khương Chí. Vi A, nàng ăn không được một miếng khổ. Khương Chí, người này, vừa vặn cái kia bánh kẹo là trống rông xuất hiện a. Người đi a, làm gì chứ? Giang Phong nhíu mày. Khương Chí nhìn chằm chằm dư hỏa, sau đó một tay đem hắn nâng lên, dùng cái bát gạt mở bờ môi, đem nước cấm đổ đi vào. Người này, làn da thật tốt, Khương Chí có chút ghen tị. Hai người này hẳn không phải là hồ nhân, hồ nhân sinh dữ tợn, làn da cũng không tốt. Cái này tái ngoại đại mạc liền không có làn da tốt. Giang Phong không biết đó là vật gì ngao núm nhưng nhập khẩu phía sau, dư hỏa trên mặt đỏ ửng rõ ràng lùi chút. cảm ơn, giang phong nói tiếng cảm ơn. bù một giấc liền tốt, ngươi chờ cái giầy, nóng độc tối kỵ tâm phiền ý loạn. tốt. giang phong chuẩn bị lấy chút tiền cho đối phương, lại phát hiện tiền đều tại dư hỏa cái kia, mà dư hỏa còn không có tỉnh. vừa định nói cái gì, liền thấy cái kia bọc lấy cũ nát áo đông cô nương đi ra, còn chi kỷ đẹp cửa mang tốt. không phải mới đến mùa xuân sao, cái này liền trùn lên áo đông. con có, lý thúy hoa cho bọn họ chỉnh nơi nào đến. lúc ấy, lý thúy hoa cùng dư hỏa hàn huyên một đêm, ngày thứ hai. Lý Thúy Hoa nói muốn đưa bọn họ đoạn đường, sau đó liền một kiếm rạch ra hư không. Giang Phong hỏi cái này là đi đâu? Lý Thúy Hoa vừa cười vừa nói, ta cũng không biết, không quá thuần thụ, nhưng khẳng định không phải Linh Thành. Giang Phong muốn nói lại thôi, ngẫu nhiên chuyển tống. Dư họa nhưng là thúc giục hắn nhanh vào. Lý Thúy Hoa đưa bọn hắn đi, dù sao cũng so Đồng Lai hiếu thắng, chúng chi Giang Phong còn đắc tội Đồng Lai, vạn nhất người ta dở trò xấu đâu? Lý Thúy Hoa xác thực không thuần thụ, lúc trước Dư Âm đưa bọn hắn đến Man Hoàng, cũng không có nhận đến một điểm tổn thương. Nhưng lần này, không những Giang Phong ngất thật nhiều ngày, liền cái kia ba bé con đều mất liên lạc không biết chuyển đến đi nơi nào. Giang Phong thậm chí hoài nghi Lý Thúy Hoa muốn mượn cơ hội giết chết bọn họ. Chương 137, truyền thừa chương 137, truyền thừa dư hỏa là ngày thứ 2 buổi tối tỉnh. SCA. Dư Hỏa tỉnh lại chính là 12 liên phun hắt hơi mới dừng lại, nàng hít mũi một cái, nhìn hướng bên giường ngủ Giang Phong, đưa tay đẩy một cái. Giang Phong bừng tỉnh, người cuối cùng tỉnh. "Giang Phong, đây là cái kia." Dư Hỏa âm thanh thản giọng, dịu dàng, êm ái, sợi tóc dán tại trên mặt, nhìn có một tia đáng thương. "Tin tức tốt, tin tức xấu mỗi cái một cái, chưa hết nghe cái nào?" dư hỏa ngơ ngẩn, lại hít mũi một cái, vấn đạo, tin tức tốt ta, đây không phải là ninh thành, cái kia tin tức xấu đâu, ta cũng không biết là cái kia. dư hỏa trầm mặc một cái trước mắt, đưa tay một đánh, chỉ là vừa nâng tay lên lại thả xuống, không còn khí lực. đi, nhập ra tùy tục. giang phong ăn ủi, ta đói, tại cái này ăn, vẫn là đi ra ăn. ra ngoài đi. tốt, vừa mới mở cửa, dư hỏa rụt rụt thân thể, lạnh. giang phong đội vàng đem một kiện phá áo đông tràng tại trên người nàng, thật là xấu xí. dư hỏa ghét bỏ nói, nhân gia cứu chúng ta chấp nhận một cái. Tốt đa. Nơi đây, gò núi chọc trùng, cắt vàng khắp nơi trên đất, mà bọn họ vị trí tại một khối lớn hơn một chút trên gò núi, thưa thất phòng ở cách rất xa. Phía trước có rào chắn, rào chắn bên trong còn có chuồng ngựa, bất quá không có ngựa. Ai? Các ngươi tỉnh. Đỉnh đầu có âm thanh truyền đến. Khương Chí bọc lấy áo đông dày ngồi tại trên nóc nhà, trong tay cầm một cái hình cung bình nước, cười tủm tỉm nhìn xem bọn họ. Chính là nàng cứu chúng ta. Giang Phong giải thích nói. Dư Hỏa gật gật đầu, nhìn hướng Khương Chí. Cảm ơn, ta là Dư hỏa Không cần cảm ơn, ta là Khương Chí. Dư Hỏa xướng sở, cười nói, "May mắn sắp tới, danh tự này thật tốt." Khương Chí gãi gãi đầu, nàng lần đầu tiên nghe gặp dạng này thuyết pháp. "Đã các ngươi tốt, liền đi nhanh lên đi, nhà ta đổ bốn bách tưởng nuôi không nổi các ngươi." Dư Hỏa. Sau 10 phút, Khương Chí nuốt một ngụm nước bọn, từ nóc nhà nhảy xuống, xin lại gần chút. Giang Phong cùng Dư Hỏa ở giữa có một cái bàn nhỏ, phía trên bày đầy đồ ăn, còn có rượu. Dư Hỏa hướng Giang Phong ra hiệu, Giang Phong liền hiểu ngay, sau đó một cái ghế xuất hiện tại Khương Chí bên cạnh. Khương Chí ngồi người, chậm rãi ngồi xuống. Dư Hỏa đem đùi gà đưa cho nàng, Khương Chí cắn một cái sau đó lấy ra một tờ giấy đem ăn một miếng đùi gà bọc lại. Dư hỏa. thương trí ngượng ngùng nói, cho Ra Ra ta lưu một cái. không quan hệ, ngươi cứu chúng ta, ta chỗ này còn có rất nhiều. Giang Phong nói xong, trên bàn lại nhiều chút đồ ăn. trải qua thật lâu đấu tranh tư tưởng, thương trí cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn, hơi có chút ăn như hổ đói. các ngươi là phước dục thành người sao? thương trí buồn buồn vấn đạo. hai người lướt nhau, Dư hỏa cười nói, không phải, chúng ta là mắc nạn đến đây. thương trí nháy mắt mấy cái, mắc nạn còn có thể ăn như thế tốt. nàng lại bấn đạo, các ngươi là tiên nhân sao? người gặp qua thiên nhân, giang phong vấn đạo, chưa từng thấy. bất quá những cái kia tướng sĩ thỉnh thoảng sẽ cho chúng ta một ít lợi bốn, phía trên nói phất dục thành quốc sư là thiên nhân, có thể hô phong ám vũ. dạng này a, vậy chúng ta cũng coi là a. dư hỏa nói xong, trong tay tia sáng lưu chuyển, không bao lâu một dòng suối trong vòm ra, rơi vào khương trí bên chân. nơi này mặc dù buổi tối lạnh, nhưng ban ngày có lẽ tương đối khô khan, ngày đêm độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày cực kém. dư hỏa mới ra ngoài liền phát hiện nơi đây dị thường, lại là một cái không có linh khí địa phương. Khương Chí nhìn chằm chằm bên chân hầm đất, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cái này tỷ tỷ thế mà có thể biến ra nước. Cái kia, ta đem các ngươi từ hạt cắt bên trong kéo về, lại đem gian phòng đường cho các ngươi, ta ở bên ngoài ngồi ba ngày. Dư Hỏa sử sở, ngươi muốn nói cái gì? Khương Chí chỉ vào mặt đất, ta muốn học cái này. Đi, để hắn dạy ngươi. Dư Hỏa chỉ vào giang phòng. Giang Phong, ta đây cũng sẽ không ăn. Khương Chí nhìn chằm chằm Giang Phong, trong mắt quăng mang đều muốn tràn ra tới. Nếu nàng có thể sinh ra nước, nàng cùng gia gia sinh hoạt đều sẽ cải thiện một chút. Những cái kia tướng sĩ si sẽ tại trong sa mạc bình giếng, có nước tỷ lệ rất nhỏ, mà bọn họ có thể phân đến thì càng ít. Không gấp, chưa ăn cơm, thuận tiện chúng ta muốn biết hiểu rõ nơi này. Ớ. Nơi đây tên vượng minh châu, phân ba khối khu vực, theo thứ tự là tái ngoại đại mạc, vị trí trung tâm lấy phất dục thành làm chủ, cùng với vượng minh sơn. Phất dục thành bên trong có hoàng quyền, tái ngoại đại mạc hồ nhân muốn đoạn, lâu dài đến song phương chinh chiến không nước, cho nên phất dục thành phái tướng sĩ si đóng giữ biên quan. Nhưng đại mạc nóng bức khó nhịn, tướng sĩ si thân mặc thiết giáp rất dễ lây nhiễm nóng độc, vì vậy liền cùng biên tái cư dân hợp tác để bọn họ tìm kiếm hồng liễu, lấy vật tư đổi. Về phần tại sao các tướng sĩ không chính mình tìm? Thiết giáp chết thân, sợ rằng còn không có tìm tới sẽ chết tại đại mạc bên trong, mà còn đơn kỵ rất nguy hiểm, thành đàn kết đội sợ dẫn tới bay giết. Những này biên quan cư dân đối đại mạc quen thuộc, là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe xong Khương Trí giới thiệu, Giang Phong một nháy mắt liền nghĩ đến Dụ cùng Tiểu Niệm. Đậu xanh, ta đây là xuyên qua. Bây giờ thời đại, thế mà còn có hoàn quyền. Gia gia ngươi đâu? Dư Hỏa vấn đạo. Hắn cưỡi ngựa mà đi du xem bệnh, chúng ta nơi này chỉ có gia gia biết ý thuật. Khương Chí đối với cái này có chút tự hào. "Vậy ngươi vì cái gì muốn ngồi tại ngoài phòng?" Dư Hỏa chỉ vào gian phòng. Tại nàng đi ra địa phương, bên cạnh còn có một gian. "Khương Chí, gia gia nói, ta trưởng thành, nam nữ khác biệt, đó là gia gia gian phòng. Ngươi" Dư Hỏa do dự một lát, cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, "cha ngươi mẫu chi diện đâu?" Nghe nói như thế, Khương Chí thần sắc cô đơn. Chưa từng thấy, gia gia nói chết tại hồ nhân trong tay. Nén bi thương, "Không có chuyện gì, ta là gia gia nuôi lớn." Cơm ăn xong, Giang Phong để nàng trước đi nóc nhà. Cương Chi đắm chìm tại dư hỏa sức ăn bên trong, rất lâu mới hoàn hồn. Sau đó nhảy lên nóc nhà. Thiên Nhân ăn đều nhiều như thế sao? Giang Phong nhìn hướng dư hỏa, nghi ngờ nói: Ta làm sao dạy nàng? Thiên Sơn bạn tướng quyết ta. Cái này, không tốt ta. Giang Phong do dự. Có cái gì không tốt? Nhân gia có thể là cứu ngươi mệnh. Lại nói, công pháp loại này đồ vật, vốn là dùng để truyền thừa, Ngươi bây giờ cũng nguyên anh, không nghĩ qua dạy cái đồ để sao? Ta cảm thấy nàng rất không tệ. Nhà này mặc dù không cao, nhưng Khương chí nói nhảy liền nhảy tới, đã vượt qua ninh thành phần trăm cửu thập cửu người. Tại Giang Phong nhảy tới thời điểm, Dư Hỏa lấy ra một viên kim đan đột nhiên bốc nát, bầu trời có điểm sáng màu xanh lục bay lên. Dư Hỏa nhìn xem nóc nhà hai người, trong lòng trầm ngâm. Có vũ cầu tại, không hiểu bọn họ có lẽ không việc gì, vị trí này đối Giang Phong hai cái nguyên thần cực kỳ thích hợp, chỉ sợ là tốt nhất độ kiếp chỗ. Cái này thu đồ chính là bắt đầu. Điểm sáng tại khương Trí đầu ngón tay tan rã, nàng hiếu kỳ vấn đạo, đây là cái gì? Giang Phong đem quyển trục lấy ra, giải thích nói, đây là linh khí, tu luyện căn bản. Thứ hôm nay trở đi, ngươi gọi sư phụ ta làm sao? Thương trí sửng sốt, có chút không biết làm sao, có thể chứ? Nàng bản ý chỉ muốn thi ân cầu báo, học cái kia nước lã chi thuật cải thiện sinh hoạt. Không ngờ đối phương thế mà nghĩ thu nàng làm đồ. Gặp nhau chính là duyên phận, đây là thiên sơn vạn tướng quyết, bồi ta 20 năm, hôm nay ta đưa nó chuyển cho ngươi. Đến mức bái sư, không có cái kia cần phải, đi ở trong lòng liền có thể. Giang Phong buông tay, trong tay cầm cầm trụ. Thương trí nhìn thật lâu, hai tay tại trên quần áo cọ sát, hai tay tiếp nhận, nước nợ nói, sư phụ, thương trí ghi nhớ. Đi, tiếp xuống ta dạy cho ngươi làm sao vận chuyển, bất quá ở trước đó. Nói đến đây, Giang Phong nhìn hướng Dư Hỏa âm thanh thấp chút, nàng là sư nương của ngươi, nhưng ngươi đừng đè mặt đều. Thương Chí không hiểu, vì cái gì? Bởi vì sư phụ ta sẽ bị đánh. Chương 138, Triệu khách chương 138, Triệu khách Thương Chí Thiên Phú cũng không tính tốt, tối thiểu không có Giang Phong cao. Lúc trước hắn nhưng là một tháng liền có thể hóa thành hắc miêu bộ dạng, mà Thương Chí một tháng mới có thể biến ra một chút cát vàng. Giang Phong thậm chí hoài nghi nàng là trên mặt đất bắt lại. Một tháng này, Thương Chí ban ngày đi ra tìm hướng liễu, buổi tối theo Giang Phong học nghệ, mà Dư Hỏa thì là tương đối nhàn. Ăn cơm, đi ngủ. Đánh Giang Phong, rất lâu không có như thế ăn nhàn. Khương Chí ra ra trở về qua một lần, nhìn thấy Khương Chí bái sư, trầm mặc rất lâu buông tiếng thở dài, liền nói ba chữ: "Thật tốt học." Sau đó hắn lại cưỡi ngựa du xem bệnh đi. Giang Phong nhịn không được vấn đạo, như thế nhiều người sinh bệnh. Khương Chí gật gật đầu, đại mạng hoàn cảnh không tốt, đặc biệt là tiểu hài rất dễ dàng sinh bệnh. Nàng xem như là tố chất thân thể tương đối tốt, gần như đều không có sinh qua bệnh gì, nhưng có cộng sinh khí ức lên, Ra Ra thường xuyên du xem bệnh, thường không có nhà. "Vậy các ngươi vì cái gì muốn cách xa như vậy? Bởi vì ở gần dễ dàng bị hồ nhân tàn diệt, cho nên ở xa, phát hiện tình huống không đúng còn có thể chạy, còn thật thông minh, sư phụ, ta lúc nào mới có thể biến ra nước, thương trí trông mong vấn đạo, nàng không nghĩ thay đổi hạt cát, giang phong trần mặc sẽ có nước sao? có một ít. thương trí giải ra bên hông mình nước, lắc lắc có nhẹ nhàng tiếng vang, Trong chú nhìn, tưởng tượng chính mình cũng là nước hình dạng, thương trí gãi đầu một cái, cái hiểu cái không, đêm đã khuya chút, giang phong nằm tại nóc nhà ngẩn người, là hắn bị đuổi ra ngoài, trong phòng giữ hỏa đem một tấm, mặt màng đưa cho thương trí. Khương Chí lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận, sau đó thoa lên trên mặt, sư phụ truyền nghề, sư nương dạy nàng nhìn gương hoa lựu vàng. Thứ này che ở trên mặt thật thoải mái, Khương Chí cảm giác làn da đều tốt hơn một chút. Khương Chí: "Dư Hoang hô! thầy, dư tỷ tỷ làm sao vậy?" Kém chút yêu lỡ miệng. Dư Hoang hí mắt, cũng không để ý, mà là cười vấn đạo: "Vị trí này hoang mù, ngươi nghĩ cả một đời ở lại đây sao? Không có nghĩ qua đi phất dục thành." Nghĩ a, có thể là bọn họ không chào đón chúng ta." "Vì cái gì?" "Bởi vì, chúng ta ở tại biên quan, bọn họ có thể hợp tác với chúng ta." nhưng sẽ không cho phép chúng ta bước qua biên quan, hoài nghi chúng ta có hổ nhân huyết mạch. Thương Chí nói đến cái này, âm thanh em bú thoại bản miêu tả, phất dục thành đèn đuốc sáng trưng, hàng đêm sinh ca, tương đối phồn hoa. Muốn đi sao? Khẳng định là nghĩ, ta cùng sư phụ ngươi sẽ không giải trở, ngươi như muốn đi, ta dẫn ngươi đi. Dư Hoa nói, chỉ là biên quan, không cho qua, vậy liền lén lút đi qua. Thương Chí trầm mặc, trong lòng có chút không muốn. Ra Ra không tại, nàng thường xuyên một người ngẩn người, đại mạc ban đêm rất lạnh, cũng không có ngôi sao, đen như mực cái gì đều không nhìn thấy thật vất vả có sư phụ cùng sư nương xuất hiện một tháng này, nàng qua vô cùng phong phú nàng muốn đi gặp mặt phước dụng thành phồn hoa nhưng ra ra làm sao bây giờ khi nào thì đi thương trí thấp giọng vấn đạo liền mấy ngày nay a ta sẽ cố gắng học tập tốt ngày thứ hai thương trí cái gửi bên trong tràn đầy một giỏ hương liễu giang phong có chút kỳ quái người trang như thế này sư phụ số lượng đủ rồi ta hôm nay cho triệu tướng quân bọn họ đưa qua đi chú ý an toàn ân ta đi đây Khương Chí còn không có tại Giang Phong trong tầm mắt biến mất, mặt đất đột nhiên một trận lắc lư, bừng tỉnh ngũ dư họa. Nàng đi ra liền thấy được, Giang Phong đứng tại hạ trí bên cạnh nhìn chăm chú phương xa. Phương xa cắt bụi nâng lên, đại điệu rung động không ngừng truyền đến. Đây là, sư phụ, đây là bọn họ đánh nhau." Khương Chí thần sắc lo lắng. Ai là ai đánh? Biên quan tướng sĩ cùng hộ nhân. Vậy còn chờ gì, đi xem trò vui a, buồn chẳng chết." Dư hỏa đột nhiên xuất hiện, bắt lấy Khương Chí liền lên trời. "Giang Phong!" Các bụi bên trong, hai phe thiết kỵ chém giết cùng một chỗ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hồ nhân tướng mạo quả nhiên dữ tợn, đều là chút mắt tam giác, râu quai nón, trong mắt mang theo vùng đi không được cấm tặn. Mà ở Man mãnh chiến vẫn cứ không ngăn nổi phất dục thành tướng sĩ trang bị xa hoa. Hắn giáp chết thân, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra con mắt, có thể nói trang bị đến tận răng, dưới khố chiến mã cũng thế. Cái này để Giang Phong một nháy mắt nghĩ đến tiểu niệm, tiểu niệm áo giáp cũng là cái dạng này. Chẳng lẽ, cái này phất dục thành họ hiệu? Giang Phong sợ lên bụng, hai cái nguyên anh cũng không có động tĩnh. Ta sẽ không có thể tại phất dục thành thấy được đăng cơ kiểu y Lý Thúy Hoa, ngươi cũng đừng làm ta ai trải qua sông trận xuống, hồ nhân đánh tơi bởi mà chạy. Cái này hồ nhân như thế đồ ăn. Giang Phong không khỏi có chút im lặng, liền cái này thực lực còn dám ngấp nghé phớt dục hành. Có khả năng hay không là những này hắc giáp binh quá mạnh. Dư Hỏa đột nhiên nói, "Cường sao?" Giang Phong sử sốt, những này hắc giáp binh, hoàn toàn không cảm giác được linh lực. Giang Phong ngươi đi nhớ, đó là ngươi không có đối mặt bọn hắn, nhân lực có nghèo lúc, độ kiếp phía dưới đối mặt loại này, gần như không có phần thắng, theo tổn cũng có thể đem ngươi mà chết, nếu có người dạy bọn họ trận pháp hoặc là cái khác, độ kiếp cũng sẽ chết. Dư hỏa nghiêm túc nói: Tu hành thế giới hoàng quyền, một mình gần như không cách nào dung chuyện. Mà còn, ngươi làm sao biết hoàng gia không có đại năng đâu? Giang Phong, là ta tầm mắt hẹp. Cương Chí bị Dư hỏa nắm trong tay, một mặt mà bước. Sư đương thế mà lại phi, sư phụ cũng sẽ. Thật là thiên nhân. Cái kia, tất nhiên triệu tướng quân ở phía dưới, không bằng thả ta đi xuống đi. Cương Chí chỉ chỉ cái gửi bên trong Hồng Liễu. Đi. Hắc Giác Quân nhìn chăm chú chạy tứ tán Hồ Nhân rất lâu, cũng không lựa chọn truy kích. Hồ Nhân xảo trá, dọc cùng đường chở đuổi đang chuẩn bị trở về lúc, ba đạo nhân ảnh rơi vào phía trước. Đi tập, toàn quân bày trận, cầm đầu hắc giáp quân cầm thương hướng lên trời, cao giọng hò hét. Lập tức chiến ma hí, mọi người động tác đều nhịp, đem trường thương cầm tại bên hông, làm xung phong hình dáng. Triệu tướng quân, là ta Khương Trí, thương chí với tay hô. Thu, mọi người thu thế. Bị Khương Trí gọi là Triệu tướng quân người lôi kéo dây cường, chiến mã dạo bước, chậm rãi tới gần ba người, tại khoảng cách 2 mét vị trí dừng lại. Khương Trí, hai cái này là ai? Ta sư phụ cùng sư đương. Triệu tướng quân trầm mặc rất lâu, sau đó đưa ra chủ đường gia hiệu Khương Trí đem hồng liễu đệ lên đến, "Xin lỗi, có người ngoài tại, ta không tiện xuống ngựa, vật tư ta sau đó phái người đưa đi." Khương Trí gật đầu. Trước đây cũng có trường hợp này, mỗi lần ở bên ngoài gặp phải Triệu Tướng Quân, hắn chưa hề xuống ngựa. Triệu Tướng Quân dùng trường thương chọn hồng liễu rời đi, rất nhanh hấp giáp tướng sĩ tại trong đội mù biến mất. Ta tin, vừa bọn bọn họ nâng thương một khắc này, ta thế mà tâm thần chấn động một cái trước mắt, thật là nồng đồng nặng vết tinh chi khí. Giang Phong thở dài, ta đột nhiên có chút nửa tay, Giang Phong ngươi bội ta luyện một chút, không cho phép hoàn thủ, cũng không cho phép chạy. Giữ hỏa giữ lời, sách theo đống cát lớn năm đấm liền hướng Giang Phong mà tới. Giang Phong, Khương Chí, Biên Quan, Hắc Giáp uy Doanh, triệu khách vội vàng tìm tới quân sư. Triệu tướng quân, chuyện gì vội vã như thế? Triệu khách dùng tay gõ mặt bàn, nửa ngày mới lên tiếng. Còn nhớ rõ thường xuyên cho chúng ta đưa hồng liêu Khương Chí sao? nhớ tới. ra ra của nàng còn giúp tướng sĩ trị liệu qua. làm sao vậy? quân sư nghi hoặc, làm sao đột nhiên nhắc lên người này? Triệu khách nhíu mày, vừa vặn cùng hồ nhân tắc chiến gặp phải nàng. phía sau nàng có một cặp nam nữ, Khương Chí nói đó là sư phụ nàng cùng sư nương có thể hai người kia. Triệu khách dừng lại một hồi, âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ mang theo khiương chí, đột nhiên xuất hiện. Quân sư xưng sở, trần chờ nói, tướng quân là hoài nghi. Ân, nếu là hồ tộc giúp đỡ, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Chương 139, Phi tướng chương 139, Phi tướng biên quan đau khổ, phất dục thành mỗi 3 năm đều sẽ đổi một nhóm tướng sĩ. Cử động lần này thứ nhất là cân nhắc nhân luân, thứ hai nha, thì là cân nhắc nhân tính. Hồ tộc Dũng manh thiện chiến lại nhân số đông đảo, nhiều năm như vậy, phất dục thành một mực không tìm được bọn họ xào hoạt vị trí như biên quan cùng hồ nhân cấu kết với nhau làm việc xấu, dẫn đại quân nhập cảnh, hậu quả khó mà lường được. Bởi vì cử động lần này, mỗi một vị đến biên quan tướng quân đều là không cầu có công, nhưng cầu không tội. Triệu khách cũng là như vậy. Nhưng bây giờ phía bắc trưởng thành đột nhiên xuất hiện hai người, hư hư thực thực người tu tiên. Hắn gặp qua phức dục thành những cái kia người tu tiên, thủ đoạn kỳ dị, khó lòng phòng bị. Dạng này, người nghĩ ra một phong thư chuyển về kinh thành, đem tình huống nói rõ. Mặt khác, ngày mai cho khương trí đưa vật tư, ta tự mình đi. Tướng quân, cái này không ổn, như hai người kia. Quân sư không đồng ý cử động lần này. Triệu khách cười cười, "Không sao, tất cả đều là suy đoán của ta, có lẽ nhân gia cùng hộ tộc cũng không có quan hệ. Đương nhiên, nếu ta một canh giờ chưa bể, hiệu lệnh toàn quân xung trận, giết bọn hắn, nhưng cần lượng sức mà đi, không muốn làm hy sinh vô vị." Quân sư trầm mặc rất lâu, "Có thể là tướng quân, việc này không cần ngươi tự mình đi." "Ha ha, tới đây minh đệ đều là cầu công, trong nhà thê nhi khổ trùng mong, chỉ có ta một người cô đơn." "Quân sư." Ngày thứ hai, thương chí vừa rời đi, Triệu khách liền cưỡi ngựa tới gần. Hắn không có mặc áo giáp, mà là một thân nhẹ nhàng áo vải từ trên lưng ngửa gỡ xuống vật tư, tiện thể cầm mấy bầu rượu, mới vừa đẩy ra hàng rào cửa, liền thấy được ngày hôm qua hai người kia tại ngươi truy ta trốn, gà bay chó chạy. Triệu khách, chẳng lẽ ngày hôm qua là ta hóa mắt? Giang Phong thấy được có người, che lấy đầu đầy bao hô, đừng đánh nữa, có người tới. Dư hỏa thu tay lại, nhìn hướng cửa ra vào. ngươi là? Triệu khách cười cười, nhấc nhấc trong tay vật tư. đến cho Khương Chí đưa vật tư, Hồng Liêu đối chúng ta rất hữu dụng. Triệu khách mới vừa mở miệng, Giang Phong liền kinh ngạc nói, hôm qua là ngươi? Là, phất dục thành biên quan tướng quân, Triệu khách. đi đồ vật thả xuống đi thôi, ảnh hưởng ta truy người. Dư hỏa vung vung tay. Giang phong, không phải liền là cái xưng hô sao? Đến mức từ hôm qua truy đến bây giờ, triệu khách thả đồ xuống, lại không có đi, mà là sách theo rượu hướng hai người đi đến, vừa đi vừa nói. đưa vật tư là thứ nhất, thứ hai ta cho các ngươi mà đến. Dư hỏa hơi nhíu mày, muốn đậu thủ. Giang phong liền vội vàng kéo nàng, nhìn hướng triệu khách cười ha hà nói, người tới là khách, đến ngồi ngồi ngồi. đậu phộng, phong thủ biên quan tướng quân, một khi sống trở về, không được phong hầu bái tướng. trọng yếu nhất tiểu tử này thoạt nhìn không đến 30 tuổi mặc dù gần giống như hắn đen nhưng nhân ra sinh mảy kiếm mắt sáng tốt một cái thiếu niên lang cái này nếu là ta cái đuôi đều muốn bệnh đến bầu trời triệu khách nhìn hướng giang phong tiện tay biến ra cái bàn do dự rất lâu mới chậm rãi ngồi xuống giang phong lại làm ra chút đồ ăn trước chắn dư hỏa miệng sau đó nhìn hướng triệu khách cười tủm tỉm nói triệu tướng quân có chuyện gì nói thẳng ta chấn thủ biên quan phòng chính là hồ tộc cũng phòng cái này tái ngoại đại mạc bên trong có ý người triệu khách đầu tiên là giải thích một câu mới nhàn nhạt vấn đạo dám hỏi hai bị từ đâu tới đây muốn đi đâu giang phong hỏi một đằng trả lời một nẻo phất dục thành có thể họ hiểu. Triệu khách hổ khu chấn động, ngươi, hắc, chúng ta là họ Hàn Sa, hiện tại nhỏ túng, nghĩ đến phất dục thành lấy cái sinh hoạt, tất cả mọi người họ hiểu, cái này không quá phần a. Triệu khách, dư hỏa, dư hỏa cắn đùi gà trứng mắt nhìn, cái này tự áp tự làm gì đâu? Ngươi nào họ hiểu? Triệu khách trầm mặc, ánh mắt tại giữa hai người lưu truyền. Phất dục thành xác thực họ hiểu, yêu họ cũng xác thực có không ít người tu tiên. Có hai cái thân thích cũng nói còn nghe được, nhưng hai cái này, làm sao chứng minh ngươi nói là sự thật? Triệu khách muốn đạo, Dư Hỏa đang muốn nói chuyện, Giang Phong lại cho nàng nét cái đuổi gà, cái này mới cười ha hả nói, "Không có cách nào chứng minh, nhưng ngươi cũng vô pháp chứng minh chúng ta cùng Hổ nhân có quan hệ không phải sao? Ngươi biết ta đến mục đích." Triệu khách kinh ngạc nói. "Đương nhiên, không biết Triệu tướng quân có thể nghe qua một bài thơ, nhưng dùng Long Thành phi tướng tại, không dạy hồ ngựa độ âm sơn." Triệu khách lắc đầu, chưa từng nghe qua, nhưng có thể cảm nhận được trong đó quyết tuyệt chi ý. Giang Phong nặn nặn dư Hỏa phình lên khuôn mặt, "Chúng ta tướng mạo không hề giống như họ nhân, tướng quân có lẽ là quá lo lắng, chúng ta ít ngày nữa liền sẽ tiến về phước dục thành." nghe vậy triệu khách mở ra bầu rượu đưa cho hai người, sau đó đứng dậy, tướng quân không uống, ban ngày không uống, triệu khách lên ngựa, đang muốn rời đi lúc, giang phong đột nhiên vấn đạo, phất dục thành quốc hiệu là cái gì? chiến mã quay người, triệu khách phất phất tay, tây sở lịch sử ghi chép bên trong, cũng cường đại tồn tại một vị tướng quân, giết hồ tộc nghe tin đã sợ mất mật, tại sau khi chết mấy trăm năm vẫn không dám tới gần một bên quan thiên lý, rất giống ngươi cái tiêu bài thơ bên trong long thành phi tướng, triệu khách rời đi về sau, dư hỏa xuống đùi gà, nhìn trầm trầm giang phong, ngươi nhìn ta làm gì? Ai, người này liền bài thơ này đều chưa từng nghe qua. Ngươi nói chúng ta có phải là xuyên qua? Giang Phong thở dài, liền man hoang đều sẽ hưởng thụ tốc đạo. Suy nghĩ nhiều, thế giới lớn, há lại ngươi một cái nguyên anh có thể dòm toàn bộ. Ngươi thế nào biết liền phất dụng thành có hoàn quyền? Có lẽ tại ngươi không biết nơi nhỏ lãnh, nhân gia đều lưu truyền mấy ngàn năm. Dư Hòa nói, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi lớn bao nhiêu? Giang Phong đột nhiên vấn đạo, 18 tuổi. Ta cùng ngươi nói, ta xem qua tivi, những tướng quân này tâm tư giả nặng, nói không chừng ngươi vừa rồi mang hắn một câu nhân ra tay nhỏ vung lên, thiên quân bạn mã liền cho chúng ta nghiên ép, giữ hỏa. biên quan quân doanh, triệu khách khi trở về, quân sư ngay tại điều tướng. triệu khách, thấy được triệu khách, quân sư vội vàng chạy tới hỏi thăm. tướng quân làm sao? triệu khách trầm tư một hồi mới lên tiếng, có thể tin nhưng không thể tin hoàn toàn. để huynh đệ bọn họ cảnh giới chút. Tốt. bên kia, mặt trời lặn thời điểm, Khương trí mới trở về. sư phụ sư phụ, ta biết. Khương trí trong tay ngưng tụ một đoàn thủy cầu, hương vấn chạy bảo. giang phong gật gật đầu, không sai, làm sao linh ngộ? ta hôm nay nước không mang đủ, đặc biệt khác, sau đó trong lòng ta vẫn nghĩ việc này, liền đi ra. thương trí ngượng ngùng nói, rất tốt, về sau siêng năng luyện tập, đừng ra ngoài hái ngổm liễu. cái này cho ngươi. giang phong đem một chiếc nhẫn ném cho Khương trí, dạ do. cái này ngươi đem linh khí đưa vào liền có thể dùng. đồ ăn quần áo cái gì cũng có. thương trí sững sở, còn chưa lên tiếng, dư hỏa cũng ném cho hắn một chiếc nhẫn. bên trong này có ngươi tu luyện cần linh khí, đi nhớ kỹ không muốn lộ tại người phía trước. nhân tâm không thể nhìn thẳng, tựa như cái này đại mạc mặt trời đồng dạng. sư phụ sư đương, các ngươi muốn đi sao? Kương Chí cầm hai cái nhẫn, đôi mắt buông xuống, có chút khó chịu. Dư Hỏa thấy thế, đưa tay sờ một cái thương chí đầu cười nói, "Sư phụ ngươi có con đường của mình muốn đi, ta cũng là, ngươi cũng là." Giang Phong nghe răng, "Sư nương của ngươi nói không sai." Dư Hỏa, "Kương Chí, chờ sư phụ tại phất dục thành đứng bước bước chân, ngươi cùng ra ra ngươi đồng thời đi, ta bảo kê ngươi." Thương Chí biến mất trong mắt lệ quang, ngẩng đầu cười cười. Tức chương 140, Du phương chương 140, Du Vươngương Chí chỗ ở cách biên quan cũng không xa, Giang Phong mới vừa cất cánh liền hạ xuống đứng lặng tại mặt đất biên quan kiến trúc không hề cao, giống một đầu cự long nằm dặm trên mặt đất mặt, dầm dặm chẳng chịt, cờ xí tung bay ở phía trên, phía trên treo lên biển vàng chữ màu đen. sở mà phất dục thành binh doanh chú đóng ở biên quan trong ngoài vô luận ra vào đều cần kiểm tra. theo lý thuyết giang phong có thể bay thẳng đi vào, nhưng cái này biên quan trên không có trợ pháp, hẳn là dự phòng giống hắn nghĩ như vậy từ phía trên phi. làm sao bây giờ là lén lút đi vào, vẫn là chính lớn quang minh qua. giang phong hỏi tham dư hỏa ý kiến, dù sao hắn có thể phá vỡ cái này trợ pháp. ân dư hỏa suy nghĩ sẽ. Cười nói, ngươi biết cưới ngựa sao? Giang Phong lắc đầu. Ta đây làm sao lại? Ta cũng sẽ không, chúng ta đi mua con ngựa, ngươi đến cưới. Điệu thấp chút, bay lên quá chói mắt. Giang Phong, ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta nói, ta sẽ không cưới, sẽ không liền học. Hai người mới vừa xuất hiện, lập tức có người trò triệu khách đâm tặng. Triệu khách chạy đến lúc, Giang Phong hai người ngay tại đăng ký. Hắn phất phắt tay, ra hiệu đăng ký tướng sĩ rời đi, hắn tự mình đến. Huynh đệ là ta a, chúng ta cùng uống qua rượu. Nhìn thấy Triệu khách, Giang Phong nhiệt tình chào hỏi. Nói cẩn thận, ta cũng cũng uống. Triệu khách mặt đen mấy phần. Giang Phong nhìn hướng xung quanh tướng sĩ, liền hiểu ngay. Đúng đúng đúng, ngươi không uống, đều là ta uống. Triệu khách, Dư Hỏa. Triệu khách hít sâu một hơi, cầm lấy hai người đăng ký tin tức xem xét. Giang Phong, Dư Hỏa, quan hệ phu thê, linh thành nhân sĩ, đến phất dục thành kiếm ăn, hy vọng tại phất dục thành bên trong nắm giữ một nhà. Đủ liệu cửa hàng. Cái này lộn xộn cái gì? Triệu khách mày níu lại thành một đường, các ngươi không tính tiểu. Giang Phong cười nói, đều nói bà con xa, không tính tiểu rất bình thường a. Triệu khách trầm mặc, xác thực. Hắn sát thực không có cách nào chứng minh hai người này cùng hồ nhân có quan hệ, mà còn đưa về tình cũng không trở về khôi phục lấy không thiên giám năng lực, nếu có hồi phục một ngày liền có thể đến. Cho qua. Triệu khách phất phất tay. Tướng sĩ đem đường tránh ra, Giang Phong phát hiện chỉ có hai người bọn họ là đi vào, bên kia có rất nhiều người ngay tại đăng ký, hình như đều là muốn xuất quan, mà còn gần như nhân viên một con ngựa. Giang Phong bên kia Giữ hỏa chỉ một cái phương hướng. Đám người phía sau cách đó không xa, có một ngựa chàng, mấy chục thất cường tráng ngựa tốt chính đám người chọn lựa nhìn thấy khách hàng đi lên, Làn da Ngâm đen trung niên Hán tử lập tức đứng dậy cười nói, hai vị nhưng là muốn ngựa tốt đi tái ngoại đại mạc dạo chơi, ta chỗ này ngựa nhưng là các tướng sĩ đều tán thành, tùy ý chọn. Giang Phong dò xét một phen, vấn đạo, dùng cái gì mua? Lão bản sững sờ, nhìn hướng hai người cười nói, hai vị không phải người địa phương. Trên núi đi ra, thấy chút việc đời. Nghe nói như thế, bạn già nụ cười thu chút, vàng bạc, theo hai tính toán, ta cái này rẻ nhất ít nhất phải mười lượng bạc. Giang Phong đẩy một cái dư hỏa, đưa tiền. Dư hỏa đem để tay ở sau lưng. Không bao lâu trong lòng bàn tay xuất hiện một đống vàng, đưa cho lão bản. Giang Phong sử xuất, cần thiết làm như thế lớn một đống. Đồng dạng sử xuất còn có lão bản, hắn cứng ngắt tiếp nhận, sau đó đặt ở trong miệng cắn cắn, có chút ngậm bức hỏi, "Đều cho ta." Dư Hỏa gật đầu, "Ta muốn một tốt tốt nhất ngựa." Có ngay, tiểu nhân trước cho các ngươi bên trên chút nước trà điểm tâm. Lão bản liền vội vàng đứng lên, đem vị trí nhường cho Dư Hỏa, đồng thời chi kỷ dùng tay áo xoa xoa ghế tựa, sau đó mới qua tay muối chân vào trang trại ngựa. Giang Phong, ngươi cần thiết cho nhiều như vậy? Hỏa Tu thị tộc về sau lại lén lút cho ta một toàn núi vàng, ta hiện tại có thể là có bạc triệu gia tài." Dư Hỏa đắc ý cười nói, "Ta hiện tại có thể nói người không có đồng nào. Tiền tài tại chỗ này tựa hồ vô dụng, vàng bạc mới là đồng tiền mạnh." Không bao lâu, lão bản bưng hai bàn tinh xào bánh ngọt đưa tới, đồng thời cười nói, "Hai vị trước nghỉ một lát, ta đi cho tốt nhất ngựa thu thập một chút, yên ngựa gì đó, đưa các người." Lão bản không gấp, ta hỏi mấy vấn đề. Dư Hỏa chỉ chỉ chỗ trống. Lão bản tay tại y phục xoa xoa, cũng không ngồi xuống. "Tùy tiên hỏi, biết gì nói đấy." Dư Hỏa cũng không thèm để ý mà là chỉ vào những cái kia xếp hàng xuất quan người vấn đạo, những người này đi ra làm gì? Những này có nam có nữ, có cầm y đia, cũng có áo vải, thoạt nhìn cái gì dai tầng đều có. Nhưng đại mạc bên ngoài có hồ tộc, bọn họ đi ra làm gì? An no không có chuyện làm, có muốn nhìn xem đại mạc, thử xem phóng ngựa trưởng ca kích tình cảm mãnh liệt, có rất nhiều đi bên ngoài tầm bảo, có rất nhiều phạm tội, không tiếp tục chờ được nữa thôi. Lão bản cười nói, bọn họ không sợ hồ tộc, sợ a, cho nên mới nói an no không có chuyện làm. Ta xem bọn hắn đi ra thật dễ dàng, những này tướng sĩ không quản, làm sao quản? Hảo luôn khó quên chết tuyệt ủy. Nửa giờ sau, lão bản dắt tới một con ngựa, lông trắng nõn, thần thái sáng láng, chỉ có trên trán có một đống tóc đỏ, thoạt nhìn có chút phi chủ lưu. Lão bản cười nói, đây là chấn điếm chi bảo, có thể xương thượng thần câu. Dư Hỏa gật gật đầu, nhìn hướng Giang Phong, ngươi đi thử một chút. Sau 10 phút, Giang Phong bị ném xuống mấy lần, cắn răng nói, không hổ là thần câu. Đầu ngựa nâng lên, hơi có chút khinh thường hừ một tiếng. Giang Phong. Vì vậy Giang Phong lén lút thả ra linh áp, thần câu cuối cùng là nhận sai. Dư Hỏa tại phía trước, Giang Phong ở phía sau hai vị lão bản đi thông thả, cáo tử, giang phong giật giật dây cương, lập tức thần câu hí, một nháy mắt liền chạy ra ngoài. lão bản thấy thế, lại lấy ra dư hỏa cho vàng căn cán, mới hài lòng thu lại. trên núi đến chính là không kiến thức, cái này đống vàng đều có thể mua mà ta, một con ngựa tính là gì? biên quan bên trên, triệu khách cùng quân sư song song phóng tầm mắt tới, đem dư hỏa mua ngựa một màn thu hết vào mắt. tướng quân, hai người này cứ như vậy bỏ qua. quân sư hỏi một tiếng, khá lắm không phải nói nghèo thân thích sao? Hắn còn lần thứ nhất nhìn thấy dùng đống đến hình dung vàng, cái kia trang trại ngựa lão bản đoán chừng nằm mơ đều có thể gọi tỉnh. Triệu khách cười âm thành, bọn họ không giống hổ nhân, một không có bước quan, hai không có đả thương người, làm sao lưu. Quân sư im lặng, không nói nữa, cũng có đạo lý. Lạp lạp lạp, hồ lô va, hồ lô a. Hỏa đón gió, thử phát giọng điệu. Thần câu rất nhanh, duy nhất để Giang Phong không thoải mái chính là dư Hỏa tóc một mực ba, ba đánh vào trên mặt. Ngươi tóc này nghiêm lên tới đi. Giang Phong nguyện chuyển nói, ngươi rút ta đâm. Dữ Hỏa cũng không quay đầu lại nói. Rất nhanh Giang Phong đem ba bối tóc đen hội tụ thành một cái tóc mạ rủ cổ, Dư Hỏa trầm mặt rất lâu, mới lên tiếng, như cái đạo cô, một lần nữa âm Giang Phong Tại Dư Hỏa nhiều lần treo trọc bên dưới, Giang Phong đâm một cái cao đôi ngựa. Cái này không sai, thuật nhìn tư thế liên nang, không ít giúp người khác đâm A. Dư Hỏa đầu tiên là hài lòng gật gật đầu, sau đó quay đầu có chút hoài nghi nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong Dựa bảo, ngươi chọn lấy bao nhiêu lần? Ta sẽ không cũng cứ thế mà học được. Không bao lâu. Dư hỏa liền phát hiện phía trước nói ven đường ngồi một cái đạo sĩ, tại từ trước đến nay hướng lữ nhân vây chảo, trong miệng nói lẩm bẩm. Giang phong tới gần, mới nghe rõ đối phương đọc là cái gì. Phía bắc Trường Thành chiến tranh không lất, mùi thơm nào ngạt dâm hế đầy trời, thiệt ác đan vào nhân quả không chỉ, người qua đường rút kiếm giận dữ mắng mỏ bất công, giặc cỏ dựng thẳng lông mậy nhóm lửa khiêu chiến, các người bắt trước tiền nhân cổ thư nghiền ngẫm từng chữ một, chém yêu quái nằm quỷ quái, uống lên phía bắc hạ lưu Trường Giang Nam, đem trình diễn cung thương vai diễn vũ, như hến, đến tại si mê tài sát hăm, như đem thế gian so sánh tàn. Không, nhân mạng bất quá lập đi lặp lại còn số a. Giang Phong không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đạo sĩ kia thấy được có người vì hắn dừng lại, liền đội vàng đứng lên thở dài. "Tiểu đạo Du Phương, hai vị cần coi bỏi không?" Chương 141, thuê chương 141, thuê Giang Phong im lặng, đối Dư Hỏa vấn đạo, "Ta không tính, ngươi tính toán sao?" Dư Hỏa còn chưa mở miệng, Du Phương liền xin lỗi lắc đầu, "Vị cô nương này, tiểu đạo coi không ra, nhưng ngươi..." Nói đến đây, Du Phương dừng lại, chọc chọc ngón tay, khắp khuôn mặt là tiểu ý điều khiển, "Đi ngươi." Giang Phong giả bợn như không nhìn thấy, dần giật, giật dây cương. Nhưng mà con ngựa mới vừa cất bước liền hét thảm một tiếng, cũng không tiến lên trước một bước, kém chút đem lập tức hai người kẻ xuống. Giang Phong chỉ thấy cái kia tiểu đạo sĩ thế mà đưa tay lôi kéo ngựa cái đuôi, có chút tức giận nhìn hướng Giang Phong, tức giận nói: "Các ngươi dừng lại là bởi vì ta vì ngươi đoán mệnh là quả, như vậy nhân quả, sao có thể không có thủ lao?" Đạo sĩ này thế mà để hắn nhìn thấy Minh Trần tiểu hòa thượng no, hai ảnh tử phân thân. Bất quá, cái này cùng cản đường ăn cướp khác nhau ở chỗ nào? Nhìn một chút, liền muốn tiền. Ngựa ra. Sau 10 phút, Du Phương nhìn xem sưng mặt sưng mũi Giang Phong cười ha hà nói, lại đến chứ? Giang Phong, tê, đạo sĩ tê khủng bố như vậy, mọi việc đều thuận lợi phù giao, thế mà bị đối phương một tay liền cản lại. Hắn căn bản không đụng tới cái này tiểu đạo sĩ. Thấy được Giang Phong trầm mặc, Du Phương lại nhìn về phía lập tức Dư Hỏa cười tùng tìm nói, vị cô nương này thoạt nhìn bất phàm, muốn thử một chút tiểu đạo công phu quyển tốt sao? Dư Hoa lắc đầu, lấy ra một khối vàng ném cho Du Phương. Đoán mệnh tiền, ta thay hắn cho. Du Phương tiếp nhận vàng, tương lượng một hồi, sau đó vứt tay chạm đi một nửa ném cho Dư Hỏa vẫn là cô nương nhận thức lại thể, bất quá nhiều, mệnh của hắn không đáng nhiều như thế. Giang Phong, mập mờ, chưa xuất sư đã chết, ai có thể nghĩ vừa mới tiến đến, liền gặp phải cao thủ. Dư Hỏa nhìn xem cái kia bị chém đứt nửa khối vàng, chấm mặc một hồi, lại lần nữa ném cho Du Phương. "Du Phương," Dư Hỏa cười nói, "ngươi giúp người đoán mệnh cũng là báo đáp thủ, không bằng cho chúng ta làm bảo tiêu, ta mỗi ngày đều cho ngươi nhiều như thế làm sao? Ngươi tiểu đạo sĩ này, nàng cũng nhìn không thấu, là người hay quỷ đều không phân biệt được. Cái này phức dục thành có ý tứ, lại có nhân vật như vậy." Du Phương nhìn xem vàng, Muốn nói lại thôi. Quốc sư Tệ Loan Nguyệt nói biên quan xuất hiện người tu tiên, xin nhờ hắn sang đây xem một cái. Cũng chính là nói, bất luận Giang Phong ngừng hay không, đều không qua được hắn nơi này. Mà bây giờ, hắn muốn nhìn hai người phản qua thuê hắn. Du Vương đem vàng thu vào tùy thân bao vải, nhìn hướng Dư Hỏa lắc đầu. Thiếu, thân tiểu đạo rất đắt. Dư Hỏa lại cho hắn một khối vàng. Du Vương thấy thế, đưa tay tại Giang Phong trước mắt quơ, Giang Phong tuấn gian hồi phục. Cái này ngựa không ngồi được ba người, xin hỏi tiểu đạo ngồi chỗ nào? Du Vương cười tủm tỉm vấn đạo. Loan Nguyệt, xin lỗi đạo sĩ cũng ái tải, du Phương không biết chỗ nào làm đến một đầu có lửa, đi theo phía sau bọn họ, vô luận con ngựa chạy bao nhanh, du Phương đều có thể đuổi theo. giang phong phát hiện người này, lại là ngược lại nằm tại con lửa trên thân, rất có một cô tiên phong đạo cốt ý vị. người này cái gì tu vi? giang phong tại dư hỏa bên thai nhỏ giọng bức bức. ta cũng nhìn không thấu. dư hỏa bất đắc dĩ nói, so với các ngươi cao. du Phương đột nhiên lười biếng mở miệng, cao bao nhiêu? dư hỏa hí mắt, du Phương đưa tay chỉ bầu trời cười nói, cao bằng trời, cô nương tiền tài của ngươi tuyệt đối đắt giá. Toàn bộ phất dục thành liền không có ta bắt không được người. Đi, chớ cùng ném đi." Dư Hỏa hài lòng gật đầu. "Du Phương, con tưởng rằng sẽ khen ta hai câu đâu, liền cái này." Biên quan cách phất dục thành rất xa, trên đường ngược lại là có không ít uống trà chỗ ăn cơm, nhưng không có năng lực nghỉ ngơi. Ngay hôm đó, ba người tại một chỗ trong rừng nghỉ ngơi. Dư Hỏa tích cực ăn cơm, Giang Phong tu luyện ngư long tự biến, Du Phương nằm ở một bên, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng Dư Hỏa phương hướng. Dư Hỏa im lặng, lấy ra một con gà quay đưa cho Du Phương. "Miễn phí." Nghe nói như thế, Du Phương vất vất tay, gà quay vào tay cảm ơn tiểu đạo ta muốn tích lũy tiền tài cưới nàng dâu, không tiện tại ăn uống bên trên tiêu phí, dư hỏa nhịn không được vấn đạo, đạo sĩ cũng có thể thành ra. ta là đạo sĩ, cũng không phải là hòa thượng, sư phụ thường xuyên thúc giục ta cùng sư minh thành ra. du vương vừa ăn vừa nói, ngươi sư phụ cái gì tu bi? cử thế vô địch, lợi hại như vậy, nàng trong ấn tượng, không có cái kia tông môn là đạo sĩ a, ngươi là phất dục thành người. dư hỏa lại hỏi, không phải, sư phụ nói phất dục thành có sư tỷ thông tin, để cho ta tới nhìn xem, có lẽ là bởi vì dư hỏa cho một cái miễn phí quay. Du Phương lời nói nhiều chút, người sư tỷ làm sao vậy? Mất tích thật nhiều năm. Tốt A, Dư Hoa gật gật đầu, còn muốn lại hỏi lúc, Du Phương đột nhiên nói, an xong rồi. Dư Hoa sư sở lại ném cho hắn một con gà quay thêm một bầu rượu. Du Phương tiếp nhận, cười nói, cô đương muốn biết cái gì? Hỏi tiếp. Dư Hoa lắc đầu, nàng cũng không biết hỏi cái gì. đồ Diêm Tư đạo sĩ kia tất nhiên sẽ không nói. Thấy thế, Du Phương cười nói, như cái này, tiểu đạo có hỏi một chút. Các ngươi đi phước dục thành làm cái gì? Đi xem một chút. Về sau đâu? Chưa nghĩ ra về sau có lẽ muốn ở lại nơi đó à dù sao giang phong hồng trần kiếp có thể cần không ít thời gian nhắc tới giang phong hai cái kia nguyên anh đến bây giờ đều chưa từng đơn độc hiện thân phất dục thành chỉ cần ra được giá tiền có thể qua rất dễ chịu đương nhiên nếu là có chút quyền lợi đó chính là nhân gian thiên đường du vương có ý riêng dạng này a nào giống ngươi dạng này tu vi đây này sư phụ dạy bảo không thể dựa vào tu vi cao ước hiếp người du vương trần thần nói giữ hỏa. giang phong vậy ngươi cờ họ nở tờ mở cản đường ăn cướp ai vì ta phát ra tiếng khô giang phong thở ra một hơi bây giờ đến nguyên anh thể lực linh lực quẩn cuộn không dứt vận hành ngư long cử biến bên ngoài gần như nhìn không ra chỉ có đau khổ vẫn như cũ cường đại tồn tại cái này đầu thứ hai gân mạch cũng không biết khi nào mới có thể xuất hiện giang phong đứng lên nhìn hướng dư hỏa ăn xong rồi không có đi thôi ân ngươi không đến một cái ta ăn ít lập tức tùy tiện ăn một chút liền được ngươi có ý tứ gì Chê ta ăn nhiều đây không phải là sự thật mắt thấy dư hỏa lại muốn tiến hành mỗi ngày một bữa lúc bầu trời đột nhiên tối xuống một trận gió lạnh bạch qua ba người thân thể giang phong nhịn không được rụt rụt thân thể cái này vật gì Ta thế mà cảm giác được rét lạnh, giá rét thấu xương. Trong rừng cây tuân ra một đoàn sương ngủ, trong sương ngủ xuất hiện hai người. Hai người đều mang theo mặt nạ, một cái như đầu cầm bữa, một cái mã diện cầm liêm đào. Đậu phộng, như đầu mã diện. Giang Phong kinh hãi. Dư Hỏa nhìn xem hai người trang phục, cao mày. Hai cái yêu, cái này hóa trang, hẳn là Bạch Tương phái người đổi tới. Có phải là ngươi tuổi họ đến? Giang Phong nhìn hướng Du Phương vấn đạo. Dư Hỏa 18 tuổi, hắn 20 tuổi. Vừa vật lớn 2 tuổi, chính là phong nhã hào hoa thời điểm, không thể nào là bọn họ. Chỉ có cái này nhìn không thấu tu vi đạo sĩ, không chừng là cái gì lao yêu quái. Du Phương vũ mạnh một cái đầu, ngược lại là quên nói cho ngươi coi bói kết quả. Kết quả biểu thị có họa sát thân người, là ngươi. Giang Phong. Quả nhiên cái kiêmưu đầu mã diện nhìn hướng Giang Phong, khàn giọng nói Ú Minh, hồn. Ú Minh, vậy, theo chúng ta đi một chuyến. Chương 142, khoa tay chương 142, khoa tay Du Phương đứng lên, nhìn xem Nưu Đầu Mã Diện xin lỗi nói, xin lỗi à, bọn họ thuê ta là bởi vì, cho nên các ngươi bị đánh lạc quả. Nưu Đầu, Mã Diện. Mù. Từ đâu tới góc đạo sĩ, tốt, thật mạnh. Để Giang Phong kinh ngạc chính là, cái này Nưu Đầu Mã Diện mặt nạ cũng có thể lên bao, không biết là mặt nạ hiệu quả, vẫn là du phương thủ đoạn. Bạch Tương phái các ngươi tới. Giang Phong nhíu mày vẫn đạo, không đến mức a, đều lâu như vậy, còn phái người tới giết hắn. Không đúng, Bạch Tương mục đích không phải dư hòa sao? Nưu Đầu Mã Diện liếc nhau, trầm mặc. Mãi đến du phương giơ lên nằm đấm, Mã Diện mới ngượng ngùng nói, là mạnh bà. Giang Phong, Đậu Phộng, các ngươi còn có mạnh bà đâu? Cái gì kia mạnh bà cùng ta có thủ? Cái này chính là ta U Minh bí mật, không tiện báo cho. Tiểu đạo Sĩ, làm hắn. Mã diện trên đầu bao lại nhiều mấy cái, cái này mới nhìn hướng Giang Phong cố hết sức nói có người đánh cắp ta U Minh trí bảo Tam Sinh Hạch, người kia cùng ngươi tu luyện công pháp giống nhau như lúc, ngươi rất yếu, hẳn không phải là ngươi, nhưng ngươi khẳng định biết. Giang Phong sững suốt, giống nhau như lúc công pháp. Cái gì công pháp? Liên ngươi vừa rồi tu luyện cái kia, chúng ta phát giác được mới chạy đến. Ngư Long khự biến. Giang Phong gãi gãi đầu, nhìn hướng Dư Hỏa. Dư Hỏa nghi hoặc, ngươi nhìn ta làm gì? A a. Dư Hỏa bừng tỉnh đại ngộ, Công pháp là lưỡng Nghi Sơn đến, nghe nói là trận linh cũng chính là béo giao bảo bảo. Cho nên trộm bảo người này cùng lưỡng Nghi Sơn có quan hệ. Lưỡng Nghi Sơn còn có loại này đại năng sao? Dụ Vương đột nhiên mở miệng, các ngươi cái gì kia thật đầu, lúc nào bị trộm? Cách này đã có 1300 dư trợ, ta U Minh một mực tại truy tìm. Nưu Đầu buồn buồn nói, "Dụ Vương, tình cảm là cũ nợ mới bồi thường." Dụ Vương phất phắt tay, "Đi, người này rất yếu, không phải là các ngươi muốn tìm người, đi thôi." Có thể là hắn công pháp này. Nưu Đầu mã diện do dự, "Giống nhau công pháp nhất định có nguồn gốc." Các ngươi trở về chi tiết bảo báo, như cái gì kia mạnh bà không phục, để hắn tự mình đến tìm ta. Như đầu mã diện rời đi phía sau, âm lãnh khí tức biến mất. Dư Hỏa giơ ngón tay cái lên, tiểu đạo sĩ, ngươi còn rất bá khí, bất quá ngươi cái này, giọng nói chuyện tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc?" Du Vương kinh ngạc nói, "Còn có lợi hại hơn ta?" Dư Hỏa gật gật đầu, "Có, ví dụ như tỷ tỷ nàng, đạo sĩ này khẳng định đánh không lại Dư Âm." Gọi tới so tay một chút, Du Vương rõ ràng có chút không phục. "Dư Hỏa, không kêu được." "Được thôi, cái này U Minh không thuộc về phước giúp thành, việc này phải thêm tiền." không biết là bức bách tại du phương tự lực vẫn là ưu minh từ bỏ tiếp xuống thời gian một mực chưa tìm đến ngược lại là giang phong suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông lưỡng nghi sơn còn có ai có thể từ ưu minh trong tay làm bà bối phía trước một tòa thành trì xuất hiện ở cuối chân trời bên trên thoạt nhìn so đông việt thành quy vi mô lớn mấy chục lần không chỉ mà ở muốn vào thành thời điểm du phương lại nhận định nằm tại con lửa nhỏ bên trên không lúc đích con lửa nhỏ cũng không đi phản phất như con rò rỗi làm sao đều để không tỉnh giang phong im lặng tình huống như thế nào thoạt nhìn như là đốn nộ giữ hỏa suy đoán nói hắn cái này tu vi còn muốn đốn nộ không tới phần cuối, đều sẽ đốn nộ được thôi vậy chúng ta vứt xuống hắn đứng à ta hoa tiền cái này phất dục thành cũng không biết có hay không cao thủ ta cũng không muốn đang bị người đuổi theo chạy dư hòa nghĩ đến kỳ hành tam truy bọn họ lâu như vậy bây giờ suy nghĩ một chút còn tức giận cái kia giang phong chỉ chỉ một bên có không ít vào thành người tại vây xem bọn họ chuẩn xác mà nói là vây xem du phương một cái con lửa dừng ở trên đường mặt trên còn có cái đạo sĩ thoạt nhìn giống chết đồng dạng rất dễ dàng liền gây nên người vây xem dư hòa im lặng sau đó đôi giang phong nói ta đói Chúng ta tìm một chỗ ăn đồ ăn. Bị vây xem gì đó, quá lung túng. Tốt. Cứ như vậy, Du Vương bị ném tại giữa đường, càng ngày càng nhiều người tới gần vây xem. Tình huống gì, chết vẫn còn sống. Chết a, ngươi nhìn cái này con lửa đều không hơi thở. Chết đi con lửa còn có thể đứng sao, còn đeo người. Mặc kệ hắn, cái này con lửa nhìn xem có chút thịn, bán đi tìm hương lầu, không chừng đổi không ít bắt đầu. Có người bắt đầu, còn chưa chạm đến liền bị bắn ra, mọi người sợ sở, một vòng gọn sóng tản ra, đều là thổ huyết bay rất ra ngoài. Rất nhanh, một chuyến 10, 10 chuyến trăm nhưng cũng không có người tới gần, chỉ là đứng xa xa nhìn. Mãi đến một vị nữ tử xuất hiện, nếu mày nhìn chằm chằm Du Phương rất lâu, sau đó liền người mang con lửa cùng một chỗ bắt đi. Kỳ quái là, nữ tử cũng không bị bán ra. Du Phương hiển nhiên là một bức. hắn nằm chính dễ chịu, đột nhiên liền thần hồn lý thể, lấy lại tinh thần lúc, hắn liền nhìn thấy quen thuộc tình cảnh. Thiên thượng cũng biết, mây mù lờ lở. Ngất, tiểu đạo ta làm sao về sư môn? Lúc này, sau lưng chuyển đến âm thanh, nghe nói ngươi muốn cùng ta khoa tay, cho nên ta gọi ngươi đến đây. Du Phương hổ khu chấn động lập tức bay người thở dài, cung kính nói, sư tôn. Sau đó lại nhẹ giọng nổi nước bọn, sư tôn lời nói, đệ tử không hề minh bạch, hẳn là hai sư minh đang bị đâm thọc. Dư Âm nhìn trầm trầm Du Phương, rất lâu mới lên tiếng, ngươi lần này ý thức phản ứng, ngược lại là thú vị. Hai người đồ đệ này không hợp nhau, Dư Âm đã sớm biết, lại vô tâm quản. Du Phương, nếu không phải hai sư minh, đệ tử xác thực không hiểu sư tôn lời nói. Hắn lúc nào nói qua muốn cùng sư tôn qua tay, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Muốn so vẹn, cũng là cùng hai sư minh cái kia nốc lại cá dư âm vứt tay, một bức tranh xuất hiện, chính là hắn cùng dư hỏa đối thoại. sư tôn, cái này, du vương mở bức. muội muội ta, du vương trong mắt xuất hiện một vẻ chưa bao giờ có mê man, hắn nghe được cái gì? sư tôn lại có muội muội, nhiều năm như vậy, sư tôn một mực là một người, này làm sao đột nhiên xuất hiện cái muội muội? vẫn là bị hắn gặp được. du vương gãi gãi đầu, lung tung cười nói, a, ha ha, sư tôn hiểu lầm a, là sư thúc thuê ta, cái này, ta cũng không biết ta, người không biết không tội, tất nhiên gặp phải chính là duyên phận, xem trọng nàng. Du Vương lập tức bảo đảm nói, minh bạch. Đúng. Du Vương chuyện nhất chuyện, sư thúc bên cạnh có cái danh con, tựa hồ quan hệ rất thân mật, có cần hay không ta? Du Vương so thủ thế. Tiểu tử này dám ngấp nghé ta Du Vương sư thúc, giết chết ngươi. Dư Âm nhí mày, sau đó lại chậm rãi giãn ra, không cần, đừng lộ ra thân phận, ta cùng nàng. Có chút hiểu lầm. Du Vương còn muốn hỏi hiểu lầm gì đó, Dư Âm thật là đổi chủ đề. Tình huống làm sao? Du Vương sững sờ, ngáy mắt minh bạch sư tôn lời nói chuyện gì? Xin lỗi, không thu hoạch được gì. Phượng Minh Châu tạm thời không có phát hiện sư tỷ bóng dáng. Tiểu tiêu lệ tử, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, minh mạch. Tốt, ta sẽ tiếp tục tìm. Nhắc tới, cái này sư tỷ, hắn cũng chưa từng gặp qua, sợ rằng chỉ có to con đần độn cùng sư tôn thấy qua. Sư tôn, cái kia trước thả ta trở về. Du Phương Ngượng lẩm nói, "Không gấp, so tay một chút." Chương 143, vào thành trương 143, vào thành hai sư đồ chuẩn bị động thủ lúc, hoặc là nói Du Phương làm tốt đơn phương bị đánh thời điểm, đống nhiên thần hồn chấn động rung động, không bao lâu lại khôi phục bình thường. Dư âm vĩ Sau đó Bình Tĩnh nói: "Tìm sư tỷ không có thu hoạch, chính ngươi sự tỉnh ngược lại là tiến triển thật tốc." Du Vương vang có chút xấu hổ, phía sau Thản Nhiên thừa nhận: "Sư tôn, ta sắp thực coi trọng phất dục thành bên trong một nữ tử, bất quá." Dư Âm nói thẳng: "Nữ tử kia tu vi không cao, ta lo lắng." "Không sao, các ngươi nếu có thể thành, sư phụ có lễ vật giải quyết sự lo lắng của ngươi." "Cảm ơn sư tôn." Hắn sống rất nhiều năm, nhưng nhân loại tu vi không đến cực điểm cảnh, tuổi thọ cuối cùng cũng có phần giới. Tất nhiên sư tôn đáp ứng, chắc hẳn có giải quyết chi pháp. "Hắc hắc, to con đàn Ta đánh không lại ngươi, việc này nhất định vượt qua ngươi." Du Vương tỉnh lại lúc, người tại một chỗ tiểu trúc. Tiểu trúc yếu nhã, mùi thơm ngát từ trận. Du Vương đầu tiên làm mở bức một cái trước mắt, sau đó hút mạnh mấy cái. Vẫn là tức phụ hương vị dễ ngửi. Tất nhiên sư tôn không có cự tuyệt, đó chính là đồng ý tiếp xuống, vậy thì phải nhìn hắn phát huy. Một khóc hai náo ba thắt cổ, hắc hắc. Lúc này, cửa bị đẩy ra, một lành lạnh nữ tử đi đến. Du Vương lập tức đứng dậy, muốn tới gần chút, lại bị đối phương ánh mắt lạnh như băng ngừng lại. Hắc hắc, ngươi chịu đem ta cầm trở về, có phải là đại biểu để ý ta? Du Vương cười nói, nghe lời ấy, nữ tử lạnh giọng giải thích nói, ngươi ngăn tại ngoài thành, nội thành lưu nôn vị ngữ, nghe lấy suối quẩy. Biên quan hai người kia nhìn sao? Nhìn, là là người tốt. Sư Tôn không cho nói, lại nói sư Tôn muội muội, hẳn là người tốt ta. Tốt, ngươi tất nhiên tỉnh, liền đi đi thôi." Nữ tử hạ lệnh chủ khách. Loan Nguyệt, đừng a, chúng ta lại tâm sự a." Tên Loan Nguyệt vuốt vuốt lông mày. Ngày nào nàng thường phục đi ra mua sắm một chút vật tư, ngẫu nhiên thoáng nhìn một đạo sĩ nhìn chầm chầm trên đường phố tiểu thương, chậm chạp không chịu tiến lên. Tiểu thương mua bán là thịt vịt nướng. Nàng lòng sinh không đành lòng mua một cái dao cho đối phương, lại không nghĩ đối phương còn lấy nàng, nói cái gì chớp mắt vào năm. Tên Đóa Nguyệt cũng không thèm để ý, không ngờ đạo sĩ kia tu vi thông thiên, vậy mà nhiều lần chẳng biết tại sao xuất hiện tại bên người nàng. Một tới hai đi, hai người xích mích liền bắt đầu. Chỉ là cái này phất dục thành mặt ngoài phồn hoa, thực tế lại cuồn cuộn sóng ngầm, thân là quốc sư, nàng bê buộn nhiều việc, cũng không cố ý tình yêu nam nữ. Ta vẫn là cảm thấy ngươi cười lên đẹp mắt, ngày nào ngươi cho ta thịt vịt nướng lúc cười rất dễ nhìn. Đến, đem cái này ăn. Du Phương đưa cho nàng một cái bình ngọc. Cái gì? Bách Nhật Thư tâm hoàn, an về sau tâm tình là tốt. Tề Nguyệt ngơ ngẩn, đổ một cái bỏ vào trong miệng, quả nhiên thần thanh khí sảng. Đây không phải là Du Phương lần thứ nhất cho nàng đan dược. Nói Nguyệt, ta cùng ngươi nói, Du Phương xích lại gần chút. Sư tôn ta đồng ý chuyện của hai chúng ta, nói rõ chúng ta là một đôi trời sinh. Tề Nguyệt, Du Phương, ở đây. Ta hơi mệt chút, ngươi đi trước thật sao? Ngực. Du Phương đứng dậy, vậy ta có thời gian lại đến nhìn ngươi, ngươi có việc trực tiếp gọi tên của ta liền được, ta sẽ lập tức xuất hiện ân, đúng, ta con lửa đâu? Trong sân, Du Phương tới qua rất nhiều lần, đối với nơi này rất quen thuộc, chờ hắn đến biệt lạc, chỉ nhìn thấy một đống cốt đầu cùng lưu lại mùi thịt. Ta dựa vào, ta cái này con lửa có thể là nuôi hơn một ngàn năm, cứ như vậy bị ăn, còn tốt, cũng không hưởng công nuôi ngươi. Chờ ta cùng Đoán Nguyệt thành hôn, ngươi là người mai mối. Đi tốt. Con lửa, Dư Hỏa ăn no trở về, trời sập. Trên đường trống rỗng, còn chúng vây xem cũng tàn đi, đâu còn có Du Phương thân ảnh. Chạy. Dư Hỏa cắn răng, nàng có thể là thanh toán đối phương một tháng vàng. Giang Phong, hắn có chút muốn cười, nhưng nhìn dư hỏa sù lông bộ dạng, không có bật cười. Đạo sĩ kia sợ không phải trang, bất quá đối phương có một chút không có nói sai. Phân dục thành chỉ cần nộp lên trên một trăm lượng hoàng kim, liền có thể ra vào tự do. Là một người một trăm lượng lại không thể cưỡi ngựa vào thành, mã hội bị trực tiếp không thu. Trong thành vân hoa, khiến người hoa mắt, Giang Phong thậm chí đều thấy được múa sư cùng rèn sắt đồng hồ nước diễn, người xung quanh tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Chỉ là những người này quần áo đều là không phú thì quý, gần như không có áo vải cường đại tồn tại. Không ít người sau lưng còn đi theo mấy cái người hầu bưng trà dâng nước, cũng là quần áo lụa lẫy. Ta hình như người quê mùa vào thành, lại hình như quay phim đồng dạng." Giang Phong cười nói. Dư Hỏa đưa tay chỉ phía trước, đó là phố dục thành phần cuối, cũng là phố dục thành kiến trúc cao nhất, vàng son lụa lẫy. Hoàng thành dưới chân, nếu như không náo nhiệt, như vậy liền muốn mất nước." Giang Phong giơ ngón tay cái lên, cái này quan điểm góc độ rất sáo trá. Đó là, chúng ta mau tìm cái ở vị trí ta nghĩ ngâm tám. Tuất hai người vừa đi vừa đi dạo. Nếu như nói Đông Việt thành còn có một tia hiện đại ảnh thu nhỏ, như vậy cái này phất dục thành hoàn toàn chính là truyền hình điện ảnh bên trong cổ đại hoàn thành. đừng nhìn nhân gia không có công nghệ cao nhưng chơi hoa, à, tinh thần có thể nói tương đối đầy đủ. đoạn đường này đi tới, nhà trọ không thấy được, thanh lâu ngược lại là nhìn thấy không ít. cửa ra vào đều là vóc người nóng bỏng, gần như trong suốt trường sang mỹ mạo nữ tử tại ôn khách. công tử, đến chơi a. đạo hữu, chúng ta ngọc điệp phường cái gì tu vi nữ tử đều có, ngươi muốn đều có thể thỏa mãn ngươi. ngươi có nên đi vào hay không thử xem. dư cười nói, nè, nhà kia hồng trần khách sạn, ta nhìn xem rất tốt. Giang Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo, Dư hỏa gật gật đầu, là rất tốt, hai bên đều là thanh lâu, thuận địa. Giang Phong, hai người còn chưa đi vào, sau lưng đột nhiên chuyển đến liệt ma hí. Giang Phong liền vội vàng đem Dư hỏa kéo ra. Một đỏ váy nữ tử cưỡi ngựa từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua, trong tay còn có roi, có ý tứ, không cho bọn họ cưỡi ngựa vào thành, nhưng bây giờ có người bên đường cưỡi ngựa tốc độ nhanh như vậy, người không sao chứ? Người cũng quá coi thường ta, người đều đánh không lại ta. Dư Hoa cười nói, hắc hắc, vô ý thức, bất quá cái kia nữ người nào? còn có thể là ai, có quyền người thôi. dư hỏa thản như nói, cái này phất dục thành gần như đều đi bộ, cùng nhau đi tới, thấy được rất nhiều người cũng là có tu vi trong người. nữ tử này rất nhanh liền trở thành tiêu điểm. hắc hắc, thượng quan quận chúa lại tới bắt người. nhanh đuổi theo, có trò hay để nhìn. ha ha, ta nói cái này thượng quan cẩm cũng là thảm, bày ra như thế người tỉ tỉ, không chừng cái này sẽ ngay tại trên bụng nữ nhân đâu. nghe đến quần chúng vây xem đôi câu vài lời, dư hỏa lập tức lôi kéo giang phong đi xem trò vui. thượng quan quận chúa đi ngậm mũi hai người đến lúc đó. Vậy không ít người, chính giữa có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Giang Phong ôm dư hỏa từ trong đám người trên bảo, liền thấy được cái kia thượng quan quận chúa chính cầm roi rút một người trẻ tuổi. người trẻ tuổi làn da tương đối trắng, dáng dấp cũng là người sở, mũ, cậu dạng, chính là gọi thảm rồi chút. tỷ, tỷ ta sai rồi, đừng đánh nữa. a, ta biết sai, ta cũng không tới nữa. thượng quan quận chúa lại rút vài roi, mới mang người rời đi. vui văn phủ cận có khách sạn, hai người liền ở lại. ngày thứ hai chạm vào tối, Giang Phong mới vừa mở cửa sổ ra thông khí, liền thấy được ngày hôm qua cái kia kêu thảm người bên cạnh còn đi theo mấy cái hồ bằng cầu hiu thượng quan cẩm ngươi còn dám tới ha ha không sợ tỷ tỷ ngươi lại đến bắt sợ cái giám nàng chính là thích quản việc không đâu thượng quan cẩm hừ cửa ra vào sau đó cao giọng hò hét mệnh ta do ta không do trời mập hồi cư bên trong giống như thần tiên ra tới chương 144, phiêu nhứ chương 144, phiêu nhứ hô giang phong mở mắt ra cái này ngư long cựu biến càng luyện càng nghiện hắn có đôi khi hoài nghi có phải là có cái kia thụ ngược đại khuyên hướng càng đau càng hưng phấn chính là cái này phất dục thành hình như không có bên ngoài khôi phục nhanh giờ phút này quần áo của hắn bên trên còn có lưu vết máu, xem ra ngươi phát hiện. Dư hỏa nằm lì ở trên giường ăn đồ ăn cười tùng tìm nhìn xem hắn. cái gì? trong thành này có trận pháp áp chế tu vi, ngươi cái này nguyên anh thực lực đoán chừng chỉ có thể phát huy ra một nửa. giang phong giật giật ngón tay, không có bất kỳ cái gì bị áp chế cảm giác, nhưng trong cơ thể linh lực lưu động sát thực biến thành trầm trạng. nơi này cũng không có linh khí, cái này trận pháp làm làm gì dùng? đồ đần, nếu là cái này phất dục thành đẩy trời tu sĩ bay tới bay lui, hoàng gia mặt mũi ở đâu? dữ hỏa nhổ nước vào nói, giang phong. Giang Phong đứng dậy, đi tắm rửa một cái, thuận tiện thay quần áo khác. Chúng ta đi ra dạo chơi." Dư Hỏa ngồi xuống, lắc đầu cự tuyệt. "Ngươi biết Hồng Trần Kiếp làm sao độ sao?" Dư Hỏa mở miệng vấn đạo. Giang Phong sững sờ, vội vàng ngồi đến Dư Hỏa bên cạnh, chắp tay nói, "Còn mời mỹ nữ giải thích đi hoặc." Đối với Giang Phong xưng hô, Dư Hỏa phi thường hài lòng, cười tủm tỉm nói, "Ân. Bên ngoài có lẽ có cái bán bánh mơ, mùi thơm đều từ cửa sổ bay vào tới." "Minh Bạch, tiểu nhân cái này liền đi, 20 tấm." Giang Phong vừa đi đến cửa ra bảo, lại dừng bước, quay đầu nhìn hướng Dư Hỏa. Ta không có tiền." Nghe vậy Dư Hỏa lấy ra một cái ngân đại ném cho hắn, "Nhiều còn cho ta a." "Giang Phong, trong thành có hối đoán vàng bạc địa phương, phương dục thành chủ yếu vẫn là lấy bạc làm chủ, vàng đó là quyền quý mới sẽ sử dụng." Dư Hỏa mở gian phòng là tầng 3, tổng cộng cũng chỉ hai gian phòng, chủ quán gọi là Thiên Tự phòng, 500 lượng bạc một ngày. Mà Giang Phong đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Du Phương tựa vào nơi thang lầu, một mặt trầm tư, phảng phất pho tượng không lúc nhích. "Uy, ngươi, đạo sĩ kia thế mà chính mình đi tới." Giang Phong mới vừa mở miệng, Du Phương liền quay đầu nhìn chằm hắn ánh mắt kia để Giang Phong trong lòng run dậy, nhịn không được đem dư hỏa cho túi tiền giấu ở phía sau. Tiểu tử này sẽ không phải còn muốn ăn cướp à? Nào biết Du Phương nhìn chăm chăm Giang Phong, chất vấn đạo: các ngươi làm sao mở một gian phòng? Giang Phong, tiểu đạo ta ở đâu? Không bao lâu, một gian khác Thiên Tự Phòng bị Du Phương chiếm cứ, đương nhiên là Giang Phong cho tiền, mặc dù đó là dư hỏa tiền. Du Phương hài lòng dò xét gian phòng bên trong, sau đó vấn đạo: người muốn đi đâu? Mua bánh rán hành? Du Phương sững sờ, có chút ngượng ngùng nói: có thể hay không cho tiểu đạo mua một cái thịt bị nướng? Đi, đi. Dư hỏa nói bánh mơ kỳ thật vẫn là có chút xa chân chính mười dặm phiêu hương Giang Phong ra ngoài liền nghe đến hương vị ai ngươi gọi cái gì tới Du Vương vấn đạo Giang Phong im lặng Giang Phong cái cô nương kia đâu Dư hỏa Du Vương sững sờ sư tôn hình như kêu dư âm ma Dư âm Dư hỏa ngươi cùng nàng quan hệ gì hai ngươi ở tại một cái trong phòng Giang Phong nhìn hướng Du Vương yếu đốt nói ngươi có phải hay không quản lý quá nhiều Du Vương tiểu tử trớ dạng bất quá nhìn hắn cùng sư thúc cái này quan hệ không chừng có thể lấy điểm trải qua nghĩ đến cái này, Du Phương lại vấn đạo, ta có một cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nói, ta có một cái bằng hữu, hắn thích một vị cô nương, nhưng cô nương này chỉ có mới gặp lúc đối hắn cười qua, phía sau đều là lạnh như băng, giải thích thế nào? Giang Phong hiểu rõ, thứ không xin có. Đạo sĩ kia Thuật nhìn là là tình cảm gây thương tích à, cho nên mới sẽ tại nơi thang lầu trầm tư. Này, ca quét mấy chục năm video ngắn, nhìn qua vô số yêu đương bảo điện, cái này đều không phải sự tình. Giang Phong vô vô Du Phương bà bay, cười nói, thảo nữa sợ của lang, dùng sức liếm là được rồi. Nghe nói như thế. Du Vương nếu mày, đây không phải là liếm chó sao? Không muốn làm liếm chó? Giang Phong nếu mày, ưn, vậy liền trực kích tâm linh của nàng, dùng sức quét cường đại tồn tại cảm giác, nhìn quen thuộc liền tốt. Du Phương, ta cái kia bằng hữu thường xuyên xuất hiện tại đối phương bên cạnh, nhưng tuổi hồ không có tiến triển, một mực lạnh như băng. A, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, nhân ra trưởng mắt ngươi. Nhưng nàng tiếp thu ta cái kia bằng hữu cho đan dược. Lừa đảo. Giang Phong hạ kết luận, Còn ăn ta cái kia bằng hữu con lửa Giang Phong vô Du Phương bả bay, lời nói thâm thiệp nói, từ bỏ đi, ngươi không nắm chắc được. Du Vương sững sờ, lung tung nói, "Không phải ta, cái kia để bằng hữu của ngươi từ bỏ, có thể ta cái kia bằng hữu nhận định đối phương. A, cái kia có nhận." Cái này Du Phương toàn cơ bắc a, lấy hắn tu vi, còn có đuổi không kịp cô nương. Nhớ ngày đó, mới vừa vào câu linh trấn, ca không phải cũng muốn lấy dư hòa sao? Tốt tại, hiện tại cũng không tệ lắm. Du Vương tựa hồ nhận đã kích đồng dạng, liền thịt vịt nướng cũng không cần. Dư Hòa ăn bánh mơ, một câu dầu. Giang Phong đưa tới một khối khăn tay, thuận tiện đem tiền còn trả lại túi giao cho nàng. Dư Hòa ước lượng một cái phát hiện một cái đều không có còn lại. tốt, ngươi còn dám giấu tiền, đừng nói cho cái này bánh bột ngô đắt như vậy. là du phương, hắn tại bên cạnh, ta giao tiền phòng. giang phong giải thích nói, dư hỏa trầm mặc một cái chớp mắt, đang chuẩn bị đi qua cho đối phương nói một chút cái gì gọi là thuê tinh thần. giang phong nhưng là ngăn lại nàng vừa nói, tính toán, đạo sĩ kia hiện tại đang vì tình cảm gây thương tích đâu, vẫn là nói một chút hồng trần kiếp sự tình a. dư hỏa trong mắt đốt lên bắt quái chi hỏa, thúc giục nói, ngươi cái kia một hồi lại nói, nói một chút tiểu đạo sĩ. giang phong đem chân tướng nói một lần, dư hỏa lập tức cười nói cái này dễ xử lý. làm sao bây giờ? bá vương lạnh thượn ung. giang phong sợ lên cảm, nhìn trầm trầm dư hỏa con mắt chuyển động. ngươi muốn làm gì? ta cảm thấy ngươi nói thật có đạo lý. ngươi biết nổi là làm bằng sắt sao? dư hỏa ăn no phía sau, vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, đang chuẩn bị muốn mở miệng lúc, đột nhiên một cỗ linh lực ba động truyền đến, tiếp lấy liền có tiếng tiêu thảm thiết truyền ra. nhà trọ này cách âm hiệu quả coi như không tệ, nhưng tiếng tiêu thảm thiết ý nguyên truyền vào hai người lỗ tai. hai người lẫn nhau, vừa mới chuẩn bị đi nhìn náo nhiệt, lại không có nghĩ một đạo thần hồn từ trong vách tường nhảy lên. Hoảng sợ hô, mau cứu ta! Có người muốn giết ta, sau đó nhất định có thông tạng. Hai người còn chưa lên tiếng, cửa phòng liền bị người gõ vang. Ngoài cửa là một nữ tử, xinh mỹ mạo, quần áo bại lộ. Nữ tử kia thấy được Giang Phong mở cửa lập tức đột lên đến. Giang Phong thấy thế bội vàng đóng lại một nửa cửa, cách ly đối phương. Tao mày nói chuyện gì? Nữ tử sững sở, cuốn bên hai mái tóc cười tùng tìm nói, câu tử, ngọc hồi cư có một con mèo nhỏ tựa hồi nhảy đến tới bên này, nhưng có thấy được? Giang Phong lắc đầu, đang chuẩn bị đóng cửa lại, lại không nghĩ nữ tử kia đưa ra chân cắm ở chỗ khe cửa. Mèo con tinh nghịch. Có lẽ công tử hoa mắt, không bằng để nô gia đích thân vào xem." Nữ tử tuy là cười nói, nhưng trong tay đã phát ra ánh sáng nhạt Giang Phong sững sờ, "Nguyên anh, cái này mộng hồi cư thanh lâu nữ tử, lại là nguyên anh cảnh. Để cho nàng đi vào a." Nghe đến dư Hỏa lời nói, Giang Phong trầm mặt một cái chớp mắt, tránh ra vị trí. Nữ tử sau khi đi vào, dạo qua một vòng, phía sau nhìn hướng hai người, thoáng nói xin lỗi, "Hẳn là ta hoa mắt, phiêu nhứ cho hai vị buổi tội. Có thời gian đến mộng hồi cư, rằng 20 giá, nữ tử cũng có phục vụ a." Phiêu nữ mặt sau này một câu rõ ràng là nói cho dư Hỏa nghe. Dư hỏa chưa nên, phiêu như cười âm thanh, quay người rời đi. Thấy thế, Giang Phong đóng cửa lại, trong tay linh lực lan tràn đến trên cửa, mới quay đầu nhìn hướng Dư hỏa. Chúng ta cứu hắn làm gì? Hắn mới vừa nói thủ lao có 10 vạn hoàng kim, ngươi đều ra tài bạc triệu, còn quan tâm cái này? Chương 145, cửa hàng trương 145, cửa hàng đạo kia thần hồn Giang Phong nhận biết, chính là Thượng Quan Cẩm. Ha ha, bệnh do ta không do trời, lúc này thật thành thật tiên. Đi, người đã đi, hoàng kim đâu? Dư hỏa nhìn hướng góc tường Thượng Quan Cẩm nhàn nhạt vận đạo. Thượng Quan Cẩm ngơ ngẩn, nhìn một chút chính mình hư vô chi lực mở miệng bàn tay trong lúc nhất thời có chút chầm mặc. hắn vừa vặn một mực tại chỗ này phiêu như thế mà không nhìn thấy hắn uy ngươi sẽ không muốn bị chứ dư hỏa âm thanh lập tức lạnh xuống ngạch không có bất quá ta cái này trạng thái không bằng hai vị giúp người giúp đến cùng nhìn thấy được một tức lại muốn tiến một thước thượng quan cẩm dư hỏa lập tức đối giang phong nói giết chết hắn ân giang phong trong tay xuất hiện lam sắc hỏa diễm mới vừa tới gần một chút thượng quan cẩm thần hồn liền có chút lơ lửng không cố định chờ chờ một chút ta để thì ta đưa tới Thượng quan cẩm thấp dọn lẩm bẩm cái gì, không bao lâu nữa đầu, cười nói, nàng trong vòng nửa canh giờ khẳng định đến. Hai vị ta xem các ngươi bất phàm, không hiểu kỳ ta phát sinh cái gì sao? Dư hỏa lắc đầu, không hiểu kỳ. Thượng quan cẩm lại nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong cũng lắc đầu. Chu Tâm nói có thể chơi thành ngươi dạng này, lần thứ nhất gặp. đều nói sắc đẹp cạo xương đau, đây là lần đầu nhìn thấy. Liên cốt đầu đều cạo không có. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, ngoài cửa truyền đến Du Phương âm thanh. Cần hỗ trợ sao? Dư hỏa chưa tiền sự tình liền không làm việc ngươi. Du Phương. Thượng Quan Nu đến thời điểm không có cưỡi ngựa, còn đặc biệt đổi một thân liệu thấp áo vải, mang theo mạng che mặt. Bởi vì nàng lần này nghe được là đệ đệ cầu cứu. Dư hỏa nhìn xem nữ tử này, chỉ vào góc tường thần hồn, cười nói: Chúng ta cứu hắn, mười bạn Hoàng Kim, hắn nói. Thượng Quan Nu hơi nhíu mày, nhìn chăm chăm Thượng Quan Cẩm, lạnh giọng vấn đạo: Phát sinh cái gì? Tỷ, trước tiên đem ta chuột về đi thôi. Ta chậm rãi nói. Thượng Quan Cẩm yếu đốt nói: Hai người này cũng nguy hiểm. Thượng Quan Nu trầm mặc, thôi có chút bất đắc dĩ. Vương Phủ bây giờ đâu còn có 10 bạn Hoàng Kim, ngươi không phải còn cất giấu đồ cưới sao? Người ngưng ngừng, ngừng, Dư Hỏa đội vàng đánh gậy hai người, nhìn hướng tức giận bộ ngực lắc lư thượng quan Nhu an ủi, ta cảm thấy vẫn là để hắn đi chết được. Thượng quan Nhu, cuối cùng Thượng quan Nhu dùng trong thành một gian cửa hàng lớn chụp về đệ đệ. Cái này cửa hàng liền tại hoàng thành gót chân bên dưới, nhưng cũng không mở cửa. Giang Phong nhìn trái phải bán yên chi cửa hàng, có chút ngậm bức nói nàng thật sẽ đem khế đất cho chúng ta. Nghe cái kia nữ nói cái gì vậy phụ, đợi chút nữa sẽ không mang theo số lớn nhân mã tới đi. Dư Hỏa cười nói, ta tại cái kia thần hồn bên trên động tay động chân, nàng như đổi ý, cái kia thần hồn cũng chạy không được. Giang Phong, ngươi thật tâm bu. Dư hỏa Bóp lấy Giang Phong bên hồng, không phục nói, đây không phải là theo ngươi học. Giang Phong, nhắc tới, hắn đại a man trên thân hạ liệu còn không có có tác dụng đâu. khô Cụ, các ngươi có thể hay không suy tính một chút tiểu đạo cảm thụ. Sau lưng Du Phương đột nhiên mở miệng, rất có một cô ưu ái hương vị. Ngược lại là quên cân nhắc ngươi cái này độc thân cầu. Du Phương, sư thúc cái này miệng cùng bôi mật giống như. Thừa Quan Nu cũng không đổi ý, sát thực cho bọn họ đưa tới khế đất. Nàng đem cửa hàng mở ra, trong cửa hàng che kín cho bụi, còn có không ít bộ đồ trà gian này cửa hàng nguyên là phụ thân dùng để cùng bằng hữu uống trà vị trí bây giờ chuyển cho các ngươi đa tạ ơn cứu mạng thưa quan nhu rõ ràng là có chút không muốn nhưng vẫn là đem khế đất đưa cho dư hỏa dư hỏa nhìn xem trong tay khế đất đột nhiên nói ngươi cái kia đệ đệ không đáng thưa quan nhu sững sờ cười khổ nói có thể ta hiện tại chỉ có hắn một người thân dư hỏa chợt mặc không tiếp tục nói lại là khổ đại cựu thâm cố sự nàng không thích nghe đi gian này cửa hàng về các ngươi khu vực rất tốt làm chút kinh doanh có lẽ có thể kiếm được mười bạn hòn kim gặp lại thưa quan nhu cưỡi ngựa rời đi lần này nàng cưỡi ngựa cũng không có đeo khăn che mặt, Tốt một cái tư thế hiên ngang nữ tử. Du vương thở dài, Giang Phong lại gần, treo chọc nói, coi trọng, chớ có nói bậy, tâm ta hẹn đoán nguyệt một người. Du vương lời thể son sắt nói, sách, tiêu còn rất thân mật. Hai ngày phía sau, hoàng thành dưới chân Yên Chi Hạ mới mở một nhà đoán mệnh cửa hàng, dẫn bên trái lân cận bên phải phường nộn nhịp đến mây xem. đây không phải là sở vương phủ cửa hàng sao? đạo sĩ kia là ai? mặc kệ hắn, ta cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ dáng rất không sai. Vương phu nhân, lại coi trọng, không sợ nhà ngươi người kêu nào sợ cái dám, dám bổ nào chân cho hắn đánh gãy. Vây xem phần lớn là nữ tử, thân thể nõn nàng, gần như đều là yên chi trải lão bản. Du vương nhìn chằm chằm bên ngoài mọi người vây xem có chút ngập bức. Sư thúc nói thuê tiền hắn không thể bạch hoa, để hắn đoán mệnh kiếm tiền, chia ba, bảy. Cái này nếu là không biết dư hỏa thân phận, hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Làm thật lâu tâm lý kiến thiết, Du vương đứng dậy nhìn hướng mọi người cười nói, tiệm mới khai trường, 10 hạng đầu miễn phí, tính không chính xác tiểu đạo cấp lại. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới không ít người. Dù sao bạch chơi đồ vật, người nào không thích? Thừa Quan nu cho ra này cửa hàng chỉ có một tầng nhưng rất dài. Du Vương đem trước sau ngăn cách, phía trước kiếm tiền, phía sau cho sư thúc nghỉ ngơi. Dư hỏa hài lòng dò xét mới chỗ ở, hai ngày này mua sắm không ít đồ vật, cũng coi như tại Phước Dục Thành có cái chỗ đặt chân. Cái kia nhà trọ không sai, nhưng Chung Quy không phải chính mình, không an lòng. Giang Phong mở mắt ra, thở ra một hơi, sau đó dò xét trên thân, trong mắt mị hoặc. Vị trí này, tựa hồ lại tốt hơn một chút. Hán vận hành xong ngư Long cử biến, trên thân không có vết máu, so nhà trọ mạnh không ít. Đại khái là hoàn thành xuống đi. Dư hỏa suy đoán đi, ta cho ngươi nói một chút độ kiếp sự tình. Ân. Giang Phong lập tức tập trung tinh thần, khắp khuôn mặt là ham học hỏi dục vọng. Còn nhớ rõ ta nói với ngươi nhân tính cùng thần tính sao? Dư hỏa cũng không nói thẳng, mà là hỏi trước. Ân, tu hành mục đích là để thần tính quang mang chiếu sáng rạng rỡ. Giang Phong đáp. Dư hỏa gật gật đầu, nguyên anh đã coi nhân tính, nhưng nhân tính là ích kỷ, ngươi như thế nào mới có thể để bọn họ cam tâm tình nguyện vì ngươi sử dụng? Giang Phong, nhìn thế gian muôn màu, tình người ấm lạnh, để bọn họ học được cảm ơn, minh bạch bọn họ sinh mệnh là ngươi ban cho. Giang Phong gãi gãi đầu, nên làm như thế nào? Dư Hỏa chỉ chỉ Giang phong bụng, để các nàng đi ra, dần dần cám dỗ. Giang Phong trầm mặc, lúng túng nói, ta không khống chế được. Dư Hỏa suy tư một hồi, Dư Hỏa nói, vậy chỉ có thể ngươi đích thân cảm thụ, chắc hẳn các nàng cũng có thể cảm động thân thụ. Ngạch, chiếu ngươi thuyết pháp này, như ra xóa bộ làm sao bây giờ? Giang Phong vấn đạo. Sở từ chính là ví dụ tốt nhất. Giang Phong, hóa thần trước hóa phàm, cái này hùng trần kiếp nhìn xem đơn giản, rất nhiều người lại cả đời đều không bước qua được, biết tại sao không? Không đợi Giang Phong trả lời, Dư Mã tiếp tục nói, bởi vì nhân tính là dễ dàng nhất chết đi, có thể một kiện lờ đáng việc nhỏ liền sẽ thất bại trong căn tớp. Một khi nguyên anh nhân tính lớn hơn thần tính, chỉ sợ sẽ không cam nguyện thần phục chủ nhân. Chương 146, Tiên chi chương 146, Tiên chi pháp dục hành, Tể tướng phủ. Tối nay mưa to, trong phủ tới khách quý. Tể tướng Lý Như cười ha hả nhìn xem cô gái đối diện, suy đoán ý đồ đến. Tên Đoan Nguyệt, Tây Sở Quốc sư kiêm Khâm Thiên dám dám chính một chức, có thể nói quyền nghiên triều chính, liền hắn cái này tể tướng đều luôn kính sợ ba phần. Chỉ là chẳng biết tại sao đối phương đêm khuya tới chơi. Vẫn là như thế cực đoan thời tiết. Mắt thấy Tề Loan Nguyệt nãy giờ không nói gì, Lý Như cho đối phương thêm chén trà nóng, cười ha hả nói, "Quốc sư tới chơi, có chuyện quan trọng." Tề Đoan Nguyệt dùng ngón tay gõ mặt bàn, lạnh lùng nói, "Sở Vương phủ công tử, ngươi làm." Lý Như sững sờ, đội bàn giải thích, "Ta nghe nói qua việc này, nhưng cùng ta Tể tướng phủ cũng không có quan hệ." Nghe nói cái kia thượng quan cẩm tại Thanh lâu bị ám sát, không rõ sống chết. Một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi, vẫn là một cái mắc nạn Sở Vương phủ, Tể tướng phủ không cần thiết một thân làm lơ. Có đúng không? Tể tướng phủ cùng sở vương phủ có thể là thủ chuyển tiếp, ta làm sao tin ngươi? Tề Nhoan Nguyệt nói lần nữa. Lý Như sững sờ, biểu lộ lạnh xuống. Thản như nói, quốc sư đại biểu quân thượng đến, vẫn là khâm thiên dám, không thể đại biểu chính ta sao? Quốc sư này làm cái quỷ gì? Lý Như trong lòng nhịn không được oán thầm. Không đợi Lý Như nghĩ rõ ràng, Tề Nhoan Nguyệt nói lần nữa, sở vương phủ bất quá là tiền tổ có tổng lòng chi công, mới có thể thế hệ lưu truyền, cho dù cấu kết hộ tộc, quân thượng cũng lưu lại hậu bối lại quyền thế còn đại. Dạng này sở vương phủ, Lý cùng nhau ngủ an ổn sao? Lý Như sửng sốt. Sở Vương phủ Tiên tổ sát thực có tòng Long chi công, hơn nữa còn là đảm Tể tướng phủ lập công lao, đây mới là thủ chuyển kiếp nguyên nhân căn bản. Nhưng 10 năm trước, Sở Vương phủ cấu kết hồ tổng, Long nhan dở dữ, hạ lệnh giết cử tổng, nhưng lưu lại một đôi tỷ đệ, đồng thời Sở Vương phủ vẫn như cũ cường đại tồn tại. Quân thần không hiểu quân thượng cách làm, nhưng không người dám đưa ra chất vấn. Sở Vương phủ đến đây rất xuống ngàn trượng, cái kia thượng quan cẩm càng là thường xuyên ra vào yên liếu chi địa, thượng quan nhu cả ngày đóng cửa không ra, trừ bắt đệ đệ. Tể tướng phủ đã không có đem đối phương xem như đối thủ, đến mức vậy đối với tỷ đệ, không người biết quân thượng tâm ý không ai dám động một nữ tử một cái hoa cúc dạng này sợ vương phủ đối mặt như mặt trời ban trưa tể tướng phủ quốc sư thế mà hỏi hắn có thể hay không yên tâm đi ngủ kinh thường ai đây ta không biết quốc sư ý gì như vô sự còn mời đi thông thả lý như đứng dậy hạ lệnh chủ khách tên đoán nguyệt nghe vậy đột nhiên đưa tay lấy cực nhanh tốc độ bóp lấy lý như cái cổ âm thanh lạnh lùng nói chưa hề có người đối ta hạ lệnh chủ khách ngươi lý như sắc mặt đỏ bừng trong lòng sợ hãi nghe đồn quốc sư tu vi là hóa thần hắn cũng là làm sao sẽ hoàn toàn không có phản ứng Tên Đoan Nguyệt buông ra Lý Như, âm thanh lạnh lùng nói: Lý Như, quân thượng lưu lại Sở Vương Phụ mình Mụ nguyên nhân là bởi vì Sở Vương Phụ có một kiện trí bảo, ngươi biết phải làm sao sao? Lý Như sững sốt rất lâu, mới gật gật đầu. Quân Thượng muốn, nhưng không thể xuất thủ, hoặc là nói tìm không được, muốn Tể tướng Phụ trở thành cái này đao. Nhưng tại sao là Tể tướng Phụ? Khâm Thiên dám không được sao? Minh Bạch liền tốt. Tên Đoan Nguyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lý Như đang chát vấn đạo, tại sao là Tể tướng Phụ? Bởi vì các ngươi là thủ truyền kiếp, danh chính quân thuận. Tên Đoan Nguyệt cũng không quay đầu lại rời đi. Tể tướng Phụ bên ngoài. Tề Đoan Nguyệt nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể phun trào lực lượng. Là cái nào có lửa, cái đạo sĩ kia có lửa. Đối phương cho đan dược cũng là cực phẩm, nhưng đối phương thèm nàng thân thể. Lợi dụng một chút ngược lại là không sao, cái khác coi như xong, bởi vì nàng là nam. Tề tướng phủ động tác rất nhanh, màn đêm buông xuống liền phái mấy vị hảo thủ, chuẩn bị đội mưa chui vào sở Vương phủ tìm đòi dư thực, đáng tiếc không bao lâu phái đi ra người toàn bộ trở về. Lý Như nhíu mày, tìm được. Tề Đoan Nguyệt chỉ nói chí bảo, lại không có báo cho là cái gì. Sở Vương phủ bên ngoài có đại lượng tướng sĩ si tuần tra, nhìn chế phục là thập đại tướng quân người, chúng ta không dám cứng rắn sông. Lý Như, thập đại tướng quân, biên quan còn sống trở về mười vị tướng quân, mỗi một vị đều tay cầm trọng binh, quân thượng cực kỳ tín nhiệm. Cho nên, đây là ý gì? Lý Như nghĩ mãi mà không rõ, tại gian phòng dạo bước vài vòng phía sau, phân phó nói, vậy liền trong bóng tối kiểm tra cùng sở Vương phủ có liên quan địa phương, đi nhớ kỹ không thể tùy tiện hành động. mu luôn cảm giác cái kia tiểu nương bị tại tính toán hắn, mà đổi thành một bên. Nghe lấy tiếng mưa rơi ngủ Du phương đột nhiên bừng tỉnh cửa hàng ngoài cửa có đồ vật vừa bạn làm vang lên cửa nghĩ một lát du phương đứng dậy mở cửa dồn dập tiếng mưa rơi sầm nhập trong hang còn chưa đến đêm khuya tiên tri hạng sớm đã ánh đèn tịch mịch thời tiết như vậy không có người sẽ mở cửa làm ăn trong ngõ nhỏ cũng không có người nhưng du phương ánh mắt vẫn là một cái quá chặt tại góc tường thân ảnh nơi nào có một người ôm hai chân ngồi sụp tại góc tường lộn xộn tóc dài bị dầm mưa ở mức ở mức rơi vào trên người nàng cố gắng hướng góc tường rụt lại thân thể nhưng mưa to lợi dụng mọi lúc khiến nàng thân thể một mực tại run nhẹ nhẹ du phương tiện tay biến hóa ra một cây ô Chống đỡ đi tới, ngồi xổm người xuống, đem ô rời đi đối phương đỉnh đầu, nhẹ giọng hỏi ý kiến vấn đạo, "Ngươi muốn hay không đi trong cửa hàng trốn một cái?" Nữ tử nghe tiếng lần đầu, Du Phương vô ý thức lui lại một bước, sau đó tâm lại hụt một nhịp. Cái này nữ tử trên mặt đều là vết sẹo, nước mưa chảy qua lộ vẻ kinh khủng dị thường, nhưng cặp mắt kia lại hoàn hảo không chút tổn hại, như bầu trời đêm phù tinh, dù cho tại mưa to bên trong, vẫn như cũ tinh quang lập lẹ. Nhìn thấy Du Phương lui ra phía sau, nữ tử trong mắt tinh quang nháy mắt dập đi, lắc đầu, sau đó lại đem đầu chôn ở giữa hai chân. Du Phương sửng sốt. Mấy ngày nay Hắn thần toán chi danh rất nhanh liền tại yên chi hạng truyền ra những cái kia thân thể nợ nang phụ nhân không có việc gì liền sẽ tìm hắn mà tính tính toán hắn cũng nghe đến không ít thông tin yên chi hạng bên trong có một người quái dị thích đêm khuya đi ra kiếm ăn ban ngày không thấy tâm hơi không phải là cái này du vương hơi có vẻ thân thủ nữ tử kia liền theo hắn cùng lúc xuất hiện trong tiệm gặp hoàn cảnh đột biến nữ tử rõ ràng bối rối lên trong miệng chi chi nha nha lại không có một câu tiếng người âm thanh rất mau đưa dư hỏa cùng giang phong hấp dẫn ra đến ba người vây quanh nữ tử kia chờ thấy do tướng mạo lúc. Giang Phong kém chút đầu phộng xuất khẩu, bị Dư Hỏa chừng một cái, cứ thế mà nuốt xuống. "Tiểu đạo sĩ, tình huống như thế nào?" Dư Hỏa vẫn đạo. Du Phương đưa cho nữ tử kia một đầu khăn mặt, mới giải thích nói, "Ngoài cửa tránh mưa, tiểu đạo nhìn xem đáng thương, liền để nàng đi vào. Nghe vậy Dư Hỏa nhìn hướng nữ tử kia, lúc chợt nhíu mày, nhìn hướng Du Phương. Du Phương trầm mặc gật cái đầu. "Cái này nữ tử cũng là người tu đạo, chỉ là bây giờ gân mạch hủy hết, nguyên thần bị đoạn, choặt nhìn không những hủy còn mất đi lời nói năng lực. Chỉ là, đối nó người hạ thủ, vì sao không giết?" "Được thôi, ngươi kiếm tiền người nói tính toán, Dư Hỏa ngáp lên, quay người vào nhà, gặp Giang Phong còn muốn nhìn, đá một chân, Giang Phong mới thu hồi ánh mắt tò mò đi theo Dư Hỏa vào nhà. Dư Phương ngồi xổm xuống, lại cầm một đầu khăn lông khô đưa cho đối phương, nhẹ nhàng vấn đạo, "Ngươi tên là gì?" Nữ tử trầm mặc rất lâu, chưa hề làm góc áo vặn ra một chút nước rơi tại mặt đất. Nàng dùng ngón tay dính nước tại mặt đất viết chữ. Tiên Chi." Chương 147, khói Lửa chương 147, khói Lửa ngày thứ hai, Dư Hỏa cùng Giang Phong chuẩn bị đi ra dạo chơi. Bây giờ hai cái này nguyên anh không tiện thân. Tựa hồ không có mặt khác biện pháp tốt hơn. Tựa như dư hỏa nói, nhập ra tùy tục, không bằng thật tốt hưởng thụ ra đời sống. Dư hỏa đổi thân quần áo mới, màu đen sơn sám, phun dục thành nữ tử thích nhất kiểu dáng. đều nói sơn sám tu thần, Giang Phong giờ phút này mới hiểu được. Đừng nhìn hai người ở một phòng, nhưng dư hỏa ngủ giường, hắn thì là tại tu luyện. Giang Phong nuốt nuốt cái mũi, khuyên đủ, khoác cái áo khoác ga. Dư hỏa dạo qua một vòng, không dễ nhìn sao? Đẹp mắt, chính là đẹp mắt quá mức, mới cần che vừa che. Đúng, ngươi không lo lắng ngươi con mèo kia sao? Giang Phong đột nhiên nghĩ đến ba bé con hiện nay tung tích không rõ, ngươi không lo lắng đang đang dư hòa hỏi lại, không lo lắng, đừng nhìn nó không biết nói chuyện, tinh đây, giang phong cười nói, dư hòa thở dài, hồng điều ngược lại là có chút cờ, bất quá có vu quyền đại, không có gì đáng ngại, cái kia chó lợi hại đâu, tốt đa, hai người vừa ra đến, du phương chuẩn bị khai trường, mà nữ tử kia còn tại, đổi thân máy trắng, mang theo mạng che mặt, rụt rè nhìn xem hai người, du phương tới giới thiệu nói, nàng têu yên chi, ta lưu nàng trò ta trợ thủ, sau đó lại chỉ vào dư hòa nói, đây là lao bản lương đến mức bên cạnh cái này, không trọng yếu. Giang Phong, tiên tri cho dư hỏa thi lễ một cái, sau đó lại đối Giang Phong thi lễ một cái. Dư hỏa cười nói, cửa hàng giao cho các ngươi, chúng ta muốn ra ngoài trời. Du Phương nhịn không được nói, ta cảm giác ta tựa như cái làm công, không có khác nhau a, dù sao ta hoa tiền. Được thôi, đối phận lớn hơn ta, ngươi nói đều đối. Sau khi hai người đi, Du Phương chống lên sạp hàng, tê tiệm cũng bị hắn đổi thành Du Phương thanh toán. Đến mức nguyên lai like kêu cái gì, không biết. Bởi vì cửa hàng này căn bản không có bảng hiệu. Rất nhanh liền có người nói liền không dứt chưa đến đều là nghe thần toán chi danh yên chi thì là ở bên cạnh lợi thỉnh thoảng đưa nước trên thực tế du vương căn bản không cần giúp đỡ chỉ là tìm mượn cớ lưu lại yên chi mà thôi dư hỏa nói dạo chơi kỳ thật chính là đội khác biệt chủ quán ăn uống mãi đến màn đêm buông xuống ca múa mừng cảnh thái bình trên đường phố các loại biểu diễn mới hiện lên dư hỏa cầm mức quả nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem giang phong thì là nhắm mắt theo đuổi theo sau lưng giang phong còn tưởng rằng sẽ xuất hiện trong tv kinh điển tiểu đoạn ví dụ như bên đường đùa dẫn phụ nữ đảng hoàng gì đó hắn đều làm tốt anh hùng cứu mỹ nhân chuẩn bị. Dư hỏa sát thực hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng cũng không có người tiến lên. Trên đường lui tới cổ trang nữ tử cùng nam tử tuấn mỹ nối liền không dứt, không cái gì ác tính sự kiện phát sinh. TV gì đó đều là gần người. Dư hỏa dừng ở một cái trước gian hàng, đó là làm thơ đoạt giải chủng loại sẵn hàng. Mà phần thưởng là một cái ngựa mặt lên trời gào thét tiểu khủng long hoa đăng. Dư hỏa liếc thấy bên trên, cô đương làm ba bài thơ, liền có thể lấy đi. Lão bảng gặp Dư hỏa nhìn chăm chăm hoa đăng, lập tức cười nói, sau đó đưa tay để lộ đề bài. Tiên đạo, gia quốc, chiến tranh, cô đương căn cứ cái này ba cái cắt làm một bài thơ, chỉ cần ta hài lòng liền được. Dư hỏa sử suốt, cười nói, lão bản vẫn là cái tâm hệ người trong thiên hạ. Ha ha, cô đương có ý tứ, cái này để bài là ngẫu nhiên, lão phu trước đó cũng không biết. dạng này à? Dư hỏa một cái kéo qua Giang Phong, hắn làm, ta cầm đường. Lão bản nhìn hướng Giang Phong, cười gật gật đầu. Giang Phong trầm mặc sẽ, đọc lên đệ nhất bài. Tinh hà mênh mông trăng tròn cô, thuyên cái này bên mông đảo có cầu. Ngọc nữ tiên đồng thông tin đoạn, muốn phong đỏ muốn nhiễm lu. Lão bản sử suốt, thật nhanh làm thơ tốc độ, chỉ là cái này. Có ý tứ gì? Có quần chúng vây xem cũng lại gần, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Câu tử, cái này thơ ý gì? Lão bản vấn đạo. Giang Phong dừng một chút, cười nói, quê nhà ta có một vị mê người lão tổ tông muốn đạt được trưởng sinh chi thuật. phía sau nghe nói trong biển có ba thần sơn, tên là Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, có tiên nhân ở, lão tổ tông tắm rửa trai giới, cùng Đồng Nam nữ tổ cầu. phía sau sai người mang Đồng Nam nữ mấy ngàn vào biển cầu tiên nhân. Sau đó thì sao? Trong đám người có người bận đạo. Giang Phong cười, không được biết. Quần chúng một đám trầm mặc, sau đó phát ra hư thành ngược lại là Lão bản cười nói thú vị tiên đạo mờ mịt con đường phía trước tôn sùng không được biết cửa này tính người qua mời công tử tiếp tục giang phong liếc nhìn há mồm liền ra nói đùa những này thi từ nhiều vô số kể cho dù giang phong không biết toàn bộ tùy tiện nhớ hai bài cũng có thể lắc lư những người này một đêm kia phất dục thành gia vị vô danh tài tử ý kinh tứ toạn mà dư hỏa cũng lấy được hoa đăng tại sau khi hai người đi Lão bản lại lấy ra một cái tiểu khủng long hoa đăng lại cho ra ba cái để bài chờ đợi một vị người hữu duyên phất dục thành có sông hậu thành trên sông có một tòa cầu hình còn. Trên cầu có người thả khủng minh đăng, dưới cầu có người thả hoa đăng. Giang Phong nhìn xem dưới cầu nam nam nữ nữ, có chút ngậm bức nói, như thế nhiều người. Đại khái là cái gì ngày lễ a? Dư Hỏa suy đoán nói, ha ha, hôm nay là thượng Nguyên Tiết. Bên cạnh có một lão giả chọn gánh cười tùng tìm nhìn hướng Giang Phong. Công tử, trong tay không có hoa đăng, người bọc làm sao viên mãn, không như lai like hai ngọn." Giang Phong, "Là, lão giả này là cầu một bên bán hoa đèn cùng khủng minh đăng." Dư Hỏa đem tiểu khủng long hoa đăng thả vào trong nước, rất nhanh liền theo dòng nước bay đi, dung nhập hoa đăng trong nhóm. Thế thế Dư Hỏa đội vàng nhắm mắt lại cầu nguyện. Giang Phong không có thả, hắn chỉ mua Khổng Minh Đăng, không có mua hoa đèn. Dư Hỏa mở mắt ra, Giang Phong đội vàng bất đạo, cầu cái gì nguyện? Không nói cho ngươi, nói ra liền mất linh. Được thôi, vậy đi thả Khổng Minh Đăng. Thân. Giang Phong ôm lấy Dư Hỏa chen vào trên cầu trong đám người, phía sau đem Khổng Minh Đăng đưa cho Dư Hỏa. Dư Hỏa nhìn chằm chằm bầu trời lớp nhìn, sau đó buông tay ra, Khổng Minh Đăng trôi hướng bầu trời. Giang Phong, ngươi nhanh cầu nguyện. Đi. Giang Phong nhắm mắt lại, Dư Hỏa sợi tóc tung bay ở trên mí mắt, có chút ngứa một chút trong lòng suy nghĩ ngàn bạn, từng trải làm có nước, trừ Vu Sơn không phải mây. Lấy lần bùi hoa lời xem, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Nguyện đi phía sau mỗi ngày, như vậy tình cảm cảnh này. Dư hỏa đưa tay nắm Giang Phong mặt, Vấn Đạo, ngươi cầu cái gì nguyện? Ngạch, không phải nói đi ra mất linh sao? Giang Phong bất đắc dĩ nói, mau nói. Dư hỏa trong tay tăng thêm chút lượng đạo, ta hy vọng ngươi mỗi ngày đều có thể ăn no. Giang Phong nói, Dư Hoa sức sờ, lôi kéo Giang Phong mặt cười nói, ngươi thật đốc. nào có người nguyện bọc là vì người khác mà hứa. Giang Phong đi theo cười lên Khổng Minh đang thăng đến chỗ cao nhất lúc, phất dục thành bên trong không biết nơi nào có khói lửa lên không, dẫn mọi người gieo họ. Đêm nay, thượng nguyên tiết. Khổng Minh trở nguyện, hoa đăng cầu phúc, vạn ra khói lửa bao phủ, nhân gian quốc thái dân an. Cái này đại khái chính là lịch sử ghi chép thịnh đường chi cảnh a, Giang Phong nghĩ như thế đến. Hắn không khỏi đem Dư hỏa ôm chặt một chút. Thật tốt, có thể hắn không biết, phất dục thành khói lửa cũng không phải là là thượng nguyên tiết chúc mừng. Chương 148, giết chóc chương 148, giết chóc trời tối xuống, du Vương thu quán, quay đầu thoáng nhìn Yên tri ôm bụng ngồi tại một bên. Túy đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Du Vương trầm mặt một cái trước mắt, Phúc Linh tâm trí, hắn có thể một ngày không ăn cơm, nhưng Yên Chi không được. Ta mua tới cho ngươi ăn." Du Vương nói tiếng, chạy ra ngoài cửa, Tiên Chi ngẩng đầu, há mồm muốn nói, lại nói không ra lời nói, trong mắt suy nghĩ ngàn vạn. Không bao lâu, Du Vương mua một phần cơm làm thêm nửa cái thịt vịt nướng trở về. Tiên Chi nhìn chằm chằm cơm, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn hướng Du Vương, ánh mắt có chút kỳ quái. Du Vương cười ha hả nói, "Ta không ăn, ta tiết kiệm tiền cưới nàng, dâu, hôm nay tiện nghi ngươi." Tiên Chi sử sột đem cơm chia hai phần, sau đó đem thịt vịt nướng đặt ở trong đó một phần bên trên, đẩy hướng Du Phương. Yên Chi há to miệng, không có âm thanh đi ra, Du Phương lại xem hiểu. Không cần, ta không nói bụng. Yên Chi lại đẩy một cái cơm. Còn rất cố chấp. Du Phương ngồi xuống, đem thịt vịt nướng nhét về Yên Chi bên kia, cười nói, ta không ăn dầu mơ đồ vật. Nhìn ngươi gầy không kém mấy, ăn nhiều một chút. Nhưng mà, Yên Chi lại đem chân vịt kéo xuống đặt ở Du Phương trong chén, cùng sử dụng lực ép ép. Du Phương. Hai người ăn cơm lúc, bầu trời xuất hiện khói lửa. Khói lửa bên trong có tiếng bước chân tới gần thấy rõ người tới, Du Vương lập tức đứng dậy, kinh hỉ nói, "Loan Nguyệt, ngươi là đến xem ta?" Tên Loan Nguyệt cũng sử sốt, "Đạo sĩ này tại sao lại ở chỗ này?" Nàng là đến bắt người. Tên Loan Nguyệt đi theo phía sau mấy người, thống nhất màu đen chế phục, ngược theo lên một viên màu vàng tư nam đồ án. Tên Loan Nguyệt trầm mặt một cái trước mắt, "Ta là đến tìm một nam một nữ." Du Vương im lặng, thở dài nói, "Bọn họ không tại, ngươi tìm bọn hắn chuyện gì?" Mọi người tự chết không ít người, trong đó có một nữ tử khai ra hai tên người khả nghi. "Du Vương." Không có ý nghĩa, hắn ngồi xuống. Tiên Chi ngẩng đầu, nhìn xem Tề Nã Nguyệt, lại nhìn xem Du Phương, nghi hoặc dần dần sinh, không có việc gì, an ngươi. Du Phương an ủi câu, sau đó nhìn hướng Tề Nã Nguyệt, Nã Nguyệt, bọn họ không tại, cho dù ở ngươi cũng mang không đi. Tề Nã Nguyệt nhíu mày, có ý tứ gì? Bọn họ thuê ta đến bảo vệ bọn họ an toàn, chuyện khi nào? Biên quan thời điểm. Tề Nã Nguyệt, nói như vậy, hai người này chính là biên quan thuật người khả nghi. Hiện tại mộng hồi cư người cũng nói hai người này khả nghi. Vậy ngươi bên cạnh cái này đâu? Tề Nã Nguyệt đột nhiên bối đạo, tiến chi sướng sở, rủ xuống đầu. Du Vương cười nói, ta hạ thủ để nàng cùng ta về Khâm Thiên giám chứng minh một cái thân phận. Nói xong, tên Đoan Nguyệt phất tay, sau lưng đi ra hai người hướng đi Thiên Chi. Du Vương nhíu mày, cùng nàng có quan hệ gì đâu? Tên Đoan Nguyệt thản nhiên nói, phất dục thành bên trong, Khâm Thiên giám có quyền kiểm chứng lai lịch không rõ người. Ngươi muốn ngăn ta sao? Ta. Du Vương trầm mặc. Tiên Chi đột nhiên tới, kéo lấy góc áo của hắn, trong mắt nồng đậm ý cầu thần. Du Vương gặp Du Vương không nói gì, Tiên Chi ánh mắt nháy mắt đảm đạo. Tên Đoan Nguyệt cười lạnh một tiếng, cái này tiểu đạo sĩ một lòng đều tại trên người ta. Có lẽ có thể lợi dụng hắn bắt lấy hai người kia. Thuê mà thôi, bất quá trao đổi lợi Ai, sư tôn để ta không muốn nghỉ vào tu vi cao ước như người. Du Phương đột nhiên đứng lên sâu sắc trở dài. Có thể là sư tôn đã từng dạy bảo, nếu có người ước hiếp nhỏ yếu, liền có thể tùy tâm mà làm. Tại hai người kia muốn chạm đến yên chi lúc, Du Phương bước về phía trước một bước, mặt đất hiện lên gợn sóng, sau đó chậm rãi mở rộng, một nháy mắt liền bao phủ yên chi hạ. Du Phương vị ý phất tay, hai người bay ngược mà ra, rơi vào tể toán bên chân. Cái cửa hàng này bên trong bất luận kẻ nào, bất luận là không kiến dám vẫn là cái gọi là hoàn quyền. Các ngươi một cái đều mang không đi. Tên Đoan Nguyệt ngươi lạnh nhạt ta, kỳ thật ta không có vấn đề, nhưng ngươi hôm nay cách làm không phù hợp chủ tiêu lý niệm, có lẽ là sư tôn nhìn lầm, ngươi ta không hề thích hợp. Mang theo ngươi người đi thôi, ta làm ngươi chưa từng tới. Ngươi, Tên Đoan Nguyệt ngưng động ở đạo sĩ kia tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên phản chiến? Đoạn thời gian trước không phải một mực lấy ta làm trung tâm sao? Lúc nào thay đổi? Đúng, là chuyến Tiêu Biên Quan chuyến đi, từ đó về sau đối phương gần như không tìm đến quan nàng, nàng chưa hề để ở trong lòng, theo bản năng xem nhẹ vấn đề này. Vì cái gì? Tên Đoan Nguyệt vẫn là không nhịn được vấn đạo. Hai người kia rốt cuộc là ai? Đã bất đồng bất tương vi như mà thôi." Du Phương nói xong, tùy ý phất tay, kẻ Đoan Nguyệt một đoàn người biến mất không thấy gì nữa. Ai? chưa xuất sư đã chết ta, chỉ hy vọng cái kiếp lốc đại cá đừng tìm đến tức phụ liên tốt." Du Phương thở dài một tiếng, Tiên Chi đột nhiên đem thịt vịt nhét vào trong miệng hắn, thuận tiện đưa tay sờ sờ đầu của hắn, tinh quang rạng rỡ đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Du Phương sững sốt, trong miệng một vẻ đắng chát cảm giác truyền đến, hắn phun ra thịt vịt, phía trên kia còn có chút cho bụi. Người đem rơi trên mặt đất thịt vịt nhét miệng ta bên trong. Du Vương chớm mắt, Tiên tri. không thể lãng phí đồ ăn. Đó là vừa rồi không cẩn thận rơi trên đất. Khâm Thiên dám. Tên ngoan nguyệt thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chăm trên bàn một bình đang rượu. Tiêu Tiêu, sư môn, chẳng lẽ hai người kia là hắn Đồng Môn? Đạo sĩ kia thực lực không hợp thói thường, Đồng Môn hẳn là cũng không kém a. Nếu là có thể làm việc cho ta, vậy cái này phước dụng thành. Còn có, Thiên Tiêu mang theo mạng che mặt nữ tử. Cặp mắt kia nhìn qua thời điểm, nàng có chút thuộc, cho nên mới muốn mang trở lại thăm một chút. Thế mà cũng cùng cái kia Du Phương làm đến cùng đi. Yên Chi hạng. Giang Phong cùng Dữ Hỏa khi trở về, Du Phương cùng Yên Chi ngồi hàng hàng tại cửa ra vào ngẩn người. Hai người làm gì vậy? À, ta đặc biệt cho các ngươi mang tiểu đạo sĩ theo tiễn, nhân gia Yên Chi chắc hẳn còn đói bụng a. Dữ Hỏa cầm trong tay bao quả đưa cho Du Phương. Du Phương tiếp nhận bao quả đưa cho Yên Chi, sau đó thở dài, tiểu đạo ta, thất tình, lúc này triệt để đừng vừa. Chưa xuất sư đã chết à. Dữ Hỏa, Giang Phong, Du Phương đem chân tướng nói một lần. Tại trận kia khói lửa bên dưới, Mộng bồi cư là một cái phong một nơi bị người diệt khẩu. Giang Phong nhíu mày, cái gì kia khâm thiên dám hoài nghi chúng ta xử lý mộng bồi cư? Du Vương gật gật đầu. Đậu xanh, thiên địa lương tâm, ta lớn như vậy liền không có đi qua thanh lâu. Giang Phong tức giận nói. Dù Phương. ngươi mới vừa nâng lên tề nhoãn nguyện nói có người lên án chúng ta. Dư hỏa vấn đạo. Là. Giang Phong cùng dư hỏa lướt nhau, trong lòng lập tức hiện lên đáp án. Là cái kia quần áo hở hang nữ tử, đó là bọn họ duy nhất thấy đến từ mộ cư người. Tiêu đối phương là đến bắt thượng qua cẩm. Cho nên hiện tại là tình huống như thế nào? Thượng quan cầm chưa bắt được, mộng hồi cương ngược lại bị diệt. Thượng quan nu làm a? Có thể phiêu như vì sao muốn chỉ chứng bọn họ. Dư Hỏa nhịn không được bóp bóp Giang Phong, hơi có khó chịu nói, ta làm sao đến đâu, đều có người đoàn ta. Ta thoạt nhìn dễ khi dễ như vậy sao? Giang Phong, cũng không phải là ta đoàn ngươi, ngươi bóp ta làm gì? Chương 149, Long Ngâm Câm Thiên giám chương 149, Long Ngâm Câm Thiên giám ngày thứ 2 đêm khuya, Du Phương nhìn thấy hai cái áo đen giữ mình người, có chút Các ngươi mặc thành dạng này là chuẩn bị Dư Hỏa nhìn hướng chính mình hóa trang hài lòng gật đầu, sau đó đối Du Vương nói dùng tiền thuê tác dụng của ngươi muốn thể hiện, nếu chúng ta đánh không lại, nhớ tới tới cứu chúng ta. Du Vương ngẩng người, sau đó thử dò xét nói, nếu không ta và các ngươi cùng một chỗ. Không cần, mang theo độc thân cậu không tiện. Ngày hôm qua sự tình, Dư Hỏa càng nghĩ càng giận, sau đó quyết định tiến về Khâm Thiên giáng tìm tỏi hư thực, đặc biệt là tìm tới cái kia phiêu như hỏi một chút. Dư Hỏa muốn nhìn xem đối phương miệng có hay không thương của nàng cứng rắn. Hai người rời đi cửa hàng, tại một chỗ ngóc ngách, Giang Phong nhìn chằm mặt đất đột nhiên nói chúng ta tại chỗ này phi thích hợp sao? sợ cái gì? không phải còn có dù phương có đây không? tốt, Nam chặt. Giang Phong trong cơ thể linh lực phun trào, hai người một nháy mắt liền không có thân ảnh. Khâm Thiên Dám nằm ở hoàng thành bên tay phải, so hoàng thành thấp một chút, bốn tòa hình trụ tròn tháp cao tọa lạc tại bốn phương tám hướng, ở giữa là một cái hình tròn kiến trúc, trên nóc nhà còn có một cái to lớn từ nam đang không ngừng xoay tròn. Hai người rơi vào một tòa tháp cao bên trên, Giang Phong đầu ngón tay lưu lại hồng nhạt khí tức dần dần biến mất, cái này Khâm Thiên Dám có trận pháp che chở nhìn xem mặt khác ba phương hướng tháp cao cùng phía dưới kiến trúc Giang Phong nhịn không được vấn đạo ngươi cảm thấy phiêu như ở nơi nào không biết nhưng cùng hắn chậm rãi tìm không bằng để nàng chủ động đi ra Giữ hỏa cười lạnh nói Giang Phong Dư hỏa để Giang Phong túi đầu nàng nhón chân tại Giang Phong bên thai kể rõ không bao lâu Giang Phong gãi gãi đầu có chút lúng túng nói không tốt lắm đâu quá kiêu căng ta không quản ngươi cưới ta một lần ta cũng muốn cưới Giang Phong tháp cao bên trên một viên quả cầu ánh sáng màu đen chậm rãi bành trướng sau đó một đôi cánh từ bên trong mở rộng tiếp lấy chính là một cái long đầu chậm rãi lộ ra, kéo lấy đen nhánh thân thể chậm rãi lên không, một cô bóng tối lan tràn đến toàn bộ khâm thiên giám. dư hỏa đứng ở phía trên, có chút động. ngươi cái này tạo hình làm sao cảm giác so với ta đẹp mắt? hắc hắc, ta tăng thêm chút long tộc nguyên tố ở bên trong. giang phong nhìn xem to lớn bóng nước, đen nhánh đầu rồng truyền ra âm thanh. dư hỏa sờ lên hai cái sườn rồng, xúc cảm còn rất tốt. đi, làm bọn họ. nhận đến. cự long vu cánh vạch phá bầu trời đêm, sau đó dừng ở tòa kia hình tròn kiến trúc phía trên. Giang Phong đem linh lực thu hồi, trong lúc nhất thời khí tức liền tiết lộ đi ra, một đạo long ngâm vàng vọng khâm thiên giám. Khâm thiên giám, đi ra nhận lấy cái chết. Tiếng giống giận dữ kèm theo từng trận gợn sóng tản ra, Khâm thiên giám kiến trúc sinh ra một tia chấn động, tiếp lấy liền có mấy đạo bóng người lên không, lấy đệ toán nguyệt cầm đầu. Giang chính, cái này, mọi người thấy bầu trời quái vật khổng lồ, bối rối, đây là long tộc, vẫn là đứng thẳng long tộc. Không đối, phồn dục thành làm sao sẽ có long tộc. Tên toán nguyệt cũng bố rối, cái này tình huống như thế nào? Ta là giám chính tên toán nguyệt, giáng hỏi các hạ. Khâm Thiên dám làm sao đắc tội ngài? Tên Đoán Nguyệt do dự một hồi, bình tĩnh vấn đạo. Hai viên đen như mực đại nhãn châu lập tức rơi vào trên người nàng. Đây chính là đạo sĩ tiểu tình nhân, thoạt nhìn còn không có thúy hoa để mắt, bất quá khí chất cũng không tệ. Hừ, đương nhiên vẫn là khí chất của người tốt. Tính ngươi biết nói chuyện. Dư Hỏa lấy ra ám tinh, trong long bài bên trên xuất hiện, chỉ hướng về Đoán Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đem phiêu như dao ra. Tên Đoán Nguyệt híp mắt, nàng mới phát hiện cái này, lòng tộc trên đầu còn có một người, tóc đen tung bay, liền vũ khí đều là đen. Ngược lại là cùng cái này long nhan sắc tương tự. Ai là phiêu nhứ? Lúc này có người góp đến tề đoán nguyệt bên cạnh thấp giọng nói, chính là mộng bồi cư tên kia may mắn còn sống sót nữ tử. Tề đoán nguyệt trầm mặt mấy phần, nhìn về phía trước âm thanh lạnh lùng nói, mộng bồi cư là các ngươi làm, thế mà còn đuổi tới khâm thiên dám đến diệt khẩu, có ý tứ? Dư hỏa, đưa tay vô vô đầu rồng, làm nàng, nói nhảm nhiều quá. Tốt, cự long há mồm, trong miệng màu đen lôi đình ứng tụ. Tề đoán nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, đối người bên cạnh phân phó nói, các ngươi tản ra ổn định trận pháp, chớ có để phất dục thành bách tính thấy được. A, cái kia dám chính ngươi. Tên toán nguyệt hừ lạnh một tiếng, ta đến chiếu cố cái này yêu vật." Tiếng nói rơi, tên toán nguyệt một cái lắc mình xuất hiện tại cự long phía trên, dưới chân kia sáng tụ tập. Dám đến khâm thiên dám gây rối, tự tìm cái chết. Tên toán nguyệt một chân đạp xuống, mục tiêu chính là đầu rồng. "Tránh ra." Dư Hỏa kêu lên. Cự Long thu thế, lập tức xuất hiện ở một bên, tên toán nguyệt lần này rơi vào khoảng không, lập tức nheo mắt lại. Tốc độ thật nhanh. Có ý tứ, Phẫn dục thành rõ ràng có trận pháp áp chế tu vi, ngươi cái này hóa thần lại không bị ảnh hưởng." Dư Hỏa âm thanh lạnh lùng nói. Phẫn dục thành bên trong Tu sĩ chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, nhưng cái này Tề Nhoãn Nguyệt hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ha ha, quy tắc làm sao sẽ rước thúc chế định người. Tề Nhoãn Nguyệt cười âm thanh, sau đó lấy ra vũ khí của mình. Đó là hai vòng trang khuyết tạo thành vòng tròn, phân thi công, hợp tác chống coi. Trang khuyết nổi lên tia sáng, bạch phá không gian, trước mắt đã tới. Cự Long sương sờ, hai cái cự trảo đội vàng bảo vệ dư hỏa. Sau một khắc phần bụng bị trí chuyển đến ngứa một chút cảm giác. Trang khuyết bạch qua đen nhánh lên giáp, nổi lên từng trận tia lửa, sau đó lại trở lại Tề Nhoãn Nguyệt trong tay. Tề Nguyệt nhìn chăm chăm cái kia lân giáp bên trên hai đạo màu trắng vết tích nàng có chút không dám tin nàng cái này phát bảo có thể là liền hóa thần đều có thể chặn ngang chém ra yêu tộc tố chất thân thể quả nhiên không hợp thói thường dư hỏa bước chân lan tràn ra một kia lân thiến ổn định thân hình của nàng ngươi đến công kích phòng thủ giao cho ta dư hỏa gật gật đầu cười nói bay cao điểm ta cho nàng đến một phát Ngạch, không tốt ta cái này dù sao cũng là tiểu đạo sĩ tình nhân nhanh lên dư hỏa thúc giục nói cự long bay tới chỗ cao nhất một cái hất cầu hối hạ bệnh trứng rất nhanh liền bao trùm toàn bộ khâm thiên giám Tên Đoan Nguyệt giật mình, đội vàng phát động công kích, lại đều bị Cự Long ngăn lại. Ám Tinh chết thiên. hắc cầu chậm rãi rơi xuống. Dư Hỏa đứng tại đầu rồng bên trên trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm tên Đoan Nguyệt. Dám đoan đuổi ta, ngươi đi chết đi. Hừ, mặc dù là mê ngươi bản, thế nhưng diệt cái Khâm Thiên Dám đủ rồi. Tên Đoan Nguyệt sững sở, đội vàng tới gần trận pháp chỗ, chuẩn bị rời đi. Cái này hắc cầu hoàn toàn đem công kích của nàng hấp thu, nàng không có cách nào ngăn cản. Lúc này, Dư hỏa vừa cười nói, ngươi lúc này chạy, cái này Khâm Thiên Dám nhưng là xong Tên Đoan Nguyệt bước thần sắc âm tình bất định, sau đó đột nhiên mở miệng, du vương, dư hỏa sương sở, cái này tiểu đạo sĩ sẽ không phản chiến a, du vương đứng tại trận pháp bên ngoài, nhìn chăm chăm tình huống bên trong, im lặng im lặng, sư tôn, ta sư thúc thuật nhìn không giống người tốt a cái kia khâm thiên giám có thể là có không ít người, gặp du vương chưa từng xuất hiện, tề ngoãn nguyệt thần sắc lạnh lùng, đạo sĩ kia quả nhiên không đáng tin cậy, còn nói cái gì tiêu danh tự liền đến, viên kia hắc cầu còn tại chậm rãi rơi xuống, tốc độ cũng không có trong tưởng tượng nhanh, phản phất tại cố ý cho nàng thời gian suy nghĩ, làm sao bây giờ? như khâm tiên giám hủy diệt nàng cũng khó thoát khỏi tội nghĩ tới đây tên ngoan nguyệt đôi mắt đột nhiên biến thành màu đỏ huyết sắc khí tức phiêu phủ tại trong hốc mắt di động đã các ngươi tự tìm cái chết cùng đừng trách ta đáng tiếc cái này phước dụng thành lúc này dư hỏa đột nhiên cười nói liền biết tiểu đạo sĩ đáng tin cậy du phương dư hỏa kêu lên tới lá bản có gì phân phó du phương xuất hiện tại dư hỏa bên cạnh quan sát một chút đen nhánh tự lòng sau đó đối dư hỏa cười mỉm nói cười cái rắm một hồi thật không có dư hỏa chỉ vào phía dưới cái kia hắc cầu Hắc Cầu tốc độ chậm như vậy, nàng đương nhiên là cố ý. Vừa bắt đầu mục tiêu chính là để Khâm Thiên dám giao Ra Phiêu Nữ. Du Phương, Du Phương đưa tay, Hắc Cầu bay ngược đến bầu trời, sau đó cấp tốc thu nhỏ biến mất tại Du Phương trong tay. Thấy thế, Tề Nhoãn Nguyệt trong mắt hồng quang biến mất, nhìn hướng Du Phương, thần sắc băng lãnh. Xin lỗi, tiểu đạo ái tài. Du Phương nói câu, Tề Nhoãn Nguyệt, đi, đừng tại đây liếc mắt đưa tình. Dư hỏa nhìn hướng Tề Nhoãn Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, Phiêu có cho hay không ta? Các ngươi là phía bắt trưởng Thành hai người kia. Tề Nhoãn Nguyệt vấn đạo. Du Vương xuất hiện một cái mắt, nàng liền minh bạch, chỉ là không nghĩ tới, lại là yêu tộc. Chương 150, đêm khuya dọ xét hoàng thành chương 150, đêm khuya dọ xét hoàng thành Tề Đoan Nguyệt sắc mặt khó coi để người đem phiêu như mang ra. Phiêu như nhục thân còn tại, nhưng ra chóc thì bong, hôn mê bất tỉnh. Thế thế, Du Vương nhíu mày. Dư Hỏa càng là cười lạnh nói, Khâm Thiên dám hảo thủ đoạn a, người này không phải cũng là người bị hại. Nếu không phải Nghiêm Hình tra tấn, Khâm Thiên dám làm sao sẽ tin tưởng nàng? Tề Đoan Nguyệt hỏi lại. Dư Hỏa ngưng đọc ở, cái này hình như cũng có chút đạo lý a. Cự Long đưa ra một Bắt lấy phiêu nhứ. Nàng, trước rời đi. Dư Hòa đánh gây giang phong lời nói, đợi đến Cự Long dẫn người rời đi phía sau, Tề Đoan Nguyệt rơi trên mặt đất, bên cạnh lập tức có người vây quanh. Giang Chính, cái này Long. Tề Đoan Nguyệt phất tay, không sao, vừa rồi một màn kia ghi chép lại sao? Ân, không sai. Vậy chúng ta, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Tề Đoan Nguyệt tự tổ nói. Bên kia, ba người rơi vào một chỗ kiến trúc bên trên, Giang Phong khôi phục nguyên trạng, Du Phương khen đông thành, ngươi công pháp này không sai. Giang Phong còn chưa lên tiếng. Dư Hỏa nhìn chằm chằm Du Phương cười lạnh nói, ngươi cái này tiểu tình nhân hảo thủ đoạn a. Du Phương, phiêu như nguyên anh cũng không có, cái này để ba người lập tức liền nghĩ đến liên chi. Nàng cũng là bị người tác đoạn. Giang Phong thản nhiên nói, ngậm hồi cư sự tỉnh, có thể hay không khâm thiên dám vừa ăn cấp vừa la làng, vì chính là những này phong trần nữ tử nguyên anh. Du Phương nhíu mày, không có như vậy nhiều nguyên anh a. Đều là nguyên anh, kiếm tiền phương pháp rất nhiều, không cần thiết bảo phong trần. Cái này ai biết, người cao như vậy tu vi, không có quan sát qua. Giang Phong tay, Khuku, tiểu đạo như thế nào nhìn chỗ biên liếu tri điện? Dư hỏa thì là che lấy cái cằm, vây quanh hôn mê phiêu như xoay quanh. Cho mày. Làm sao vậy? Giang Phong vấn đạo. Ngươi nói nàng vì cái gì muốn loan luồng ta? Không biết, làm tỉnh lại thôi. Ân, bất quá chúng ta chuyển sang nơi khác. Dư hỏa cười nói. Giang Phong. Dư hỏa đưa tay chỉ nơi xa vàng son lộng lẫy cung điện, nhìn bướng Du Phương cười nói. Tiểu đạo sĩ, thiên quân văn mã, ngươi có thể được không? Du Phương do dự. Cô nãi mãi ngươi muốn làm gì? Ta còn chưa có đi qua hoàng cung bên trong. Các người nói ở trong đó có thể hay không có tam cung lục viện, ngàn vạn tần phi. Hoàng cung bên trong có lẽ có không ít bảo bối a. Bên trong đồ ăn có lẽ ăn thật ngon a. Nói xong nói xong, dư hỏa trong mắt nổi lên chỉ riêng rất muốn vào xem. Ngay vậy, Du Phương cùng Giang Phong liếc nhau, ánh mắt giao lưu. Du Phương, tình huống như thế nào? Cái này không quản. Giang Phong, làm sao quản? Ta đã thành thói quen. Du Phương, do dự rất lâu, Du Phương quyết ngủ, cùng hoàng quyền đối nghịch sẽ ảnh hưởng khí vận. Chúng ta liền vào xem, yên tâm không độc thủ cuối cùng từ Du Phương mang theo phiêu như trước trở về, dư hỏa thì mang theo đồng lõa hướng Hoàng Thành Phương hướng mà đi. thế nào đột nhiên có cái này tâm tư? Giang Phong vấn đạo, Phất Dục Thành đều đi dạo qua, liền kém nơi này. thật. Giang Phong không quá tin, người nào dạo phố hướng hoàng cung đi dạo? Ân, ta kỳ thật liền hiếu kỳ bọn họ ăn là cái gì. Giang Phong, ngoan ngoãn, đây chính là muốn làm phản, mất đầu. càng đến gần hoàng cung, kiến trúc càng ít, mãi đến một mảnh rộng lớn quảng trường xuất hiện. Quảng trường phần cuối chính là một đạo hùng vi cửa lớn, cửa ra vào có tướng sĩ bảo vệ, trong môn phong cảnh không thể thăm dò cho dù là đêm khuya, cái kia hai tên tướng sĩ y nguyên Cẩm thương vừa đi vừa về tuần tra. Giang Phong đang chuẩn bị bay qua, trên không đột nhiên xuất hiện vận sóng, một đạo trận pháp như ẩn như hiện. Giang Phong, nơi này lại có trận pháp, những cái kia văn võ bá quan làm sao lên chiều. Giang Giáp Hồng nhạt vết dạn xuất hiện, trận pháp xuất hiện một đường vết rách, hai người lén lút nhảy vào. Người nào dám ban đêm xông vào hoàng cung? Giang Phong, giữ hỏa. Hai người vừa tiến vào, liền nghe đến một tiếng khàn giọng huệ lệnh. Âm thanh nơi phát ra là phía dưới cái kia đạo môn đỉnh chót, có một lão giả đứng ở nơi đó, thần sắc nghiêm khắc đồng thời phía dưới có thật nhiều tướng sĩ ngẩng đầu nhìn về phía trên không, vũ khí trong tay đã có ném hình dạng. Giang Phong Giang Phong, trong này thật là đồng nặc linh khí. Dư hỏa hút lấy cái mũi nói, hiện tại nói là cái này thời điểm sao? Giang Phong im lặng, tâm thế nào như thế lớn? Thử. gặp hai người xì xào bàn tán, hoàn toàn không đem mọi người để vào mắt, lão giả hừ lạnh một tiếng, một cô linh áp tàng ra. Giang Phong thân thể trì trệ, lẩm bẩm nói, đây là độ kiếp cảnh a. Dư Hoa nghiêm túc gật gật đầu, ưn, chạy không, chạy. Nghe đến Dư hỏa đồng ý chạy trốn. Giang Phong chật vật giật giật ngón tay, đầu ngón tay hồng nhạt kia sáng như ẩn như hiện. Lại không nghĩ lão giả kia đột nhiên bay lên, đang chuẩn bị lúc công kích, Giang Phong trong thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Bạch quang hóa thành hình người, sau đó có âm thanh truyền ra. Tiêu thụ, ngàn năm không thấy, còn mạnh khỏe. Tiểu thụ ngưng đọng ở, Giang Phong cùng dư hỏa cũng ngập bức. Bạch quang hóa thành áo trắng hài đồng, một cái mê ngươi bản dư hỏa xuất hiện. Hai đồng tuy nhỏ, lại tản ra một cô vương bá chi khí. Giang Phong lại có loại nghi pì xuống xúc động. tiểu y thế mà vào lúc này xuất hiện, dư hỏa nản nàn Giang Phong mặt, sững sờ nói đỉnh lấy mặt của ta lại có loại này khí chất, ngữ khí hơi có chút ghê thị. Giang Phong, Tiêu Y thì quay đầu nhìn hướng dư hỏa, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, lại không nói gì. Tiêu Thụ nhìn xem cái này muôn anh, thần sắc kinh nghi bất định. Cái này tuấn mạo, còn biết tên của ta, không thể nào. Tây sở trong lịch sử chỉ có một vị nữ tử đế vương, tại vị 300 năm có dư. Vị yêu đế vương còn có một vị ruột thịt buồn muội, có khiến người sợ hai thủ đoạn thiết huyết, khiến cho tỷ tỷ tại vị trong đó, hồ tộc lui khỏi vị trí ngàn giảm, ẩn vào đại mạn, khó tìm kiếm tung tích. Về sau có một ngày xong bao tỷ bội cùng nhau ban ngày phi thăng từ đây liền mất đi thông tin bây giờ cái này nguyên anh chi tượng thế mà cùng hắn cộng sinh ký ức bên trong đế vương dần dần trùng hợp ngươi Tiêu thụ nhìn trầm trầm tiểu y y chậm trầm không nói kỳ sơn bên dưới phượng minh giản tiểu y đột nhiên mở miệng Tiêu thụ hổ khu chấn động đang chuẩn bị hành lễ lúc đột nhiên lại thấy được dư hỏa con ngươi phóng to ngươi tiên tổ vì sao lại có hai cái chẳng lẽ đây là muộn muội dư hỏa nàng bóp bóp ra phòng đột nhiên thấp giọng nói ta cái này khuôn mặt có lẽ có thể trở thành thẻ thông hành Giang Phong cười âm thanh, nhưng trong lòng tại trầm ngâm. Tiểu ý Diệp, Tiểu Niệm, cùng Dư hỏa là quan hệ như thế nào? Mặc dù là hắn điêu khắc mà đến, một cái khác là kiểu cựu đưa, có thể cái này hai Nguyên Anh rõ ràng có ý nghĩa của mình, căn bản không cần hắn để dẫn dắt. Đến cùng là một điêu sinh ra linh hồn, vẫn là bị tu hũ chiếm tổ chim khách. Còn có kiểu kiểu, một cái ly thế giới yếu nhất trận linh, thế mà cho hắn một cái giống nhau như lúc Nguyên Anh, hơn nữa còn là tỷ tỷ. Tê, cánh tay đột nhiên truyền đến quen thuộc cảm nhận sâu sắc, Giang Phong hoàn hồn, chỉ thấy Dư Hoa bóp lấy hắn tức giận nói, ngươi làm gì đâu? Lao đầu này mời chúng ta đi vào. Phía trước tiểu thụ đối với ba người là một cái thủ hiệu mời. Trương 151, một mực là liếm cho trương 151, một mực là liếm cho hoàn thành, ngự thư phòng. Quân thượng tiểu viên nhìn xem tiểu y thì lại nhìn xem dư hỏa, muốn nói lại thôi. Hắn nên nói cái gì? Cùng nên tiên đế. Có thể cái này coi như tiên đế sao? Thật nhiều đời. Cho đến nay, hoàng gia từ đường bên trong một mực có một tòa pho tượng, mỗi ngày có người giữ gìn. Pho tượng kia khắc chính là một đôi tỉ mội, hai người lưng tựa lưng, áo bào trắng hắt gi Tiểu Yên càng muốn tin tưởng tên này kêu dư hỏa cô đường. Cùng trong pho tượng muội muội có chút giống, chính là bất chút lăng lệ cùng huyết tinh chi khí. Quân thượng, ngươi nhìn cái này." Tiểu thụ ngượng ngùng nói. Hắn cũng rất ngượng. Ngàn năm trước tiên tổ đột nhiên đứng trước mặt ngươi, liền hỏi ngươi ngượng ngùng. "Tiểu Yên trầm mặc sẽ, ngươi đi xuống trước đi, việc này bảo mật." Tốt. các loại dư hỏa đột nhiên hô. "Ta nghĩ đêm thử ngự tiện phòng đồ ăn." Tiểu Yên sững sở, "Có thể, Tiêu thụ đi chuẩn bị đi." Tiêu thụ đáp ứng, dư hỏa lại nói câu, "Chuẩn bị thêm chút, ta ăn nhiều." Tiểu thụ Giang Phong đánh giá vị này trung niên đế bương, không tính anh tuấn, nhưng ngũ quan nhét chung một chỗ rất có cảm giác các bách, nhưng loại này cảm giác gáp bách giờ phút này biến thành một loại nhàn nhạt bất đắc dĩ. Bởi vì kiểu y y nhỏ tiểu nhân thân thể đứng tại trên mặt bàn, nhìn chầm chầm tiểu biên. "Ngươi?" Tiểu biên mới vừa mở miệng, tiểu y y liền thản như nói, "Ngươi mẫu chi diện thân là thượng quan thị." Tiểu biên sững sờ, cười khổ nói, thượng quan hoài mộng, ta tuổi nhỏ lúc, nàng cùng phụ vương cùng nhau chết tại hồ tộc chi thủ." Tiểu y y gật đầu, nhỏ tiểu nhân trên mặt tựa hồ đang suy tư điều gì. Giang Phong cùng Dư Hỏa liếc nhau, trong lòng đều có chút nghi vẫn là vị thiếu niên đế vương, không biết ngại, trở về vì sao? Tiểu liên thực sự là đối một đứa bé con kêu không ra tiên tổ hái chữ. Vì ta tây sở địch tiên cải mệnh. Tiểu y đi thẳng như nói. Tiểu liên hồ khu chấn động. Người giữa lông mày có yêu sầu cuốn bánh, có thể là bởi vì bên ngoài có hồ tộc quá nhiều, bên trong có yêu thầy hòa quốc. Tiểu liên trầm mặc. Ta biết ngươi không tin ta, vào giờ phút này, ngươi cùng ta đổi, ta cũng không tin ngươi. Tiểu y đi thẳng như nói. Sau đó chỉ vào an dưa tổ hai người, cho bọn họ có thể tự do ra vào quyền lợi, ngươi lặng chờ kết quả chính là. Tiểu Yên cho bọn họ an bài một chỗ vắng vẻ yên tính chỗ, Tiểu Thụ đưa tới đồ ăn, đang muốn rời đi lúc, Dư hỏa đột nhiên cứ gọi hắn lại, cùng một chỗ ăn chút. Tiểu Thụ lúng túng nói, không tốt ta. Có cái gì không tốt? Ngươi cái kia tiên tổ lại không tại? Là, Tiểu Y Y đã biến mất, lại cho Giang Phong Lưu lại phiền vài lớn. Hồng chấm tiếp, quả nhiên không tốt độ a nói cho chúng ta một chút quốc sư sự tình thôi. Dư hỏa vừa ăn vừa hỏi, Tiểu Y Y xưng là yêu thầy, nhưng theo nàng thấy, tiền đoán nguyện hẳn là nhân loại, cùng yêu hoàn toàn không quan hệ. Quốc sư. Tiểu Thụ trầm mắt sẽ, trầm rãi giải, giải thích. Tiểu Yên còn nhỏ đang cơ. Một lần ra ngoài cầu phúc trở về trên đường, tại Phước Dục thành bên ngoài 300 dặm, gặp phải một nữ tử cả đường. Nữ tử kia mang theo một cái tiểu nữ ba. Tiểu Viên chất vấn vì sao cả đường, đối phương lại chỉ vào tiểu nữ ba kia nói, "Tề Đoan Nguyệt có tài năng kinh thiên độc địa, sau này có thể trợ ngươi vững chắc giang sơn. Ta hôm nay cả đường, chỉ là vì để nàng nhìn xem ngươi bộ dáng." Nữ tử nói xong, mang theo nữ oa nháy mắt biến mất. Việc này Tiểu Viên cũng không để ở trong lòng, mãi đến nhiều năm phía sau, dân gian truyền quan, Tề Đoan Nguyệt lấy người thắng đứng tại cung điện bên trên. Năm đó tiểu A Nhi cũng đã thành người. Quân thượng, ta là Tề Nguồn Nguyệt. Nàng nói, Tiểu Viên mừng tỉnh. Năm đó nữ tử kia cũng không nói dối, Tề Nguồn Nguyệt xác thực có tài năng kinh thiên động địa. Biên quan ba năm thay phiên kế sách chính là nàng nâng Đông Đảo kế sách một trong. Phất dục thành Hoàng Quyền Đại lượng thu nặng, như mặt trời ban trưa. Tề Nguồn Nguyệt càng là dẫn đầu Tiểu Viên đi đến tu đạo một đường, bây giờ đã là Nguyên Anh chi cảnh. Ngừng. Giang Phong đột nhiên hô, dư hỏa cùng Tiểu Thụ nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi cũng học tiểu, vì sao không dạy Giang Phong vấn đạo, không có đạo lý. hoàn gia có cao thủ, thân là quân vương thế mà cần người ngoài đến dẫn dắt đó là bởi vì tiên hoàng phía sau hải quân bên trên lúc bị thương dẫn đến quân thượng lúc sinh ra đời kinh mạch ngăn chặn không cách nào tu hành thế nhưng tề nhoãn nguyệt cho quân thượng một cái thần phẩm đan dược giang phong đậu phộng sau đó thì sao giữ hỏa nuốt xuống đồ ăn vấn đạo đừng nói cái này hoàng gia đồ ăn cùng phất dục thành chính là không giống chỉ ăn đều cảm giác hơn người một bậc tiêu thụ thở dài yếu ớt nói ba tháng trước quốc sư tề nhoãn nguyệt cầm quạt lông tại hoàng thành bày xuống trận pháp đem sợ quốc cảnh nội linh khí toàn bộ gò tại hoàng thành sau đó biến mất không thấy gì nữa giữ hòa trợ mặc giang phong kiếp sợ Gò bó thiên địa linh khí, tên đoan nguyệt có như thế ngầm sao? ngươi nói nàng không thấy, khâm thiên dám đây không phải là sao? dư hỏa vấn đạo, kỳ thật quốc sư trận pháp đem hoàn thành mấy khốn, ta cũng không phá nổi, chúng ta ba tháng này chưa hề đi ra ngoài qua, không biết bên ngoài thông tin, cho nên các ngươi đi vào, ta rất kinh ngạc. tiểu thụ nói, dư hỏa, giang phong nhịn không được vấn đạo, các ngươi không vào chiều sao? tiểu thụ lắc đầu, đã có ba tháng không thấy văn võ bà quan. giang phong, lâu ba tháng không thấy hoàng đế, dục thành thế mà không người phát giác được khát thưởng. tiểu thụ thở dài sau đó phất tay, một đạo gợn nước hiện lên, tung bay ở dư hỏa trước người. dư hỏa, có thể cùng tiên tổ cùng nhau ăn cơm, ta nghĩ ghi chép lại. tiêu thụ đi rồi, dư hỏa nằm ở trên giường nghiêng chân lúc gần lúc hiện. giang phong, ngươi thấy thế nào? giang phong, ngồi nhìn. dư hỏa chân đỉnh chỉ lắc lư, tức giận nhìn xem hắn. ngươi cái kia nguyên anh có chỗ cầu thị chuyện tốt, tương đương với nàng cho chỉ một cái phương hướng. giang phong yếuớt nói, cái kia một cái khác đâu? đúng a, một cái khác vì sao không hiện thân đâu? điểm này, dư hỏa cũng không nghĩ thông suốt. phân dục thành cũng có chút bị dị cái kia thể noãn nguyệt đang làm cái gì đồ vật. đêm nay giang phong ngủ ngủ thần hồn đột nhiên rơi vào thức hải bên trong. một chỗ bên bắc núi cào sơn lưu thủy hai cái tiểu ai nhi ngồi tại bên bắc núi áo trắng nhìn về phương xa hát dắp trong tay cầm một cái mê ngươi trường thương vòng tới vòng lui chúng ta không thể nhận ngươi làm chủ nhân. tiểu y thì đột nhiên mở miệng giang phong sững sờ cao mày nói vì cái gì mới nâng điều kiện hiện tại nói lời này mặc dù không thể nhận ngươi làm chủ nhân nhưng ngươi còn cần trợ giúp chúng ta tiểu y tiếp tục nói giang phong đây là cái gì muốn anh đào ngược no, mười chín tâm linh sứ đủ, lang nhà làm nhàng, tiêu niệm đột nhiên mở miệng, sau đó nhìn hướng Giang Phong, chúng ta phi thăng một khắc này mới hiểu được ta cùng tỷ tỷ, bất quá là người khác bản nguyên mảnh vỡ mà thôi, chính là người khác bản nguyên, làm sao nhận ngươi làm chủ nhân? Giang Phong sững sờ, người nào? xa tại hôm trước, gần ngay trước mắt, dư hỏa, ân, Giang Phong tiêu hóa rất lâu mới yếu đớt vấn đạo, vậy các ngươi là lúc nào? lúc nào đến? võ lăng chấn, ngươi chúc linh đài thời điểm, nói như vậy, dư hỏa thân hăn cái kia một cái, đem hai cái bản nguyên vỡ đưa tới khó trách cửu cửu nói đây không phải là hắn lực lượng như vậy cửu cửu có biết hay không hắn cho ta cũng là đâu hoặc là nói lúc đầu không phải bị tiểu y yểm chiếm tiêu niệm kỳ quái nhìn xem giang phong ngươi thật giống như không hề thất lạc giang phong cười nói ta bị cái gì muốn thất lạc tiêu niệm kinh bị nói cũng là ngươi một mực là liều chó gặp sát khởi ý ra hỏa giang phong tiêu niệm lại kinh bị liếc hắn một cái lại không có nói tiếp giang phong từ tiêu y trong miệng đạt được đáp án năm đó tiêu y cùng tệ tướng phủ tranh bị lúc Có một tên trung tâm thị vệ thời khắc mấu chốt phản bội Tể tướng phủ công tử. Tên thị vệ kia cái gì đều không muốn, chỉ là thấy được tiểu Idiia liền đồng ý về sau, tiểu Idiia gả cho tên thị vệ kia. Thị vệ nguyên danh công tiểu, phía sau đổi tên thượng quan phòng. Hắn cùng Giang Phong, dáng dấp giống nhau như lúc. Chương 152, Tên Đoán Nguyệt Hiến kế chương 152, tên Đoán Nguyệt Hiến kế ngày thứ 2, hai, hai người rời đi lúc, quả nhiên không người ngăn cản. Ở cửa thành chỗ lúc, Giang Phong trong tay nổi lên tia sáng chuẩn bị phá vỡ trật pháp, bị dư hỏa ngăn cản. Làm sao vậy? Dư hỏa nhìn chằm chằm ngoài cửa thành không có một hai cổ trường. Suy tư một hồi mới lên tiếng, tề Loan nguyệt cái này trận có vấn đề. Nói thế nào? Chúng ta trực tiếp đi ra ngoài thử xem." "Đi." Giang Phong đang muốn đi, Dư Hỏa lại gọi hắn lại, sau đó giang hai tay ra. "Ngươi ông ta, bạn nhất ta luôn sai, ngươi có thể cho ta làm lệnh địn, ta sợ đau." "Giang Phong." Châm mắc một hồi, Giang Phong đem Dư Hỏa ôm lấy. Tiểu Y chỉ niệm lời nói, "Hắn tin, nhưng cũng chỉ là tin mà thôi. Đến mức Dư Hỏa lúc nào nói cho hắn, nói sau đi. Vẫn là câu nói kia, hắn không tin chính mình tâm có thể lừa hắn." Chân quý người trước mắt hai người vừa rời đi cửa thành không bao xa, chớp mắt gợn sóng phun trào, sau đó có âm thanh truyền đến, xíu mại mới mẹ xíu mại, hoàng gia cũng thích ăn bánh bao mới mẹ bánh bao hoàng. Lui tới tiểu thương đang bán sớm một chút, quá khứ đám người nối liền không dứt, hắn ôm dư hỏa đứng tại khu phố bên trong, dẫn mọi người chỉ trỏ. Giang Phong túi đầu, tình huống như thế nào? cái này trận pháp có thể trực tiếp đi ra. Tiêu thụ nói cái gì không phá nổi, dư hỏa trầm mặc sẽ lại đi trở về thử xem. ngươi muốn hay không xuống chính mình đi, có chút xấu hổ. Giang Phong nhìn xem đám người xung quanh nhiên lặng nói không muốn chân ta đau dư hỏa cọ sát nói cái gì cũng không nguyện ý xuống lại lần nữa tới gần cửa thành cái kia hai tên thị vệ vẫn còn tại tuần tra lại phản phất không nhìn thấy bọn họ đầu dạng trong cửa thành phong cảnh liếc qua thấy ngay lầu cắt san sát ngay phía trước là tầng tầng lên cao bậc thang trên bậc thang có không ít người mặc áo đỏ mang theo mũ quan chuyện trò vui vẻ cái này giang phong bối rối còn nói ba tháng không thấy văn võ bá quan cái này mỡ không phải lên chiều sao linh lực thả ra chúng ta theo sau nhìn xem dư hỏa nói vàng son lộc lấy lại điện bên trong tiểu liên long bảo ngồi tại cao vị phía dưới thì là văn võ bá quan cái này rất phù hợp giang phong trong ấn tượng lên triều bá quan luận sách quân vương hòa âm khiến giang phong kinh ngạc chính là tề nhoãn nguyệt cũng tại nàng mặc toàn thân áo trắng đứng tại Tiểu viên bên cạnh cách đó không xa phản phất hạ nhân lại phản phất ngông dẻm chất chính không bao lâu tề nhoãn nguyệt đột nhiên mở miệng quân thượng thần có một chuyện nám đấu quốc sư mới nói Tiểu viên cười nói đêm qua có hai người xâm nhập khâm thiên giám đi ngậm cư thảm án người làm chứng triều còn chưa mở miệng phía dưới liền có người quát lẽ nào lại như vậy người nào ngông cuồng như thế Tên Đoan Nguyệt cười nói, là biên quan đến hai người, chỉ sợ cùng hồ tộc có quan hệ. Can dỡ, chỉ là hồ tộc còn dám vào kinh thành cướp bùm. Quân thượng, vi thần đề nghị toàn thành truy nã. Không đúng, ta biên quan có chú quân, đối phương làm sao tới? Hẳn là biên quan phát sinh biến cố. Đánh rắm. quân thượng, việc này không thể coi thường. Tên Đoan Nguyệt cười nhìn quân thần tranh luận, không nói một lời. Tiểu Uyên buốt buốt lông mày, nhìn hướng Tề Đoan Nguyệt. Việc này quốc sư thấy thế nào? Tề Đoan Nguyệt mí môi, thản nhiên nói, ta có một sách, liền nhìn thập đại tướng quân có nguyện ý hay không phía dưới 10 tên xuyên nón trụ mang giáp tướng quân sửng sốt cái này cùng bọn họ có quan hệ gì quốc sư mời nói để thập đại tướng quân đại quân chi viện biên quan như phát sinh biến cố trừ bỏ như vô sự thì hiệp trợ biên quan dẹp điên hồ tổng giải ta tây sở nỗi lo về sau quốc sư cử động lần này không ổn nếu chúng ta đều rời đi phất dục thành nên làm cái gì lập tức có một tên tướng quân nhảy ra phản đối tướng quân nói bừa phất dục thành quốc thái dân an chỉ cần biên quan không thất thủ có gì nguy hiểm tên ngoãn nguyệt cười nói tây sở địch nhân chỉ có hồ tổng cái này tướng quân do dự lại tìm không ra phản bất ngữ. Lúc này Tề Nhoan nguyệt vừa cười nói, vậy không bằng lưu ba thành binh lực tại Phất Dục Thành lùng bắt hai người kia, còn lại chi viện biên quan, tướng quân ý như thế nào? Ta tán đồng quốc sư nói tới, hồ tộc chưa trừ diện, tây sở khó có thể bình an. Ta cũng đồng ý. Lao thần tán thành. Thần tán thành. Mười vị tướng quân còn chưa nói chuyện, những cái kia quan văn đã ý kiến thống nhất. Tiểu viên đột nhiên nhìn hướng một mực không nói chuyện Tề tướng Lý Như, cười nói, Tề tướng cũng cho rằng như vậy. Lý Như nhìn hướng Tề Nhoan Nguyên đột nhiên cười nói, đại hoàn cảnh liệt, hồ tộc xảo trá lại quen thuộc địa hình nếu ta tây sở đại quân mất phương hướng tại đại mạc bên trong nên làm như thế nào thiết giáp che thân, mặt trời trói trang thiếu đốt một khi mất phương hướng chỉ sợ không quá ba ngày toàn bộ bỏ mình cái này tiểu nương bị đến cùng đang làm gì lý như càng ngày càng nhìn không hiểu tề ngói nguyệt đầu tiên là mưa to tham hỏi nói chút không giải thích được bây giờ hiến kế này sách hắn không thể không thừa nhận tên ngói nguyệt sắc thực hiến qua rất nhiều kế sách nhưng cái này một sách thật là không ổn như hồ tộc tốt như vậy diện lịch đại quân thượng không sớm diệt còn đến tiên chúng ta tên nguyệt cười âm thanh tể tướng lời nói sắc thực có đạo lý nhưng ta tây sở như biết hồ tộc hang ổ vị trí đâu, đại quân sẽ còn mất phương hướng sao? lý như sững sờ, quốc sư lời nói, quả thật, nếu có mục tiêu, cái kia sát thực dễ làm rất nhiều, chỉ là cái này quốc sư chỗ nào biết được? tự nhiên, trước đó vài ngày phía bắc trường thành trinh thắng tin tức chuyển đến, tên oán nguyệt gật đầu, lời vừa nói ra, những cái kia cầm ý kiến phản đối quân thần cũng trầm mặt lại, nếu có thể nhờ vào đó diệt trừ hồ tộc, tây sở lại không bên ngoài ưu trí mắc, cuối cùng tiểu uyên lấy nhiệm, chín thành binh lực tiến về biên còn lại một thành tìm kiếm nội thành hai người, quân thần tối lui. Giang Phong ôm Dư Hỏa đột nhiên xuất hiện, chất vấn đạo: "Ngươi thế mà gạt chúng ta?" Tiêu Liên sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: "Người tới, có thích khách." Giang Phong, tại vệ binh đi vào phía trước, Giang Phong ôm Dư Hỏa chạy trốn. Hoàng Thành bên ngoài, Dư Hỏa thưởng thức mái tóc tại Giang Phong ngực vẽ vòng tròn, vẽ rất lâu, đột nhiên nói: "Giang Phong, từ trên trời đi." Làm Giang Phong ôm Dư Hỏa từ trên trời chuẩn bị vào thành lúc, quả nhiên xuất hiện trận pháp cả đường. Cái này, Giang Phong đầu rõ ràng không đủ dùng. Từ mặt đất có thể đi trực tiếp ra vào, nhưng trên trời không được. Còn đi vào sao? Giang Phong vấn đạo, dư hỏa trong mắt lóe lên vẻ hoài nghi, sau đó cười nói: Không cần, cái này trận pháp tên Chu Sinh Mộng Điệp, lên triều tất cả mọi người là thật, chỉ có tiểu Điên là giả dối, mà chân chính tiểu viên bị vây ở trong trận pháp, cái này Tề Nho nguyện có chút ý tứ, thế mà liền Chu Sinh Mộng Điệp đều sẽ, ta đột nhiên rất hiếu kỳ nàng sư thừa nơi nào. Ngạch, người trước đừng hiếu kỳ, có muốn hay không ta phá cái này trận pháp. Giang Phong vấn đạo, không cần, ta hiện tại còn không biết, cái này trận pháp đến cùng là vây khốn tiểu viên, vẫn là nói, tại bảo vệ tiểu viên. Giang Phong, đi thôi. Dư Hỏa thúc giọng nói, "Đi đâu?" "Đương nhiên là trực tiếp xử lý Tề Đoan Nguyệt a, nàng chết tất cả vấn đề đều giải quyết." Giang Phong gật đầu, có đạo lý. Có thể hai người trong thành tìm kiếm rất lâu, đều không tìm được Tề Đoan Nguyệt, Khâm Thiên dám cũng không có. Chạy trốn." Giang Phong nhíu mày, "Tìm không được tính toán, chúng ta còn có việc làm." "Giang Phong." Hắn phát hiện đã theo không kịp Dư Hỏa tư duy, cái này cái đầu nhỏ nhiều như thế ý nghĩ đâu? Dư Hỏa cười nói, "Tiểu đạo sĩ những thiên tài này kiếm được bất quá 100 lượng, cách 10 bạn kém xa lắm đâu. Chúng ta đi đòi nợ." "Bất quá ở trước đó, chợ trở về nhìn xem phiêu như tình không có. Người này có thể là đồ mượn. Lúc này không thể không quản, Tên Đoan Nguyệt đem trong thành binh lực điều đi cũng không biết muốn làm gì. Mà còn, Thương Trí còn tại đại mạc đâu? Cô nương kia gọi nàng một tiếng sư nương, không tốt không quản. Chương 153, Máu tươi sở vương phủ chương 153, Máu tươi sở vương phủ Du Phương đem phiêu như mang về, Tiên tri chăm chú nhìn nửa ngày. Nhìn cái gì đâu, ngươi là nữ tử, ngươi giúp nàng thay quần áo khác a. Tiên tri nghiêm đầu, trong tay qua tay cái gì? Du Phương cười nói, ta cùng nàng lại không quen, nàng lại không cho ta tiền mà còn nàng thương thế kia dùng thuật pháp quá lãng phí. Tiên chi, trầm mặc một hồi. Tiên chi non bút viết chữ, cần mua sắm thuốc cầm máu chủng loại cùng quần áo. Du phương sững sờ, cửa hàng này bên trong sát thực không có nữ tử quần áo. sư thúc ra phòng, hắn cũng không tốt đi, đem ngươi quần áo mượn một bộ cho nàng. Tiên chi nắm góc áo, trầm mặc lắc đầu. Du phương, đau răng lấy ra chút bạc đưa cho nàng. Du phương không cao hứng nói, ta tích lũy lao bà vốn đều bị ngươi hoa. Thiên chi cầm tiền rời đi, vừa rời đi, liền có võ nhượng suýt nữa đem nàng đụng ngã. Du phương đội vàng đi ra ngoài đỡ lấy nàng vẫn đạo không có sao chứ, Tiên Chi lão đầu, dám lớn điểm ngó nhỏ, còn cưỡi ngựa tàn tật. Du Phương nhìn hướng cái kia lập tức người quát, ai ngờ cái kia lập tức người đầu tiên là cho Tiên Chi nói tiếng xin lỗi, sau đó xuống ngựa lấy ra một tờ lệnh truy nã dán tại Thiên Chi hạng bên trong, truy nã chính là một nam một nữ, chính là Giang Phong cùng Dư hỏa. Du Phương. sư thúc có phải là đại não hoàng cung bị truy nã? Du Phương rối ra ngón tay tính một cái, phát hiện hai người không việc gì, mới yên lòng. Góc áo bị khéi động, Du Phương nghiêng đầu, đi thôi, cẩn thận một chút. Thiên Chi rời đi, Du Phương nhìn bị vây xem lệnh truy nã lại nhìn xem lệnh lùng thanh thanh cửa hàng, sau đó đóng cửa lại rời đi. Phút dục thành bên trong nhiều hơn không ít tướng sĩ tuần tra, lại khắp nơi đều có lệnh truy nã, treo thưởng một ngàn lượng hoàng kim. Có từng thấy dư hỏa người lập tức đi ra tố cáo, tướng sĩ căn cứ manh mối tìm lại không có phát hiện, yên tri hạng cửa hàng cũng đóng cửa. bọn họ muốn cưỡng ép xâm nhập, lại phát hiện mở không ra, đành phải phái người vây quanh, trong lúc nhất thời yên tri hạng thương hộ đều là đóng cửa không ra. bên kia yên tri mua dược phẩm cùng quần áo, đang muốn trở về lúc, đột nhiên rẽ ngoặt đi vào một đầu nhỏ, nàng xe nhẹ đường quen rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Hoàng Thanh bên tay trái vương phủ, sở vương phủ, bảng hiệu vẫn còn tại, lại lây dính không ít cho bụi. Nàng lấy ra một khối khăn tay để dưới đất, đem quần áo cùng dược phẩm đặt ở phía trên, sau đó nhìn hai bên một chút, xác định không người về sau, liền bắt đầu leo tường. Tiên Chi vụ về bò nhiều lần, mới miễn cưỡng ở trên tường ổn định thân thể, với tới đầu nhìn vào bên trong. Trong nội viện có dại dở dại, không có chút nào ở người cảnh tượng. Tiên Chi nhìn rất lâu, trong con ngươi sáng như sao xuất hiện một vệ sắc ý, rất nhanh lại biến mất. Không bao lâu, nàng chậm rãi xuống, cầm quần áo cùng dược phẩm rời đi. Dụ Vương hiển thân. Nhìn chằm chằm hoang Vu Vương phủ liếc nhìn, không rõ ràng cho lắm. Tiên Chi chạy nơi này tới làm gì? Sư thúc bị truy nã, cái kia cửa hàng khẳng định sẽ bị người hữu tâm trà đến, chỉ có thể trước thời hạn đóng cửa. Hắn không có chuyện làm, liền đi theo Tiên Chi. Cái này không nghĩ nàng đi đi liền đến cái này sở Vương phủ tới. Tiên Chi chẳng có mục đích đi dạo, chợt phát hiện nơi hẻo lánh có một người đầy bụi đất ăn hoại nhìn chằm chằm cửa hàng Vương hướng chạy nước miếng. Tiên Chi quay đầu, nhà kia cửa hàng là bán bánh mơ, lão bản lương rất xinh đẹp. Du Vương cho bạc cũng không nhiều, mua quần áo cùng dược phẩm cầu tiêu thừa lại không có mấy có lẽ có thể mua một tấm. Tiên Chi cầm bánh bơ đi tới không lưng đưa cho đối phương. ăn mày sức sở. vội vàng tiếp nhận. Trong miệng ia ia, lại nói không ra một câu đầy đủ. Nguyên lai like giống như nàng, cũng là người câm. Tiên Chi cười bên dưới, đứng lên chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ ăn mày ăn như hổ đói động tác đột nhiên đình chỉ, phảng phất bị định thân đồng dạng. Tiên Chi rất nhanh phát hiện đám người xung quanh đều là không lúc đích, hình như thời gian dừng lại lưu động, chỉ có một mình nàng có thể động. Bên kia, Giang Phong hai người vừa trở về liền phát hiện cửa hàng bị vây quanh. Dư Hoa liếc nhìn, lập tức để Giang Phong trước đi sở vương phủ có du phương tại phiêu như chạy không được nhưng cái này tiểu đạo sĩ thế mà không nhìn cửa hàng cũng không biết chạy đi đâu rồi sở vương phủ dư hỏa sắc mặt khó coi đứng ở bên trong giang phong cũng có chút im lặng nơi đây cỏ dại rậm rạp dạ, căn bản là không có người dư hỏa đá đá đống cỏ nghiến răng nghiến lợi nói mười bạn hoàng kim không có giang phong trầm mặc sẽ nơi này không có người cái kia hai tỷ đệ đi đâu rồi không biết nói không chừng bị người giết chết đáng đời cái kia thượng quan cẩm thật gia châu đều như vậy còn có tâm tình đi dạo thanh lâu đâu đi dạo thanh lâu Giang Phong đột nhiên sửng suốt, nhìn hướng Dư Hỏa. Dư Hỏa? ngươi nói Thanh Lâu có phải hay không làm miễn phí? Dư Hỏa ngưng đọc ở, tức giận nói, làm sao? Ngươi muốn đi? Không phải A. Giang Phong chỉ vào nhà chỉ có bốn bức tường sở vương phủ nói, cái này xem xét liền không có tiền, tên kia dựa vào cái gì mỗi ngày đi? Thanh Lâu có lẽ không thể ký sổ A. Tại quay đầu suy nghĩ một chút, phiêu nhúm truy sát thượng quan cầm sự tình cũng có chút kỳ quái, nếu như là người này không đưa tiền, có lẽ vừa bắt đầu liền bị diện, vì cái gì vừa lúc là ngày đó? Dư Hoa nhớ mày, ngươi muốn nói cái gì? Giang Phong suy tự nói, thừa quan cảm thấy cái gì không nên nhìn, mới sẽ bị Phiêu Như truy sát, có thể ngay sau đó ngộp hồi cư đều bị diệt, cái này hình như cũng nói không thông, cái này sợ vương phủ đều như vậy, chỗ nào mời lên người. Nghi cái rắm, trở về đem Phiêu Như làm ra đến. Tốt a. Hai người đang chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên có bốn người hiện thần, đều là mang theo mặt nạ, thấy không rõ mặt. Theo bốn người xuất hiện, Sở Vương phủ xung quanh xuất hiện trận pháp, đem nơi đây triệt để ngăn cách. Giang Phong sững sờ, đội bàn ôm lấy dư hỏa, nắm chắc bốn cái hóa thần, kẻ đến không triệt a. Sợ cái rắm, mới hóa thần mà thôi. Dư hỏa nổ nước bọt một câu, đang muốn lấy ra ám tinh, đã thấy bốn người kia trước người đồng thời xuất hiện nguyên thần, ngay sau đó đồng thời vỡ ra. Đậu phộng. Giang phong chỉ cùng đậu phộng một tiếng, ôm chặt dư hỏa liền chìm ngập tại nguyên thần bạo tạc bên trong. Sau 10 phút, đuôi băng tàn đi, sở vương phủ cái này sẽ triệt để biến thành phế tích. Chỉ dị là cái kia trận pháp thế mà bình yên vô sự, dư âm nổ mạnh một chút cũng không có tràn ra đi. Phốc phốc Giang phong ngồi sụp trên mặt đất phun ra một vụ máu, tức giận nói, đây là nơi nào đến người điên, một câu không nói liền tự bạo. Nguyên thần tự bạo, chính diện kế tiếp còn là quá mức biến cưỡng. Ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào không nói lời nào." Giang Phong ngẩng đầu, phát hiện Dư Hỏa đứng ở bên cạnh hắn, không nói một lời nhìn chầm chằm phía trước. "Giang Phong, lại xuất hiện bốn người, đồng dạng nguyên thần dẫn nổi nháy mắt dẫn nổ. "Vô hắn, đây không phải là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết." Giang Phong ôm lấy Dư Hỏa lại lần nữa chìm ngập tại tia sáng bên trong. Không bao lâu dư âm tàn đi, Giang Phong trên thân đã có rầm rặm chẳng chịt vết thương, Dư Hỏa ngược lại là không có chuyện gì. Chỉ là sợ Vương phụ lại xuất hiện bốn người, vẫn như cũng là hoa thần, mà còn nguyên thần xuất hiện lần nữa. Thấy thế Dư Hỏa âm thanh lạnh lùng nói, không cho chúng ta làm cái mình mật ủy. Như vậy tự sát thức tập ít, thật là căm lòng. Mà còn những này hóa thần thế mà có thể thản nhiên như vậy chịu chết. Bọn họ đắc tội qua người nào? Hình như chỉ có Khâm Thiên Dám. Chết tiệt tế quái nguyện. Đoành nguyên thần vỡ ra, ngáy mắt chìm ngập hai người. Chương 154, Mạnh Bà cùng Hắc Miêu trường 154, Mạnh Bà cùng Hắc Miêu buổi bặm tản đi, có hai người đứng tại Dư Hỏa trước người. Các ngươi không có sao chứ? Dư Hỏa lắc đầu, nàng không có việc gì, ngược lại là Giang Phong bị nổ thất điên bắt đảo mà cứu bọn họ hai người này, hoàn toàn vượt quá Dư Hỏa ngoài ý liệu lúc này, sở vương vụ lại xuất hiện bốn tên hóa thần, bất quá bọn họ lần này nói chuyện thật đúng là khó giết ta, mười hai tên hóa thần đều giết không chết các ngươi. tiếng nói rơi, bốn tên nguyên thần lại lần nữa vỡ ra, nhưng mà nổ đến một nửa bỗng nhiên ngừng lại. giang giác liêm đao cùng đũa tại trên không giao nhau mà qua, không gian vỡ vụn. nguyên thần dư âm nổ mạnh nháy mắt bị thôn vệ, Mệnh quay đầu nhìn hướng dư hỏa cùng giang phong, sau đó đối tốt minh đệ nói, hồn, trước dẫn bọn hắn đi. hồn kinh ngạc, ngươi muốn làm cái gì? hắc hắc, ta U minh muốn người há lại bảy tiếng cỏ này có thể nhúng chàng ta ngược lại muốn xem xem cái này phước dụng thành đến cùng có bao nhiêu hóa thần. Hồn Hồn huy động trong tay búa bạch phá không gian, mang theo hai người biến mất. Cứu bọn họ chính là từng có gặp mặt một lần hồn cùng mệnh, cũng chính là lưu đầu mã diện. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lại xuất hiện bốn tên hóa thần, chỉ là vừa hiện thân, lơ lửng không cố định liêm đau hư ảnh bạch qua bốn người, nháy mắt thần hồn câu diện. Tiếp tục đến, ta thích nhất thu hoạch sinh mệnh. Ha ha. Mệnh đứng tại sở vương phủ phế tích bên trên, mã diện vắt xuống ra âm trầm tiếu ý mụ, đánh không lại đạo sĩ kia, còn không đánh lại các ngươi sao? Trên thực tế bọn họ một mực đi theo Giang Phong sau lưng vào Phất Dục Thành, chỉ là đạo sĩ kia tại không có cơ hội hạ thủ. Không nghĩ tới ngay tại vừa rồi, đạo sĩ kia thế mà tìm tới cửa, nói cái gì để bọn họ đi cứu Giang Phong hai người. Nói bừa cái gì, chúng ta huynh đệ danh sưng câu hồn và mệnh, ha có cứu người lý lẽ. Sau đó đạo sĩ thối kia cho bọn họ đánh cho một trận. Tốt ta thỉnh thoảng cứu người cũng được, ngày đi một thì thôi. Chỉ là đạo sĩ kia chẳng biết tại sao đội bát rời đi Phất Dục Thành, vậy cái này hai người chẳng phải rơi vào ta minh trong tay sao? Ha ha. Mệnh dòng dã giết hơn 50 tên hóa thần, mới không có người xuất hiện. Mệnh trông rất lâu, mãi đến kết giới bắt đầu tàn đi, hắn mới khiêng liêm nao rời đi. Không có ý nghĩa, quá yếu. U Minh, Âm u bầu trời chiếu rọi màu xám thổ địa, phóng tầm mắt nhìn tới, không sống cơ hội, chỉ có một con sông xuyên qua mặt đất, chậm rãi chảy xuôi huyết dịch đồng dạng nước sông. Một cái vóc người thấp tiểu nhân lão bà bà ngồi tại bờ sông, dùng giọt trúc múc nước. Mạnh bà, ta nhìn ngươi là đến thời mang kinh, ngươi cái kia trúc chỗ nào múc lên nước? Hắc Miêu nằm tại trên cầu, cái đuôi rơi vào mặt nước vừa đi vừa về đông đương, biết cương đối lao bà bà nói. Mạnh bà liếc hắc miêu một cái, thảm nhiên nói, cãi nhau. Hắc miêu sững sờ, ha ha cười nói, làm sao có thể, ta chính là nhớ ngươi. Ha ha. Mạnh Ba mỉa mai cười một tiếng, lời này của ngươi để bạch tương nghe thấy, sợ là lông muốn bị kéo bên dưới không đi ta. Hắc miêu. Hết chuyện để nói. Bất quá vốn đại nhân tại Ninh Thành cũng ở nhiều năm như vậy, há có nói không lại người. Ngươi cái dạng này, ta thân là mèo nhìn đều ngán. Hắc miêu vô tình nổ nước bọn. Mạnh bà nếp nhăn trên mặt chen đến cùng một chỗ, lộ ra kinh khủng đủ cười. Cười tùng tìm nói, nếu không khôi phục chân thân, kích thích, thích ngươi một cái, ngươi là sao? Hắc Miêu, tốt mẹo không cùng nữ đấu, không bao lâu, Hắc Miêu lại vấn đạo, Tam Sinh Thạch tìm trở về sao? Mạnh bà sững sở, cười khổ nói, ném đi nhiều năm như vậy, há lại nói tìm liền tìm trở về, bất quá, gần nhất có chút thông tin, phái người đi. ở đâu? Hắc Miêu vấn đạo, Mạnh bà cảnh giác nhìn xem hắn, giúp Bạch Tương hỏi, nói cái gì đó, ta chính là yếu kỷ, ai dám trộn ta u minh trí bảo? Ha ha, là ai trộn, Bạch Tương lòng dạ biết rõ. Mạnh bà cười nói, Hắc Miêu ngày này không có cách nào hàn nguyên. không bao lâu, mạnh bà lại mở miệng. tại phượng minh châu, có một cái cùng tiểu tập kia tu luyện đồng dạng công pháp người trẻ tuổi xuất hiện. hắc miêu sử sốt, cái kia công pháp bây giờ còn có thể luyện thành. người quên man hoang. ngược lại là quên, lý thế giới mặt khác hai chỗ vị trí. một cái man hoang, một cái phượng minh châu, đều là ngăn cách địa phương. Giang giác, không gian vỡ bụng, như đầu mang theo dư hỏa cùng giang phong xuất hiện. thấy được hắc miêu, như đầu đội vàng thi lễ một cái. Hắc đại nhân. sau đó nhìn hướng mạnh bà, chỉ vào hôn mê giang phong nói anh đại nhân, chính là hắn cái này nữ hoa hoa thuận tiện yếu mạnh bà còn chưa lên tiếng dư hỏa đột nhiên chạy tới vô vô hấp miêu đầu kinh ngạc nói mèo mập ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy bị đập thẳng gật đầu hấp miêu mạnh bà nghi ngờ nhìn qua hấp đầu. cô nương này vì sao dữ dội như vậy hấp miêu hấp miêu hấp đầu một cái thoát khỏi dư hỏa tay thoáng có chút lung tung nói nhiều người đừng mù đờ dư hỏa dư hỏa nhìn hướng hấp đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào ngồi tại bờ sông lao bà bà trên thân cái này chính là mạnh bà thật là xấu xí mạnh bà nhìn hướng nàng âm trầm cười một tiếng Tiểu cô đường, phỏng đoán người khác, có thể là sẽ bị nghe thấy. Ngạch! Đi, Mạnh bà ngươi nói người kia là hắn. Hắc Miêu chỉ vào Giang Phong vấn đạo. Mạnh bà nhìn hướng như đầu, như đầu lập tức gật gật đầu, đối, chính là hắn, ta cùng mệnh tận mắt nhìn thấy." Làm tỉnh lại, Mạnh bà nói. Như đầu gật gật đầu, cầm lấy đứa liền muốn nện. Căn loại, Dư Hỏa vừa định kêu, lại bị Hắc Miêu cắt trước. Mạnh bà nghiêm đầu. Hắc Miêu nhìn hướng Dư Hỏa cười nói, "Hai người bọn họ như hình với bóng, nàng khẳng định biết ngươi muốn đáp án." Dư Hỏa sững sờ gật đầu. Một cái đều đánh công lại vẫn là muốn từ tâm mạnh bà nhặt lên giỏ trúc để ở một bên ánh mắt tại hắc miêu cùng dư hỏa trên thân lưu chuyển yếu đốt nói ngươi không sợ bạch tư biết hắc miêu lập tức sùi lông ngươi ịt mở nghĩ gì thế tư tưởng thật dơ bẩn tiểu tử này ta từ nhỏ nuôi đến lớn cái kia nàng đâu mạnh bà chỉ vào dư hỏa dư hỏa nháy mắt mấy cái cái này còn có ta sự tình nàng Là cậu tử nhặt bể tự nhiên chiếu cố ngươi biết cái gì mạnh bà mạnh bà lại đem dọ bỏ vào trong nước sông một bên mốc nước một bên vẫn đạo tiểu cô đương ngư long kiệu biến từ đâu tới lưỡng nghi sơn Dư hỏa trần thần đáp, mạnh bà như mày, hắc miêu hí mắt, gặp hai vị đại lão trầm mặc, dư hỏa hiếu kỳ vấn đạo, các ngươi cái gì kêu bảo bối có làm được cái gì? Hắc miêu trầm mặc sẽ nói nói đông kết thời không, trở lại quá khứ, dư hỏa, cái này không phải là ta thích sao? Hắc miêu, ngươi cái kia con mắt tỏa ánh sáng là có ý gì? Mạnh bà, ta có một ý tưởng ngươi muốn nghe hay không? Hắc miêu đột nhiên mở miệng, không nghĩ, ta nhìn ngươi liền không có liếc tốt cái dám. Hắc miêu phối hợp nói, không bằng để cái này hai hải tử hỗ trợ tìm kiếm, dù sao bọn họ cũng tại Vượng minh châu. Mạnh bà khinh thường nói, "Như đầu mã diện không phải người. Hắc Miêu, bọn họ lại yêu, rất nhiều chuyện không tiện." Trầm mặc rất lâu, Mạnh bà gật gật đầu. "Chờ một chút, ta giúp các ngươi tìm có thể, giúp không a?" Dư Hỏa vấn đạo, "Tốt nhất cho ta mượn dùng một chút." Hắc Miêu cười tủm tỉm nhìn hướng Mạnh bà, "Các ngươi giúp nàng, cho tốt tự nhiên tìm nàng muốn, ngươi cứ nói đi." Mạnh bà. Chương 155, Triệu khách dệt lưới chương 155, Triệu khách dệt lưới Yên Chi hạ, mấy tên hóa thần thừa dịp lúc ban đêm chui vào, vây quanh tại giang phong lối vào cửa hàng. Tên Nguyệt Tử trong đám người đi ra, nhìn chăm chăm cửa hàng trầm mặc không nói, cái cửa hàng này không biết tình huống như thế nào, bọn họ không phá nổi. Tề Nho Nguyệt trong lòng trầm ngâm, hẳn là cái đạo sĩ kia làm a. Lúc này mấy tên hóa thần đi lên phía trước, Tề Nho Nguyệt quát lệnh, các ngươi muốn làm gì? Một người trong đó quay đầu nhìn nàng, nghi ngờ nói, đương nhiên là lấy nguyên thần lực lượng nổ tung a. Không được, nơi đây dẫn nổ, phất dục thành bách tính làm sao bây giờ? Người kia sững sở, trong mắt xuất hiện hổ quang, yếu đứt nói, ngươi làm quốc sư nghiện, phất dục thành cùng ta có quan hệ gì đâu? Tên Đoan Nguyệt ngưng động ở đừng quên, ngươi bất quá một cái mượn sắc hoàn hồn khôi lỗi mà thôi. Bây giờ đạo sĩ tiêu đi, vướng bận hai tên gia hỏa cũng đã chết, đây là cơ hội tốt nhất. Có thể là cái cửa hàng này, ngươi không phải tìm tới sao? Tên Đoan Nguyệt thẳng nhiên nói. Sở Vương phủ bị san bằng, đều không có, chỉ có nơi này, có lẽ là ta bỏ sót. Còn có một chỗ. Hoàn Thành, đừng quên nàng có thể là quốc sư. Người kia đi đến Tề Đoan Nguyệt trước người, cười ha hả nói, ngươi cái tên này chẳng lẽ muốn làm Tây Sở Vương? Cũng được, ta mục đích chỉ có Tam Sinh Thạch, giúp ngươi một cái. Ngày thứ hai. Tên Đoan Nguyệt mang theo một đám hóa thần trực tiếp vào cùng, đi qua cửa thành lúc, có người vấn đạo, "Chúng ta vì sao muốn đi vào?" "Bay thẳng không tốt sao?" Tên Đoan Nguyệt nhìn một chút bầu trời, thản nhiên nói, "Trong thành trận pháp cấm bay, các ngươi như muốn chết, có thể trực tiếp thử xem." Phía bác trưởng thành biên quan, trong quân doanh nên đón khách không mời mà đến. Triệu khách nhìn xem trước mặt hai người này, im lặng im lặng. Một cái đạo sĩ, một cái nữ nhân, còn mang theo mạng che mặt. Mà con đạo sĩ này, không giống người bình thường. Bọn họ xâm nhập quân doanh, bên ngoài tướng sĩ không có chút nào phát giác. "Hai vị, đây là ý gì?" Tiên tri giật giật Du Phương góp áo, Du Phương cười khan một tiếng, cười nói, Phất dục thành chín thành bình mã ngay tại hướng biên quan chạy đến. Triệu khách giật mình, câu mày, vì sao? Bọn họ hoài nghi ngươi cùng hồ tộc cấu kết. Triệu khách? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Du Phương vừa cười nói, loạn thời gian trước biên quan đi qua hai người, cấp không tin dám, Phất dục thành hoài nghi cùng hồ tộc có quan hệ, cho nên. Triệu khách trầm mặc. Là hai người kia. Cho nên các ngươi ngàn giảm xa xôi tới nói cho ta, là để ta chuẩn bị sẵn sàng sao. Triệu khách vấn đạo. Du Phương nhìn hướng Yên chi, Yên chi gật gật đầu. Thấy thế Du Phương trong tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ trận pháp xoay tròn, trận này tên Tiên La địa võng, tổng cộng có thất thập nhị tiết điểm, để ngươi người chia thất thập nhị đường đứng tại tiết điểm bên trên, bắt rùa trong hũ liền có thể. Triệu khách nhìn chằm chằm Du Phương trong tay trận pháp, âm thanh lạnh lùng nói, binh lực một khi phân tán, biên quan làm sao chống coi. Thú hổ, ta không hề tin tưởng các ngươi. Thấy thế, tiên chi đột nhiên cầm xuống mạng che mặt, dưới khăn che mặt mặt hoàn hảo không chút tổn hại. Triệu khách, là ta. Triệu khách giật mình, ngươi? Dựa theo ta nói làm. Đại quân quá quan không cần phải để ý đến, chờ Hồ tộc nhập quan, người đem trận này kết thành, chặt đứt bọn họ đường lui. Hồ tộc Hoa, nên giải quyết. Triệu khách trầm mặc một lát, chắp tay nói, "Triệu khách minh bạch." Sau 3 ngày, đại quân đến biên quan, biên quan lại không có mảy may. Chết tiệt, thật bị quốc sư nói đúng, biên quan làm phản. Nếu không phải chúng ta chưa đến, chẳng lẽ không phải biên giới mở rộng. Quá quan, trước chém Hồ tộc. Đại quân trùng trùng điệp điệp xuất quan, không bao lâu liền biến mất ở đại mạc chỗ sâu. Hồ tộc rất nhanh liền phát hiện biên quan không người, liên mấy ngày sau, đại lượng hồ tộc nhân mã tập kết thuận lợi thông qua biên quan, chỉ là quá quan phía sau đập vào mắt anh bu đừng nói tiểu thương liền con phi điểu đều không có tướng quân cái này chỉ sợ là bế dập chúng ta ha ha vậy chúng ta liền đem kế liền kế ta hồ tộc dũng manh thiệt chiến tất nhiên dám thả chúng ta nhập quan ai là thú săn còn chưa thể biết được biên quan bên trên triệu khách nhìn chằm chằm vị kia hồ tộc tướng quân xuyên nón trụ măng giáp có chút quấy mắt lại nhất thời ở giữa nghị không ra du vương đột nhiên nói đây là người khác nhân quả ta vốn không liền đúng tay nhưng nếu ngươi mở miệng tiểu đạo ta nguyện ý đọc thuộc phần này nhân quả Tiên Chi lắc đầu, Hồ Tẩu đại quân chọn vẹn một ngày một đêm mới xuyên qua biên quan. Nhìn thấy nhiều như vậy số lượng, Triệu khách nhịn không được có chút bận tâm. Tiên Chi nhưng là lành lạnh nói, Triệu tướng quân, kết trận a. Tốt. Du phương mang theo yên Chi thì là tiến về Đại Mạc chỗ sâu, nơi đó có một tòa thành trì, Đại Mạc bên trong thành thị. Du phương nhìn chăm chăm cái kia trong thành Du tàu Hồ Tẩu, cười nói, xem ra ngươi là đúng, bọn họ sắp thực không có toàn quân xuất động. Tiên Chi cười, cười cười, âm thanh lạnh lùng nói, Đại Mạc quá lớn, nếu không chạm thảo trừ căn, bọn họ không sớm thì muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Du Vương gật gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay, bầu trời mây đen dày đặc, sau đó có lôi đỉnh rơi xuống, đại mạch chi thành nháy mắt hóa thành hư hảo. "Cảm ơn." Yên Chi thấy được hóa thành hư không thành thị, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. Du Vương gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, "Không sao, ngày ấy, Phước Dục Thành bên trong." Hắn đi theo Yên Chi, nhìn thấy Yên Chi cho ăn mày đồ ăn, thần sắc chấn động. Tình cảnh này, hắn có ấn tượng. Khi đó, hắn vừa tới Phước Dục Thành, trong tay không có ngân lượng, lại không tốt hạ thủ chúng cắp, nhưng cái kia thịt vịt nướng mùi thơm bốn phía, thèm hắn chạy nước miếng đúng lúc này, một vị cô nương cho hắn một cái thịt bị nướng, cái kia sáng lạn như ngôi sao con mắt, để trái tim của hắn thình thịch ngậy. Hắn xoan suýt mấy ngày vẫn là quyết định tiến về tìm kiếm cô nương kia. Chỉ là cô nương kia tuổi hồ không thích hắn, luôn là một bộ lạnh như băng. Du vương liếm lấy ba tháng vẫn là không có khởi sắc, mai đến đối phương để hắn đi bên quan, về sau gặp sư thúc, lại về sau đi theo sư thúc tại cái kia yên tri hạng gặp Yên tri. Nhìn thấy đôi mắt kia một khắc này, Du vương nhưng thật ra là có chỗ hoài nghi. Làm sao sẽ có như thế giống con mắt? Trong ngay mắt đó, hắn muốn dùng đạo thuật đến thăm dò yên tri bệnh bệnh. Nhưng, lúc ấy sư Tôn dạy hắn nhân quả đạo thuật lúc, để hắn hai chọn một. Hắn chọn thừa thiên mệnh, nên nhân quả, con đường này không thể tùy ý nhìn trộm người khác vận mệnh. Về sau hắn tìm mực ớ, đem Yên Chi lưu lại, nhiều lần thăm dò cũng không có kết quả. Mãi đến trên đường một màn này, Du Phương mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không chút do dự phát động nhân quả thuật, giờ khắc này con đường của hắn thay đổi. Hắn lợi dụng nhân quả đạo thuật, cương ép nhìn thấy Yên Chi vận mệnh. Kết quả biểu thị, Yên Chi sẽ chết. Chết tại cái này chàng hoàn thành quyền tranh bên trong. Yên Chi nhìn xem đám người xung quanh không nhúc nhích, lập tức đứng dậy, tâm thần cảnh giới là ta. Thiên Chi quay đầu, Du Vương đứng ở sau lưng nàng. Thiên Chi khoa tay động tắt tay, nghi ngờ nhìn hướng hắn. Du Vương thở dài, khẽ cười nói, thế mới nguyệt, tiểu tiêu tiểu đạo Du Vương muốn vì Ngư Nịch Thiên cải mệnh, vừa vẫn rất tốt. Thiên Chi sững sở, chấm rãi túi lầu xuống. Du Vương còn nói thêm, ngày đó thịt vịt nướng ăn thật ngon, cái mùi kia ta vẫn nhớ. Du Vương trong tay thuật pháp mở rộng, một nháy mắt liền thổi rơi xuống Yên Chi trên mặt mạng che mặt, tấm tia tràn đầy nếp nhăn gương mặt khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Chi sờ lấy mặt, giật giật bờ môi, nàng có thể nói chuyện. Dù phương cười, Sư Tôn cũng không nhìn là người. Cũng trong lúc đó, biên quan chỗ, triệu khách dẫn người dẹp lên tiên la địa vống, đem nguyên bản biên quan trận pháp thay thế đi. Chương 156, Loan Nguyệt cười Hồng trần chương 156, Loan Nguyệt cười hồng trần Quốc sư ngươi muốn làm gì? Tể tướng Lý Như hét to, quân thân nghị sự, cái này Quốc sư không đến coi như xong, thế mà còn dẫn người trực tiếp xâm nhập. Tên Loan Nguyệt nhìn một chút Lý Như cười nói, tể tướng còn rất trung tâm. An lập của vua, trung quân chi tâm. Rất tốt. Tên Loan Nguyệt vỗ tay bảo hay, sau đó quay người nhìn hướng của thần, âm thanh lạnh lùng nói: tây sở vốn nên chính là ta thượng băng ra, bây giờ ta cầm về đồ vật của ta có gì không thể, quân thân xôn sao? quốc sư, ngươi đang nói cái gì? xem ra muốn làm phản a? cái gì thượng con ra, quốc sư không phải họ tề sao? lý như thần sắc lạnh xuống, nhìn xem tề đoán nguyệt chất vấn đạo, ngươi muốn làm phản? không rõ ràng sao? tên đoán nguyệt cười âm thanh, sau đó xoay người nhìn hướng tiểu uyên, tiểu uyên thì là lạnh lùng nhìn xem nàng. tên đoán nguyệt trong lòng trầm âm, thật đúng là giống như lúc, thật không hổ là quốc sư, trận này hảo nàng lén lút nghiên cứu qua mấy lần, lại không thu hoạch được gì khó trách trong thành thị truyền Tây sở quốc sư là tiên nhân ha ha các vị còn từng nhớ tới Tây sở duy nhất nữ tinh đế vương tên Đoan Nguyệt đột nhiên mở miệng ngươi muốn nói cái gì Lý Như những mày vị yêu đế vương gả cho ta thượng quan gia hai tử vốn làn nên họ thượng quan có thể nàng ly kinh bạn đạo nhất định để hại tử theo nàng họ cái này Tây sở vốn làn nên là ta thượng quan ra. gia tên Đoan Nguyệt ngươi cùng thượng quan gia có quan hệ có một văn thần đứng ra quát tên Đoan Nguyệt ánh mắt ra hiệu một tên hóa thần nháy mắt tới gần tay chém xuống văn thần tại chỗ thi thể tan rời mọi người thấy thế câm như hến Tên Đoan Nguyệt, ngươi, Lý Như gầm thét. Chết tiệt, cái này quốc sư lại có nhiều phản tri tâm, mà còn lại là sở vương phủ người. Đừng nóng nổi a, ta tể tướng đại nhân. Tên Đoan Nguyệt cười nói, trước đây tể tướng phủ là trộm, ta sở vương phủ là anh hùng, thế sự lưu truyền. Bây giờ chúng ta hai nhà địa vị đổi, cảm giác làm sao? Lý Như, anh hùng không phải dễ làm như thế. Tên Đoan Nguyệt cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào Tiểu Điên. Tiểu Điên, khi còn bé còn cùng ta cùng nhau đùa giỡn, sau khi lớn lên, giết cả nhà của ta, thu này đổi lại ngươi, ngươi không báo sao? Đánh giáng vậy là ngươi sở vương phủ cấu kết hồ tộc chết chưa hết tội còn có ngươi đến cùng là ai trong điện trong quần thần chỉ có lý như dám đứng ra chất vấn ta là ai ha ha ha tên ngoãn nguyệt che lấy cái chán cười to lạnh lạnh em thanh dần dần biến thành thu cùng. tên ngoãn nguyệt thân thể thay đổi một thân váy dài dần dần biến thành đen nhánh trên mặt xuất hiện một bộ mặt nạ lý đại nhân ta là đế vương bạn chơi à cũng là kinh thành nổi tiếng hoa hoa công tử à ngươi không đoán ra được sao lý như biến sắc cán răng nói thượng quan cẩm ha ha thượng quan cẩm cầm xuống mặt nạ một bộ đầu bóng mặt trắng nam tử khuôn mặt xuất hiện lớn mật thượng quan cẩm ngươi dám mưu phản thấy là thượng quan cẩm lập tức có người đứng ra giết Phốc phốc người kia lập tức thi thể tách rời thượng quan cẩm cười nói còn có người muốn lên tiếng sao lý như hai tay siết chặt đáng ghét đối phương đem quân đội rời phất dục thành vì cái này sao thượng quan cẩm ta lại hỏi ngươi phía bắc trưởng thành hồ tộc kế sách có phải là bế dậm lý như lạnh giọng vấn đạo ha ha đương nhiên chờ ta thượng vị hồ tộc sẽ quy thuận ta tây sở thượng quan cẩm cười nói ngu xuẩn ngươi đây là dẫn sói vào nhà lý như tức giận vì sao lại có như vậy ngu ngốc người ngu xuẩn thượng quan cầm cười nhạo một tiếng sau đó chỉ vào một mực chưa mở miệng tiểu liên vậy hắn đâu một cái văn không được võ chẳng phải một còn hôi sữa nếu không phải tề nói nguyện hắn có thể ngồi bước vàng vị trí này nếu như là ta ngồi ngươi dám nói sau này lưu danh bách thế không phải là ta thượng quan cầm. lý như điên đi không cần nói nhảm nhiều lời thượng quan cầm đột nhiên xuất thủ một trường bổ vào tiểu liên trên đầu tiểu liên sững sở, sau đó hóa thành tia sáng biến mất quân thượng lý như thấy thế trong tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm đang muốn xuất thủ lúc bốn tên hóa thần rơi vào bên cạnh hắn đem hạn chế Lý đại nhân ngươi mặc dù không bằng quốc sư nhưng cũng là lương đống chi tài về sau phụ tá ta vừa vặn rất tốt thượng quan cầm ngồi tại chỗ cười ha ha nói Nam mơ Lý Như rơi lên trong tay kiếm hét to nói các vị theo ta cùng nhau tru sát loạn thần tử quân thần hai mặt nhìn nhau lại không một người đứng ra các ngươi Lý Như muốn rách cả mí mắt ha ha Lý đại nhân nhìn thấy sao đây chính là cái gọi là bách quan tăng thêm một cái mồn còn hối sữa dạng này tê sợ nếu không phải cái kia quốc sư xuất hiện, ngươi cảm thấy còn có hy vọng sao? lý như trầm mặc, hắn mới hiểu được, bởi vì tề nhoãn nguyệt cường đại tồn tại, bách quan sớm đã tạo thành tính nhị lại, bây giờ tề nhoãn nguyệt quốc sư đâu? lý như vấn đạo, tự nhiên là chết a. thượng quan cẩm cười nói, lúc này một tên hóa thần đi tới thượng quan cẩm bên cạnh, thấp giọng chất vấn, nơi này đã không có linh khí, cũng không có tam sinh thạch, thượng quan cẩm buông tay, vậy ta cũng không biết. người kia đột nhiên đưa tay bóp lấy thượng quan cẩm, âm hiểm cười nói, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? thượng quan cẩm cũng không phản kháng, mà là cười nói. Ha ha, ta muốn chính là tây sở, ngươi như cầm linh khí, phất dục thành còn có thể cường đại tồn tại. Ta muốn một tòa thành không có làm được cái gì, tự tìm cái chết. Trong tay người kia dùng sức, thượng quan cẩm đột nhiên đưa tay đánh lui hắn, đứng dậy. Ngươi, thượng quan cẩm nhìn xem trong lòng bàn tay, người nào nói cái này cỡ nào cảm ơn cái đạo sĩ kia? Ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Động thủ, người kia quát lệnh một tiếng, còn lại hóa thần nghe đến chỉ lệnh, nháy mắt nguyên thần lý thể. Lý Như, tranh thủ thời gian mang theo bọn họ đi. Thượng quan cẩm quát, Lý Như đây là tình huống như thế nào, đột nhiên liền nội chiến, Lý Như đám người vừa rời đi, mấy đạo nguyên thần vỡ ra, Thừa Quan Cẩm trước người xuất hiện tiểu nữ hài dáng dấp nguyên thần, tiểu nữ hài hai tay kết trận, trận pháp mở ra, một nháy mắt đem tất cả nguyên thần đều trụ vào trong, hoàn thành một trận lắc lư, một lát sau Thừa Quan Cẩm hiện thân, máu me khắp người ngồi liệt tại long vị bên trên, khụ khụ, hắn đưa tay sờ sờ ghế tựa. lúc này tiểu nữ hài hiện thân, sắc mặt có chút tái nhợt, Thừa Quan Cẩm nhìn xem nàng cười khổ nói, nếu là ngươi chủ nhân tại cái này, nên sẽ không chật vật như thế à? Tiểu nữ hài trầm mặc không nói. Thượng Quan Cẩm thấy thế, cười ha hả nói: "Ta thành nàng, mới biết quốc sư như vậy không dễ, có thể ta cũng không có nàng năng lực như vậy. Muốn người ta sợ vương phủ một mảnh chân thành, lại đổi lấy kết quả như vậy. Thế giới này quả thật bất công. Ngươi tự do, đi thôi." Tiểu nữ hài liếc hắn một cái, sau đó quay người rời đi. Nàng vốn là không thuộc về Thượng Quan Cẩm, là có người cưỡng ép để nàng ký sinh tại cái này thân thể bên trên. Nàng vốn là không có ý thức, mãi đến Thượng Quan Cẩm ăn một đầu con lựa, nàng tỉnh, Thượng Quan Cẩm cũng từ khôi lỗi trạng thái thoát ly. Nguyên thần đi rồi, Thượng Quan Cẩm tựa vào trên longỷ, trong mắt huyết sắc quang mang như ẩn như hiện, không bao lâu liền hoàn toàn mở đi đi xuống. Cũng trong lúc đó, mấy tên Nguyên Thần đi tới Yên Chi Hạng. Người cầm đầu nhìn chằm chằm cửa hàng kia, từ lạnh một tiếng, "Động thủ." Gia này cửa hàng được bảo hộ, vật kia khẳng định ở bên trong. Nguyên Thần còn chưa bạo liệt ra, Yên Chi Hạng mọi người đã bị linh áp chấn choáng, trở thành trên bảng Vô anh kịch liệt tiếng nổ bên trong, kia sáng đầy tràn Yên Chi Hạng, tiếp theo khuyết tán ra đến. Chương 157, Phiêu Như Nói Nguyên Nhân chương 157, Phiêu Như Nói Nguyên Nhân dư âm nổ mạnh trệ, tiếp theo che kín hồng nhạt bến dạng, sau đó chậm rãi biến mất. Giang Phong mang theo dư hỏa rơi xuống, nhìn xem đầy đất hôn mê đám người, trầm mặc không nói. Từ Ác Tử, ngươi lại thiếu ta nhiều một ít. Dư hỏa nói. Giang Phong nhìn xem chính mình tay, toàn bộ bàn tay đều có hồng nhạt khí tức quấn quanh. Ân. Mạnh bà cho chỗ tốt, dư hỏa giao cho Giang Phong. Giang Phong tại đầu kia vết sắc trong sông, trực tiếp đột phá Ngư Long Cựu Biến tầng thứ hai, cái kia hồng nhạt khí tức lại nhiều chút. Lúc này, như Đầu Mã Diện xuất hiện, nhìn xem Yên Chi Hạng chỉ còn một nửa kiến trúc, nhịn không được nói, các ngươi luôn là tự giết lẫn nhau. Dư hỏa nhìn hướng hai yêu, tức giận nói, các ngươi đi theo ta nhà. Lưu Đầu ngượng ngùng cười cười giải thích nói, mạnh bà nói trong mắt ngươi nhìn thấy tham lam, hắn sợ ngươi. Như Đầu nói còn chưa dứt lời, Dư hỏa lại hiểu ý tứ, không cao hứng nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người đạo lý biết hay không? Mạnh Ba lần thứ nhất dùng người, có thể kinh nghiệm không quá quen thuộc ra. Mã Diện yếu đốt nói, Dư hỏa. Lúc này, Giang Phong đột nhiên nói, cái này phức dục thành làm sao như vậy nhiều hóa thần? Sở Vương phủ mười mấy cái, cái thằng luyện chi hạng còn có nhiều như thế. H -h, xác thực không ít, ta ngày đó giết hơn 50 cái. Mã Diện cười hả nói, Giang Phong đem phiêu như làm tỉnh lại. Dư Hỏa thúc dục nói. Giang Phong gật gật đầu, sau đó tới gần cửa hàng liền bị bắn bay. Giang Phong. Dư Hỏa. Nưu Đầu Mã Diện liếc nhìn cửa hàng, thản nhiên nói, cửa hàng này có cấm chế. Vậy các ngươi phá vỡ a? Dư Hỏa thúc dục nói. Nưu Đầu Mã Diện đồng thời buông tay, cái này nhìn xem là đạo sĩ thối kia làm, hai chúng ta không phá nổi. Du Phương. Dư Hỏa cắn răng, đạo sĩ kia không thủ cửa hàng, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Không nghĩ tới Dư Hỏa mới vừa hô xong Du Phương danh tự, cửa hàng cửa lớn từ từ mở ra. Dư Hỏa Giang Phong, hai người im lặng ở giữa. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng xông vào trong cửa hàng. Các người hai cái nhanh ngăn lại, trong này có thể là cùng U Minh Bảo đối có quan hệ. Dư Hỏa vội vàng hô. Niu Đầu Mã Diện nghe lời này, lập tức vào vào, lại bạch chơi hai cái tay chân. Dư Hỏa cười nói, Giang Phong, theo Hóa Thần không ngừng xuất hiện, Dư Hỏa lập tức để Niu Đầu Mã Diện mang theo phiêu như rời đi nơi đây. Những hắc y nhân kia thấy thế, không có tiếp tục đuổi, ngược lại trong tiệm khắp nơi tìm kiếm. Giang Phong ôm Dư Hoa phi thân rời đi liên chi hạ. Khâm thiên dám. Một tòa tháp cao bên trên, như đầu mã diện đem Phiêu Như thả xuống, ngay sau đó Giang Phong cũng mang theo Dư Hỏa xuất hiện. Vừa xuống đất, Dư Hỏa lập tức ngồi xổm tại Phiêu Như bên cạnh, nhìn nàng chẳng chằm sẽ. "Kỳ quái, chỗ nào kỳ quái?" Giang Phong vấn đạo. "Đám người kia mục tiêu không phải nàng." Dư Hỏa chỉ vào Phiêu Như nói, sau đó lại nhìn về phía Khâm Tiên Giám. "Cái này Khâm Tiên Giám cũng không có như vậy nhiều Hóa Thần khí tức." Giang Phong sững sốt, "Là gian nào cửa hàng?" "Đại Khai à, cái này phất dục thành bên trong có lẽ có cái đồ vật tại tác yêu, ta nghĩ không thông là, nếu như không phải Khâm Thiên Dám vì sao muốn giết chúng ta đây? dư hỏa vẫn lông mẩy, nàng hình như đành phải sai lầm khâm thì dám. bởi vì các ngươi để hắn hoảng hốt, hoặc là nói ngươi. dư hỏa quay đầu, chỉ thấy lưu đầu tay chính đắp lên phiêu những ngực, phiêu nhứ đã tỉnh lại, câu nói mới vừa rồi kia chính là hắn nói. ngươi tay làm gì đâu, sắc lưu? dư hỏa vô tình nổ nước bọn. ta giúp nàng chữa thương a. lưu đầu thu tay lại, lúng túng nói. Giang phong, khá lắm, điều trị muốn sở lấy ngực chị sao, sắc lưu? phiêu nhứ ngồi dậy, thần sắc xa sút dư hỏa lập tức vấn đạo, ngươi vừa vặn lời kia có ý tứ gì? sợ ta? Phiêu Như lắc đầu, sau đó nhìn hướng Giang Phong, là hắn. Giang Phong. Thừa quan cẩm mỗi ngày đi dạo thanh lâu, không phải là vì tầm hoan tác nhạn, hắn tại thăm dò thông tin, hoặc là nói là đang tìm cái gì đồ vẩn. Phiêu Như dừng lại một hồi, chậm rãi nói, mai đến ngày đó hắn tại Mộng hồi cư xâm nhập phòng ta lúc, phát hiện gian phòng có hai người, lập tức thần sắc kinh hỉ, chỉ là hắn không nghĩ tới ta một cái phong trần nữ tử, có nguyên anh tu vi, hắn không được lại. Ta lo lắng sự tình bại lộ, liền đuổi giết hắn, không nghĩ tới bị các ngươi cứu. Giữ sử xúc, ngâm nói, phòng ngươi có ai? Phiêu Như mím môi, nói khẽ Quốc sư Tề Mẫn Nguyệt. Dư Hỏa, Giang Phong, Đậu Phộng. Dư Hỏa trầm mặc rất lâu, vấn đạo, cái kia bắt ngươi cái kia là ai? Phiêu Nhữ, Thượng Quan Cẩm. Dư Hỏa, Giang Phong, chờ một chút, ta bị ngươi cuốn ngất. Giang Phong đấm đấm đầu. Vậy ngươi truy sát là ai? Phiêu Nhữ, Thượng Quan Cẩm nói đó là giả dối, mục đích chính là lưu truyền thanh lâu hỏi thăm thông tin. Vẫn là không đúng a, cái kia Thượng Quan nu không nhận ra đệ đệ mình. Giang Phong vấn đạo. Phiêu Nhữ, bởi vì Thượng Quan Nu chính là phía sau màn thủ, cái kia Thượng Quan Cẩm cũng là nàng làm ra. Giang Phong, Dư hỏa liu đầu mã diện liếc nhau, liu đầu nổ nước mà nói, nhân tâm ủy quyển, vẫn là làm yêu tốt. Mã diện tán đồng gật gật đầu, ai nói không phải đâu. Hai người ngậm miệng. Dư hỏa đứng lên truyền bài vòng, thản nhiên nói, ta tổng kết một cái, tên Đoan Nguyệt là thượng quan cẩm, thượng quan cẩm là giả dối, thượng quan Nu là phía sau màn hấp thủ đúng không? Phiêu Như gật gật đầu, cái kia nàng vì cái gì muốn giết chúng ta hai? Này làm sao nhìn đều cùng chúng ta không quan hệ. Dư hỏa chỉ vào chính mình cùng Giang Phong. Phiêu Như nhìn hướng Giang Phong, thượng quan cẩm nói trên người người có một loại hỏa diễm, thượng quan Nu rất sợ giang phong sửn sốt, huỳnh hỏa. Đúng, hắn này đó xác thực có huỳnh hỏa hu dọa đối phương tới. Chiếu ngươi thuyết pháp này, thượng quan Cẩm vẫn là người tốt, vậy hắn vì cái gì muốn tính kế Tề Đoan Nguyệt mà còn chỉ bằng hắn? Phiêu như là đầu, là thượng quan Nhu tính toán, Tề Đoan Nguyệt nói nàng ngẫu nhiên thấy được thượng quan Nhu đang loay hoay một cái trận đầu, nàng liền hạ thủ đoạn, thượng quan Nhu đã thương nàng, về sau được tác cứu. Bởi vì ta buổi tối không tiện, cho nên ta cũng không biết Tề Đoan Nguyệt buổi tối đi đâu, ba ngày mới sẽ trốn đến ta chỗ nào, mãi đến ngày đó ngập hồi cư bị diện, Tề Đoan Nguyệt chạy trốn, ta cũng bị bắt. Nhu đầu mã diện hổ khu chấn động đội vàng quân đạo, thạch đầu ở đâu? phiêu như chưa mặc, phía sau lắc đầu. không biết. tốt minh đệ, khẳng định tại cái tia tề ngoãn nguyệt trên tân a, chúng ta tìm nàng đi. mã diện cười nói, liu đầu gật gật đầu. liu đầu mã diện đang chuẩn bị rời đi, phất dục thành đông nhiên một trận lắc lư, tiếp lấy liền có âm thanh vang vọng phất dục thành. các vị, ta chính là tể tướng lý như, hồ tộc binh lâm dưới thành, mong rằng các vị hiệp trợ thủ thành tướng sĩ. phất dục thành người gần như đều có tu vi. trong lúc nhất thời đèn đuốc sáng trưng, vô số nhân viên hướng chỗ cửa thành, không biết trợ vẫn là thoát đi. Giang Phong lẩm bẩm nói, không phải có biên quan sao, hồ tộc làm sao đánh tới nơi này tới? Thương chí sẽ không tréo a. Dư Hỏa tức giận bóp hắn một cái, trông mong điểm tốt. Lúc này, trong thành lại truyền tới Ân Minh, một cỗ linh khí nồng nặc lướt qua phước dục thành. Dư Hỏa quay đầu, nhìn hướng hoàng thành phương hướng, sắc mặt khó coi nói, hoàng thành trận pháp bị phá. Giang Phong, thật đúng là loạn trong giặc ngoài a, hai người các ngươi đi chi viện ngoài thành, chúng ta đi hoàng thành. Dư Hỏa nhìn xem Nưu Đầu Mã Diện nói, Nưu Đầu Mã Diện do dự, các ngươi không đi, ta liền đi tìm Mạnh Bà cáo trạng, nói các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ. Lúc này Giang Phong trên thân thể một đạo hắc quang bay ra, hóa thành nguyên thần. Tiêu Niệm nhìn xem Giang Phong, thản nhiên nói: "Đem lực lượng cho ta mượn, sau đó cho ta một con ngựa, chỉ là hô tộc, một mình ta chọn." Giang Phong thấy Thế Dư Hỏa lập tức thay đổi ý nghĩ: "Hai người các ngươi đi hoàn thành, chúng ta đi ngoài thành." Liều đầu mã diện, nhanh lên, cẩn thận cái tiêu mèo mập nhảy lên cào nát các người mặt kia che lợ. Chương 158, trời chiều nhuộm đen giáp chương 158, trời chiều nhuộm đen giáp Dư Hỏa nhìn Kiêu Niệm, Kiêu Niệm cũng nhìn xem Dư Hỏa, mà Giang Phong ở một bên nhìn xem hai người hình như dư hỏa lướt bước mặt nhìn không được nói ngươi cái này áo giáp rất đẹp trái không bằng đem cái này làm náo động cơ hội nhường cho ta đi tiểu niệm lắc đầu dư hỏa Trong mặt một hồi dư hỏa trong tay xuất hiện một cái ngọc bội đột nhiên đánh vào tiểu niệm cái chán tiểu niệm nhíu mày thứ gì đối phương nhiều người nhân lực có nghèo lúc có cái này ngươi sẽ không kịp lực tiểu niệm gật đầu cảm ơn đi nói xong tiểu niệm khẽ động dây cương tiếng ngựa hí sau đó mang theo tiểu niệm hướng cửa thành phương hướng đi đến tiểu niệm ngươi thay thế không được ta ta cũng không phải ngươi dư hỏa đột nhiên hô tiêu niệm nâng lên trưởng thương huy động ra hiệu biết cửa thành đóng chặt đâu nàng làm sao đi ra giang phong nhìn xem đóng chặt cửa thành vấn đạo số đi ra thôi ta con ngựa kia có thể là thật câu tốn không ít tiền dư hỏa cười nói giang phong nhìn xem dư hỏa đột nhiên sở lấy cái chán có lẽ dịu hình đạo ngươi thế nào lực lượng đều cho nàng có chút nhất để ta trong lực của ngươi dựa bảo sẽ phất dục thành bên ngoài hồ tộc đại quân triển khai trận thế một cái không nhìn thấy phần cuối phản phất từng cái hình vuông khảm nạm trên mặt đất tướng quân đám người kia không đương chiến cửa thành đóng chặt làm sao bây giờ tướng quân âm lanh cười cười, sau đó dơ lên trong tay luôn nào, hướng nội thành hô to: nếu không gia ứng chiến, liền thả chúng ta đi vào. Nếu không một khi phá thành, chó gà không tha, chúng ta phía bắc trưởng thành ăn đều không phải vật gì tốt. Nghe thấy phất dục thành nữ nhân xinh đẹp tươi non, chúng ta còn không có hưởng qua đâu. Ha ha. Chính là làm đồ nhắm, tất nhiên là cực tốt. Một đám rùa đen rút đầu, lan ra đây nhận lấy cái chết. Tướng quân mở miệng, liền có liên tục không ngừng tiếng mắng chửi xuất hiện. Trên tường thành, lý như nhũ mày thật nhiều người còn chưa đánh, hắn liền đã biết không thắng được những cái kia đầu góc phát suốt sông tới mọi người thấy được ngoài thành trở thế lập tức rụt trở về không người dám đi ra hướng chiến. chẳng lẽ trời muốn diệt tây sở sao quân thượng đã chết tin tức này hắn đều không dám thả ra giang giáp dưới tường thành mảnh gỗ vụn vẩy ra lý như sửng sốt cửa thành phá Hồ tộc bên kia cũng đình chỉ chửi rủa tướng quân hí mắt chẳng lẽ nội thành có ta hồ tộc ruột thịt lý đại nhân chẳng lẽ có nội ứng đúng vậy a chúng ta vẫn là bỏ thành trốn a đúng vậy a im ngay lý như gầm thét một tiếng mọi người im lặng Võ ngựa đạp mạnh gỗ vụn chậm rãi ra khỏi thành, lập tức thì là một tên hấp giáp che thân nữ tử, trong tay xách theo một cái trường thương màu xám. Hồ tộc tướng quân cũng neo lại mắt, một mình đơn kỵ. Tiêu Niệm quay đầu liếc nhìn cửa thành, sau đó trường thương chỉ hướng Hồ tộc. Cửa thành ta đã giúp các ngươi phá, có thể hay không vào liền nhìn các ngươi mà lĩnh. Nói xong, Tiêu Niệm cưỡi ngựa đến Hồ tộc đại quân phía trước 50m, cùng tướng quân mặt đối mặt. Tiêu Niệm hơi nhíu mày, là ngươi? Tướng quân nhíu mày, ngươi biết ta? Thương chỉ đâu? Tướng quân sử xuất, sau đó cười nhạo nói, nuôi không quen tiểu quỷ, tự nhiên là nuôi sói. Tiêu Niệm thương quân này là khương trí ra ra, nàng một nháy mắt liền muốn minh bạch, lão đầu này biết y thuật, chỉ sợ cho trên mặt động dao nhỏ, tiềm phục tại biên quan tìm hiểu thông tin. đến mức khương trí có lẽ là bởi vì có cái hài tử, càng có thể khiến người ta tin phục. đáng sợ là, triệu khách từng nhiều lần để hắn tiến vào quân doanh cứu chữa tuấn sĩ. thật sự là nằm gai nếm mật ta đối phó các ngươi, một mình ta là đủ. tướng quân cười lạnh, sau đó vươn tay, lui tại đám người phía sau. thật sự là không biết tự lượng sức mình, cái này phất dụng thành không gì hơn cái này, vậy mà phái một người ứng chiến, vẫn là nữ tử. ừ ta hồ tộc trường đao tất nhiên chọn nữ tử này đầu quang minh chính lớn vào thành, sau đó đổ thành. Lý Như nhìn chầm chầm nữ tử kia bóng lưng, trong lòng suy nghĩ chuyển động, cầm trống truy đến. Lý Như quát, hắn từng có may mắn tiến vào qua hoàng gia từ đường, thoáng nhìn một màn kia pho tượng, cái này nữ tử cùng cái kia hấp giáp giống nhau ý hệt. có thể nghe đồn các nàng đã phi thăng, không phải là đặc biệt tới cứu ta tây sở. Lý Như không dám tin, nhưng cũng không thể không tin. Lý Như cầm trống truy, nhìn hướng mọi người hét to nói tất nhiên không dám xuất chiến, vậy liền làm chút đủ khả năng sự tỉnh. Không bao lâu trên tường thành truyền ra tiếng trống, tiếng trống sục sôi, lên bổng xuống chậm. Tiêu Niệm như đầu, trong mắt lóe lên một bệnh hoài niệm. Không nghĩ tới những này hậu bối còn có người nhớ tới cái này khúc. Các ngươi còn nhớ đến cái này khúc? Tiêu Niệm cười nói. tướng quân những mảy, cái này tiếng trống. Không sai, đây chính là năm đó ta đổ sát hồ tổng, dùng các ngươi cốt đầu tại đại mạc bên trong làm ra đến từ khúc. Em hay sao? Ngươi. Tiêu Niệm lại không cùng hắn nói nhảm, trường thương đột nhiên bắn ra. Ngăn lại nàng. Phấp phấp trường thương liên tiếp xuyên thấu hơn mười người, vừa vặn dừng ở tướng quân lực Ha ha lần sau cũng không có vận tốt như vậy. Tiểu niệm đưa tay, trường tương trở lại trong tay, sau đó vô vô đầu ngựa, cười nói: dư hỏa nói ngươi là thần câu, biểu hiện cho ta nhìn. thần câu gào thét một tiếng, sau đó chân trước thật cao nâng lên, rơi xuống nháy mắt mang theo tiểu niệm bay thẳng đối phương mà đi. thời gian quá lâu, hôm nay liền để các ngươi vang lên ta tiểu niệm danh hiệu. hô tộc thấy thế, lập tức có người hô to: giết nàng. Bán tên. su phong. một mình đơn kỵ như một cái màu đen đao nhọn xông vào trong đám người, tùy ý đồ sát. tướng quân thấy được trong đám người xuyên qua hắc ảnh, trong lòng hiện lên một vẻ hoảng hốt. Nguyên quán ghi chép, tây sở có tướng quân, họ kiều, tục danh không biết, thường giết bọn họ lui khỏi vị trí ngàn lần giảm. Dù cho sau khi chết, tiên tổ vẫn cứ mấy trăm năm không dám tới gần. Có thể là nàng không phải chết sao? Làm sao sẽ dạng này? Tướng quân yên lặng lui về phía sau chút. Phất dục thành trên tường thành tiếng chống sụp sôi, một khắc cũng chưa từng dừng lại. Nghe đồn hồ tộc dũng mãnh thiệt chiến, bây giờ đều là tại trường thương bên trên treo thi mà chết. Mặt trời chiều ngả về tây. Hồ tộc dần dần bắt đầu phát hiện không hợp lý, cái này nữ tử quả thực là đau thương bất nhậm, mà còn sẽ không cảm thấy về mải huyết dịch theo nhiều người người dưới chân lan tràn, mà bị vây ở giữa tiểu Niệm đã huyết dịch khắp người, dưới khu thần câu càng lại nhuộn thành màu đỏ tươi. Tiêu Niệm vũ động trường thương trong tay, nhuốm máu trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý sợ. nhớ tới ta là ai? Cực có, có, có người đạp ruột thì huyết dịch lui về phía sau một bước, lẩm bẩm nói, là ác quỷ, người này là ác quỷ à? Đao thương bất nhập, không phải ác quỷ là cái gì? Một cái tác động đến nhiều cái, rất nhanh mọi người bắt đầu lui lại, sau đó làm chim thú đào vong. Tiêu Niệm sững muốn điều khiển ngựa đuổi theo, khẽ động dây cương, lại phát hiện còn ngựa không động. Tiêu Niệm cúi đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa thần câu đầu, thở dài, "Buốt và ngươi." Thần câu sớm đã kiệt lực mà chết, lại vẫn cứ mang nàng, không cho nàng xuống ngựa. Yêu niệm đem trường thương cắm ở mặt đất, huyết dịch theo trường thương chảy xuống, dung nhập mặt đất huyết hà bên trong. Một cỗ nồng đậm cảm giác mệt mỏi đánh tới, yêu niệm tựa vào trường thương ngủ thật say, trời chiều phơi ở trên người nàng, hấp ráp như máu. Ngày đó, mặt trời chiều ngả về tây, số sôi tiếng chống bên trong. Phất dục thành bên dưới, máu chạy thành sông, thần câu cúi đầu, tướng quân nhắm mắt, tây sở niệm càng tại. Chương 159, không biết ta là ai chương 159, không biết ta là ai. Tướng quân ngẫu vong quá trình, trước mắt phong cảnh bỗng nhiên thay đổi, tại tập trung lúc, trước mắt nhiều hai người, một nam một nữ. Giang Phong nhíu mày nhìn xem hắn, Khương trí đâu? Khương Chí? Tướng quân thị thảo, sau đó cười khẩy nói, các ngươi dạy, ta nuôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không bằng các ngươi một tháng. Ha ha, nuôi không quen chó chết. Giang Phong nhíu mày, đạp hắn một chân, âm thanh lạnh lùng nói, điên. Tướng quân nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời thất thần. Nàng ở trước mặt ta biến ra nước sau đó ta đem nàng mang theo hồ tộc nội địa, muốn để nàng dạy cho chúng ta, có thể nàng đâu? nói đến đây, tướng quân cắn răng, nàng đem ta hồ tộc nội địa vị trí vẽ thành bản vẽ, muốn giao cho triệu khách. dư hỏa lại đạt một chân, ít nhất chút vô dụng, người đâu? ta đem nàng ném tại đại mạc chỗ sâu, cái này sẽ chỉ sợ biến thành xác khô. ha ha ha ha, tự tìm cái chết. dư hỏa muốn lấy mệnh, bị giang phong ngăn lại. ngươi cùng nàng, không phải thân nhân, dĩ nhiên không phải, nàng là ta tại biên quan nhặt, nhặt được thời điểm máu me khắp người đâu? các ngươi đoán xem nàng là ai? Giang Phong phất tay, hồ sáng xuyên thấu cánh tay kia, tướng quân bị đau, trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, nàng hẳn là Sở Vương phụ người, chính là cái kia bị diệt cả nhà Sở Vương phủ, cây sở thật là không phải là một món đồ, Sở Vương phủ công trạng và thành tích liền ta hồ tộc đều biết. Giang Phong cùng Dư Hỏa liếc nhau, đều là trầm mặc. Khương Chí, vốn họ thượng quan. Lúc này, Dư Hỏa đột nhiên ngẩng đầu. "La bản, Dư Vương Ngô nào âm thanh, tiên chi cũng tại." Dư Hỏa cắn răng, "Ngươi còn dám đi ra, ngươi đem tiền trả lại ta." "Dư Phương." Giang Phong đột nhiên giật giật Dư Hỏa, Dư Hỏa nghiêng đầu, "Làm gì?" ngươi nhìn yên chi, giang phong nhắc nhỏ nói, dư hỏa xử suốt, yên chi không tại mang theo mạng che mặt, trên mặt cũng không có vết thương. du vương mang theo yên chi xuống, yên chi cho dư hỏa thi lễ một cái, cười nói, lao bản đừng tốt. dư hỏa, nàng, du vương đang muốn mở miệng giải thích, bị dư hỏa đánh gãy. ngậm miệng, để ta đoán một chút, ngươi là quốc sư tề đoán nguyệt. ưn, tề đoán nguyệt gật đầu. dư hỏa nhìn xem hai người, trầm mặc mấy phần, bỏ bê công việc bao nhiêu ngày, một ngày mười lượng vàng, chính mình tính toán. du vương, tề đoán nguyệt, lúc này. Du Phương đem một tấm vải đưa cho Giang Phong, mặt trên còn có vết máu. Giang Phong mở ra nhìn xem. Giang Phong mở ra, sắc mặt lập tức khó coi xuống. Phía trên có chữ viết, máu tươi viết chữ. Sư phụ, đại mạc nóng quá à? Nhưng ta đã không kiên trì nổi. Ngươi cùng sư nương hẳn là sẽ tìm tới nơi này, khi đó ta cũng đã chết. Nếu như ta thiên phú tốt một chút, có phải là cũng không cần chết? Sư phụ, ta còn chưa có đi qua phước dục thành, ta rất muốn đi xem một chút. Sư phụ gặp lại. Khi vọng ngươi cùng sư nương bình yên vui vẻ, khi vọng đời sau, ta thiên phú tốt một chút, còn có thể bái các ngươi sư phụ cương trí thảo giang phong toàn thân linh khí phun trào tướng quân trên thân lập tức xuất hiện linh động cùng minh hỏa tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến mất không còn chút tung tích xin lỗi ta chỉ tìm đến khối này bài du phương nói không có việc gì cảm ơn giang phong bình tĩnh nói ám tinh dư hỏa đột nhiên gọi ra ám tinh giang phong nhìn ngưỡng nàng đi giết những cái kia chạy trốn hồ tộc giang phong gật gật đầu mu đại mạc đều cho các ngươi hất lên du phương đưa tay cản bọn họ lại tên môi hồ tộc trốn không thoát phía bắc trưởng thành cũng đã chết giang phong chỉ trệ Đây là thủ đều báo không được. Phân dục thành bên trong còn có một cái, cái kia hẳn là Khương Chí Lưu vong biên quan kẻ cầm đầu. Dư Hỏa đột nhiên nói: "Đi, Hoàng Thành." Thanh hai người rơi trên mặt đất, như đầu đuốt đuột cái mông, nhìn hướng chính mình tốt huynh đệ, "Không, có sao chứ?" Mã Diện lắc đầu, sau đó nhìn hướng trên không, "Huynh đệ, ngươi có thể nhìn ra lai lịch của nàng sao?" Như đầu lắc đầu. Trên không, một hồng y nữ tử đồng bền, toàn bộ hoàng cung linh quý đều hội tụ ở một thân. "Ha ha, ta cuối cùng đột phá." Nữ tử tùy tiện cười to, phía sau cúi đầu nhìn hướng mặt đất hai yêu. Người lão nói, các ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ta càng mạnh. Như đầu mã diện. Mộp mộp tờ. Bầu trời đột nhiên đi ra bốn người, Hồng Y nữ tử nhìn thấy bốn người sửng sở, cười nói, ngươi còn chưa có chết, các ngươi cũng không có chết, có ý tứ. Phía trước chỉ tên Vân Nguyệt, phía sau chỉ Giang Phong dư hỏa. Du Phương vấn đạo, vì sao không đề cập tới tiểu đạo? Bởi vì nếu không phải ngươi, ta hạ tất đợi đến hôm nay, chết tiệt đạo sĩ. Hồng Y nữ tử thần sắc giữ tận giận dữ hết. Du Phương chầm mặt một cái trước mắt, ta tự hồ cái gì cũng không làm. Ngươi ở tại Phước dục thành liền suối quẩy. Du Phương nếu không phải du phương, cái kia tề đoan nguyệt xuất hiện tại sở vương phủ một nháy mắt liền chết. nếu không phải du phương, thượng quan cẩm làm sao sẽ làm phản? nếu không phải du phương, nàng đã sớm thành công. chết tiệt đạo sĩ, nhất định muốn mặt dày mày dạn ở tại phước dục thành. tề đoan nguyệt thản nhiên nói, bắt đầu ta cho rằng ngươi là thượng quan nhu, đến phía sau ta mới nghĩ rõ ràng, thượng quan nhu đã sớm rời đi sở vương phủ, ngươi bất quá là tu hũ chiếm tổ chim khách mà thôi. thượng quan nhu sững sở, ngươi không biết ta là ai? tề đoan nguyệt suy tư một hồi, lắc đầu, nàng sát thực không biết. ha ha ha ha. Tên Oán Nguyệt ngươi không biết, ngươi cướp ta bảo vật làm cái gì?" Thượng Quan Nu phẫn nộ quát. "Tên Oán Nguyệt mí môi, bởi vì đó là ta sư phụ." Thượng Quan Nu, "Mụ, cái kia yêu đương náo rẻ ngươi thời điểm, ta một mực ở bên cạnh nhìn xem, ngươi thế mà không quen biết ta." Tên Oán Nguyệt. Thượng Quan Nu cười âm thanh, sau đó thân thể thần tốc tan dã, một viên đan dược nổi đồng bên giữa không trung. Màu vàng đan dược mặt ngoài có chín đầu đường vân vừa đi vừa về lưu chuyển, đan hương bốn phía. Đan hương vào mũi, Giang Phong Thần sắc chấn động, phản phất thần hồn đều ngưng thật một chút. Đây là Tiểu Truyền Hoàn Hồn Đan, thần phẩm đan dược. Tên Đoan Nguyệt cả kinh nói: Sư phụ tay trái thường xuyên dùng hỏa diễm tại ngưng luyện một viên đan dược, chính là viên này. Tên Đoan Nguyệt, chúng ta cũng coi như là môn, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Tiểu gia ta hấp thu cái này tay sợ tất cả linh khí, đã là tiên phẩm. Ha ha. Đan dược tràn ra một đạo quang mang, Du Phương vội vàng đưa tay ngăn lại, trầm giọng nói: Tiên phẩm đan linh. Vẫn là người đạo sĩ thối này có ánh mắt. Ha ha. Đan dược hóa thành một cái tóc đỏ Tiểu Nam Hải. Ta không hiểu, ngươi tại phất dục thành làm ra vì sao? Còn có sư phụ bảo bối làm sao sẽ tại trên tay ngươi? Tề Nguyệt chất vấn đạo: Không hiểu. Đan Linh cười âm thanh, ta đã có linh hồn, ta nghĩ sống có lỗi gì? Cái kia yêu đương não nhất định muốn cầm ta đi đút một người chết, ta khẳng định muốn chạy à, bây giờ ta đã là tiên phẩm, càng không khả năng trở thành người khác trong miệng đồ ăn. Tên Võ Nguyệt, đem Tam Sinh Thạch giao cho ta, ta hôm nay liền vùng thang người. Nưu Đầu Mã Diện nghe thấy Tam Sinh Thạch sững sờ, sau đó nhìn hướng trên không mấy người im lặng. Cái đạo sĩ kia cùng Đan Linh đều đánh công lại. Huynh đệ, đi xuống đem Mạnh Bà quay lên đến, liền nói Tam Sinh Thạch xuất hiện. Tức Du Vương tiến về phía trước một bước, cười tủm tỉm nói, bất quá chỉ là lang ngư vẫn là cái Đan Linh, tiểu đạo đến chiếu cấu ngươi. Đan Linh sững sờ, nội giận mắng, đạo sĩ thối, ngươi nhất định muốn cùng ta đối địch. Du Phương Liệt nhìn tề mắt nguyệt, cười nói là tự tìm cái chết. Đan Linh đột nhiên phun ra một cái hỏa diễm, hướng về Du Phương đánh tới. Du Phương đưa tay, liền gặp cái kia hỏa diễm tập hợp tại trong tay, sau đó bấm tay đạn hướng Đan Linh. ngươi cũng sợ hỏa A. Đan Linh, mụ người đạo sĩ thối này, nổ không chết ngươi. Đan Linh gặp hỏa diễm hướng chính mình đánh tới, vội vàng nẹt tránh, sau đó thổi cái huy Lập tức mấy trăm đạo bóng người từ phất dục thành bên trong phóng lên tận trời. Vừa xuất hiện chính là nguyên thần dẫn nộ chi thuật. Chương 160, Dư Âm Lễ Vật Chương 160, Dư Âm Lễ Vật gặp nguyên thần bạo tạc, Giang Phong đội vàng đem dư hỏa ôm vào trong ngực, trong lòng nổ nước bạc nói, "Mụ, lại là chiêu này. Cái này Hồng Hải nhi thật là thao đản." La, Giang Phong cảm thấy cái kia đan linh đặc biệt giống Hồng Hải nhi. Du Vương hai tay khép lại, trên thân có quang mang xuất hiện. Nhân quả hồi tố. Tia sáng tản ra, nộ tung nguyên thần lực lượng lập tức có ngược, sau đó biến trở về nguyên thần răng dấp, những này nguyên thần một mặt mà bước. Đan Linh, Giang Phong, cái này cũng được, đều nổ tung còn có thể khôi phục. Ha ha, ngươi chiêu này đối tiểu đạo ta hoàn toàn không dùng được." Du Vương cười nói. Đan Linh chầm mặt một cái trước mắt, đối những cái kia hóa thần hô cùng tiến lên, gọi lấy hắn. "Ta muốn chạy trước, đạo sĩ kia khó trị." Tam Sinh Thạch lại nghĩ biện pháp à, dù sao ta đã là tiên phẩm, hình như cũng không phải như vậy cần Tam Sinh Thạch. Hắn muốn Tam Sinh Thạch mục đích, vừa bắt đầu chính là tìm kiếm linh khí dư giả chi địa, có thể tề ngoạn mượn cấp đi Tam Sinh Thạch, còn đem Tây sở cảnh nội linh khí đều làm không có. Du Vương trên thân linh áp mới xuất hiện, những cái kia hóa thần liền choáng váng lắc lư nào như sau sủi cạo từ không trung rơi xuống. Vừa định bởi theo đàn linh, một cỗ xương mù tại trên không lăn tràn. Du Vương lập tức bẻ mặt nghiêm túc, cái này khí tức, so hắn còn muốn cường. Trong xương mù một đôi đùi ngọc đạp đi ra, mặc viền gen sơn xám, nhưng chỉ che kín bộ vị mấu chốt, nhìn người muốn máu sôi trào. Du Vương bội vàng lẩm nhẩm mấy lần thanh tâm chú, mới bình phục trong lòng dục vọng. Giang Phong sửn sốt, còn có loại này trạm giống tiểu giáng sơn xám. Dư Mạc thấy thế, lập tức cho Giang Phong con mắt tới hai quyền. Giang Phong che mắt, u ám nhìn xem nàng. Thừa, biết cái gì gọi là rụng hỏa đốt người mà chết sao? Đây chính là. Dữ hỏa nhìn xem nữ tử kia biểu lộ có chút nghiêm túc, người này có lẽ so Du Phương còn muốn cưỡng. Riêng đứng ở nơi này, là đủ khiến những cảnh giới kia không đủ rụng hỏa đốt người mà chết. Nữ tử kia nhìn mấy người một cái, sau đó ánh mắt rơi vào Tề Nho Nguyệt trên thân, cười nói, U Minh, nữ anh, mời trả lại Tam Sinh Thạch. Tề Nho Nguyệt trầm mặc lắc đầu, Tam Sinh Thạch không tại trên người ta. Ở đâu? Không biết. Nữ anh sắc mặt lập tức lạnh sùi đến, thoạt nhìn không cần chút thủ đoạn ngươi sẽ không nói. Du Vương lập tức ngăn tại tề nhoãn nguyện trước người, để phòng nhìn xem nàng. Tiểu đạo sĩ, nếu là ngươi sư phụ tại cái này, ta sẽ sợ, nhưng ngươi còn kém xa lắm. Cái kia tiểu đạo cũng muốn thử xem. Du Vương hai tay kết ấn, lập tức tiên địa biến sắc, bầu trời xuất hiện một tia vết dạng, phảng phất muốn sụp đổ xuống đường dạng. Nhân quả luân hồi. Nữ anh ngẩng đầu, cười âm thanh, có ý tứ. Xem trò vui Giang Phong cùng Dư hỏa nhìn lên bầu trời dị tượng trận mắt há hốc mồm. Chúng ta hoàn toàn không xen tay vào được. Giang Phong thở dài. Dư hỏa bĩu môi, cho nên nói, đại lao quá nhiều muốn sống tự do nào có dễ dàng như vậy. Bất quá ta hoài nghi người này là mạnh bà. A, mạnh bà không phải xấu kinh thế hãi tụ sao? Trang thôi. Dư hòa nổ nước bỏ nói. Ha ha, tiểu cô nương đều nói không cần nói người lời nói xấu. Mạnh bà đột nhiên hiện thân đứng tại dư hòa bên cạnh. Dư hòa sững sờ. Giang phong vừa muốn động, mạnh bà nhìn hắn một cái. Giang phong máu trong cơ thể sôi trào, suýt nữa không kiềm chế được. Mạnh bà cũng không đối dư hòa độc thủ, mà là nắm lấy tề nốt nguyệt, nhìn hướng du phương bóng lưng cười nói, ngươi tại đánh chỗ nào? Du phương giật mình, đột nhiên quay đầu tại cảm giác của hắn bên trong, mạnh bà rõ ràng tại phía trước. Vội bang thu thế, bầu trời khôi phục bình thường. du phương quát buông nằng ra. tiểu đại sĩ, ta không cùng ngươi đánh, ta tới đây chỉ vì tam sinh thạch cũng không có đả thương người ý tứ. mạnh bà cười tủm tỉm nhìn hướng tên nguyệt, tiểu cô đương, ta đối phó nữ nhân cũng có một tay, muốn thử một chút sao? tên nguyệt mí môi, ta thật không biết tam sinh thạch ở đâu. mạnh bà trầm mặc một lát, thản nhiên nói, ngươi nói không tính, ta đến siêu hồn thử xem. nghe nói như thế. Du Phương đang nguồn tới gần, bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo quang trụ bao lại Tề Nguyệt, mạnh bà bị Miễn Cương bắn ra. Du Phương, ngươi trời sinh tính lời nhát, sư phụ sớm bảo ngươi khắc khổ tu hành, bây giờ liền người yêu đều không bảo vệ được, khó chịu sao? Thư vô Chi Lực mở mị tâm thanh từ trong cột ánh sáng truyền ra. Du Phương sững sờ, cúi đầu cười khổ nói, sư tôn ta hiểu được. Giang Phong nghe được thanh âm này, đẩy một cái dư hỏa. Dư hỏa quay đầu, thử. cái này tiểu đạo sĩ lại là nàng đồ đệ. Mạnh Bà nhìn hướng cái kia của sáng, cắn răng cả giận nói, ta U Minh tìm về mất đi đồ vật, ngươi cũng muốn quan nàng không phải nói không tại sao, nói miệng không bằng chứng, thì tính sao? Mạnh bà tức giận thân thể mềm mại run rẩy, chết tiệt, nữ nhân này bị vào tu vi cao, chuyện gì cũng muốn nhúng một tay. nàng lại không có tổn thương nàng đệ tử, thanh âm kia tựa hồ biết nàng ý nghĩ, thảm như nói, cô nương này cũng thuộc về ta cựu tiêu người, ngươi không phục? Đánh rắm, cái này phượng minh châu cùng cựu tiêu có quan hệ gì? Ta mới vừa thu, Mạnh bà cắn răng, sau đó rời đi. Tên Quan Nguyệt Mộng bước nhìn xem quanh thân của sáng, đây là Du phương sư tôn. Lúc này, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh tiến tử từ không trung bay xuống rơi vào tề nhoãn nguyệt trong tay, tề nhoãn nguyệt sửng sốt, cái này, Bồ đề thanh tâm kiến, đây là ta đáp ứng lễ vật cho ngươi, ngày sau nhìn giám sát du phương hảo hảo tu hành, ta, tề nhoãn nguyệt còn chưa có nói xong, cô sáng biến mất, không có trả lời, du phương, cái này, du phương nhìn chằm chằm cái kia phiến tử, nội tâm cười khổ một tiếng, trên mặt nhưng là cười nói, nhận lấy đi, sư tôn đưa ra đến đồ vật không có thu hồi đi đạo lý, hắn muốn là bồ đề, phía sau đến sư phụ điểm hóa, bây giờ sư phụ đưa tề nguyệt cái này phiến tử là có ý gì, hắn có loại dự cảm không tốt. Giang Phong nhìn hướng Dư Hoa, Vấn Đạo, cái kia phiến tử cùng ta cây đao kia ví dụ như sao? Dư Hoa tức giận nói, cái kia phiến tử là thiên khí, một phiến tử liền đem ngươi thần hồn tội tan. Giang Phong, cái kia cái gì? Ta cảm thấy chúng ta cũng có thể ôm một cái tỷ tỷ bắt đuổi. Ôm cái rắm ta đói. Của Phong Ba này lấy dư âm bức lui mạnh bà kết thúc, cái kia Hồng Hải Nhi cũng biến mất không còn chút tung tích. Như Đầu Mã Diện thấy thế, cũng ngượng ngùng rời đi. Đại lao quá nhiều, không thể chơi vào. Bốn người lần lượt rời đi, Tiểu Uyên cùng Tiểu thụ đứng tại hoàng cung bên trong, im lặng im lặng. Tiểu thụ, cái này quốc sư ta Tây Sở còn có tư cách lưu lại sao? Tiểu thụ, quân thượng, hỏi lời này thời điểm, ngươi chẳng phải có đáp án sao? Tiên tri hạng cửa hàng bị lật loạn thất bắt ao, Giang Phong cùng Du Phương Hoa một hồi mới thu thập xong. Bốn người lúc ăn cơm, Tề Đoan Nguyệt đem phiến tử lấy ra đưa cho Du Phương. "Thứ này ta cảm giác rất quý giá, vẫn là cho ngươi đi." Du Phương sững sờ, đôi vàng né tránh đưa tới phiến tử, cười khổ nói, "Cái này phiến tử ta không thể đự bảo." Tề Đoan Nguyệt dư hỏa nháy mắt mấy cái, góp đến Tề Đoan Nguyệt bên cạnh nói gì đó, Tề Noán Nguyệt nhìn Du Phương ánh mắt dần dần biến thành kỳ quái. Dư Vương nhịn không được nói: "Các ngươi lại nói cái gì? Tại sao ta cảm giác rét căm căm?" "Không có gì, nói ngươi lời hữu ích đâu." Dư Hỏa cười nói. Dư Phương im lặng, sau đó nhìn hướng Giang Phong, Giang Phong đưa tay. Dư Phương." Dư Hỏa đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi tên Mẫn Nguyệt: "Ngươi sư thửa nơi nào?" Tên Mẫn Nguyệt sững sờ, hơi có chút thương cảm nói: "Sư phụ tục dành Tô Thu Phòng, không khuyết điểm bết tích thật lâu, rất nhiều năm đều không tìm đến qua ta." Dư Hỏa. Chương 161, Sinh ở đế vương nhà chương 161, Sinh ở đế vương nhà nghe đến Tô Thu Phong danh tự, Dư Hỏa đột nhiên đứng dậy. Ba người nghi ngờ nhìn nữ nàng. Làm sao vậy? Giang Phong vấn đạo. Tô Thu Phong a, lưỡng Nghi Sơn lão tổ tông. Giang Phong gãi gãi đầu, bao nhiêu năm tổ tông? Hơn 1000 năm trước a. Lao, lại một cái lao bất tử. Dư Hỏa nhịn không được vấn đạo, ngươi cuối cùng thấy nàng là cái gì thời gian, ở đâu? Có chừng hơn 400 năm đi, liền tại Phố Dục Thành. Nghe nói như thế, Giang Phong nhìn hướng tề Đoan Nguyệt, người hơn 400 tuổi. Tề Đoan Nguyệt lắc đầu, 700 có dư. Giang Phong, hắn lại nhịn không được nhìn xem dư Hỏa, sau đó chịu dừng lại truy. Đây đều là những người nào? Tình cảm chỉ có hắn một người trẻ tuổi. Không đối, đậu phộng, ta cuối cùng lý giải Lý Thúy Hoa tư chất. Cái gạch mơ mới kêu quan cổ tuyệt kim. Lúc này cửa ra vào một cái tiểu nữ hài tìm đi bảo, Tề Đoan Nguyệt sững sờ, liền vội vàng tiến lên, ôm lấy đôi phương ăn ủi, chịu khổ. Không có chuyện gì, chủ nhân ngươi không có việc gì liền tốt. Hai người ôm một hồi, sau đó hòa làm một thể, Tề Đoan Nguyệt khí tức tăng bọn, sau đó dừng ở độ kết cảnh. Lúc này Dư hỏa nháy mắt mấy cái, ngươi thật không biết Tam Sinh Thạch ở đâu. Tề Đoan Nguyệt cười khổ nói, mất đi nguyên thần phía sau, ta biến thành người bình thường đào văng quá trình bên trong, không biết lúc nào không thấy. Giang Phong đổi và nói, có phải là bị phiêu như lấy đi? Phiêu như người đâu? Dư Hỏa sử suốt, ngượng Ung nói, hình như tại Khâm Thiên Giám. Phiêu như bây giờ cũng là người bình thường, có lẽ không xuống được a. Ta đi một chuyến. Giang Phong tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền trở về, lại không có mang về người. Không thấy. Giang Phong lắc đầu. Phiêu như căn bản không tại Khâm Thiên Giám. Suy nghĩ một chút, Dư Hỏa nhìn hướng Tề Luân Nguyệt vấn đạo, ngươi vì cái gì muốn tìm Phiêu Như? Là nàng tìm tới ta. Tề Luân Nguyệt nói mọi người sắc mặt trong lúc nhất thời trầm xuống, phiêu nhú có vấn đề, giang phong đột nhiên vấn đạo, cái kia thượng quan cầm đầu, hắn là cùng phiêu nhú tiếp xúc thời gian dài nhất, tên oán nguyện nguyên thần nhảy ra nói, hắn như quyền soán, cục ảnh, bị, bị nổ chết, lại là cái kia đan linh, mu, những cái kia hóa thần trừ tự bạo gì cũng không biết, bầu không khí trầm mà xuống, không có chứng cứ, còn có một chuyện, thượng quan nu đâu, dư hỏa đột nhiên vấn đạo, thượng quan nu là đan linh, như vậy thật thượng quan nu đi nơi nào, Hoàn thành, ngự thư phòng, tiểu thụ canh giữ ở bên ngoài, mà bên trong chính là tiểu đến cùng. Phiêu Nhữ. Tiêu Yên nhìn xem Phiêu Nhữ, nhàn nhạt, nhạt vấn đạo, đa thủ?" Phiêu Nhữ gật gật đầu, sau đó dùng tay phải đảo ra tay trái chỗ cổ tay, máu thịt bè bê bè bên trong, có một đạo tia sáng như ẩn như hiện. Đó là bị một cái cỡ nhỏ trận pháp bao quanh ba màu thạch đầu, đen đỏ lam. Có hay không tìm được dùng như thế nào? Tựa như là đem vết dịch nhỏ lên đi. "Tốt, ngươi đi xuống đi." Phiêu Nhữ do dự, "Quân thượng, bây giờ ta nên nơi nào dung thân, quốc sư được yếu, nhất định sẽ hoài nghi ta." Tiêu Yên ngẩng đầu cười nói, "Yên tâm, tiểu thụ sẽ an bài." "Tốt." Phiêu Nhữ vừa ra cửa Tiêu thụ liền một trưởng bổ vào sau lưng nàng, thần hồn câu diện. Tiêu Uyên nhìn chằm chằm khối kia thạch đầu, trong mắt tràn đầy cung nhiệt, Sau đó ngự thư phòng chuyển đến tùy ý tiếng cười. Mười năm trước liền nghe đồn sở vương phủ có trí bảo, hắn vẫn muốn, nhưng sở vương phủ không chịu giao ra. Hắn trong bóng tối phái người tra tìm, lại một mực không có kết quả. Không nghĩ tới ba tháng trước, đột nhiên xuất hiện, sau đó quốc sư liền đem hoàng cung gây cuốn, không biết tung tích. Nhưng vẫn dục thành tất cả thanh lâu đều là hắn một tay tạo dựng, dù cho hắn không dưới mệnh lệnh, những người này đồng dạng sẽ tìm kiếm. Xuân Phong lâu, Ngọc Diệp Vương, Mộc luôn có có thể tìm được thông tin yêu ma quỷ quái đấu pháp cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay hắn lúc ấy trận pháp bị phá hắn ngay lập tức liền để tiểu thụ đi ra tìm hiểu thông tin không ngờ trực tiếp gặp phải phiêu nhử những cái kia đại lao đấu pháp căn bản không có đem bọn họ để vào mắt ha ha ta là phất dục thành vương các ngươi dám như vậy làm cản ngày thứ hai mấy người đi tới ngự thư phòng tiểu liên cười ha hả nên đón bọn họ quốc sư hoan nên trở về tên đoán nguyệt mí môi đạo quân thượng năm đó sở vương phụ thật cấu kết hồ tộc sao tiểu thanh lại chút Tự nhiên là thật, quốc sư không phải tận mắt qua chứng cứ sao? Tề Nho Nguyệt gật đầu, nàng xác thực nhìn qua, cái kia chứng cứ bằng chứng như núi, tìm không được một chút kẽ hở. Ta hôm nay đến, là đến xin nghỉ, tây sở đã không có ngoại hoạn. Tiểu Yên xưng sở, nội ưu quốc sư không còn sao? Tề Nho Nguyệt cười nói, lấy quân thượng năng lực, nội ưu không phải có thể tùy tiện giải quyết sao? Tiểu Yên trầm mặc. Quốc sư quả nhiên không lưu được. Tiểu Yên đứng dậy, đối với Tề Nho Nguyệt thi lễ một cái. Quốc sư, nhiều năm như vậy, đa tạ. Nguyệt đi phía sau cả đời an Thuận, nếu có thời gian đến tây sở nhìn xem. Tề Đoán Nguyệt thản nhiên nhận cái này thi lễ, cười nói, "Tốt." Sau đó Tề Đoán Nguyệt nhìn hướng Giang Phong hai người cười nói, "Ta cùng Du Vương chuẩn bị rời đi phất dục Thành, hắn tìm sư tỷ, ta tìm sư phụ, kết bạn mà đi." Giang Phong đội và nói, "Chúc mừng, chúc mừng. Dư Hỏa, sớm sinh quý tử." Tề Đoán Nguyệt, Du Vương cùng Tề Đoán Nguyệt hai người lần lượt rời đi, Giang Phong cùng Dư Hỏa lưu lại. Giang Phong hiện nay còn chưa hòa thần, hắn muốn nhìn xem tiểu y có phải là còn có yêu chiêu thần. Tiêu Yên nhìn hướng hai người, cười ha hả nói, "Tiên tổ quả nhiên không có lựa gà ta, các ngươi thật lợi hại." Giang Phong cười nói, Kỳ thật chúng ta cũng không có làm gì. Lời không thể nói như vậy, ta chỗ này có một phần lễ vật cho ngươi bọn họ, xem như là cảm ơn. Nói xong Tiểu Liên đem trên bàn một khối tơ lụa đang đắp vật phẩm đẩy hướng hai người. Dư Hỏa thấy thế vội vàng đi về lên, lại không nghĩ rằng đầu ngón tay chuyển đến một trận như kim châm. Tơ lụa bên dưới là một khối ba màu thạch đầu, Dư Hỏa bị đâm phá đầu ngón tay, vừa vẫn có một giọt máu rơi vào phía trên. Thứ gì? Dư Hỏa nhíu mày. Giang Phong đội vàng sang đây xem hướng Dư Hỏa, không có sao chứ? Diêu Yên lại đứng lên, cười nói, gia tiểu gia tiên tổ há có thể vì người khác mượn anh? xin lỗi, ta nghĩ cho tiên tổ một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. người, giang phong nói còn chưa dứt lời, thạch đầu tỏa ra tia sáng, hai người nháy mắt biến mất tại ngự thư phòng. tiểu thụ đi vào, thấp giọng vấn đạo, nếu như tiên tổ còn lựa chọn hắn đâu, không có khả năng, tiên tổ đã phi thăng, sao lại bị thân cho một cái nguyên anh? tất nhiên là bọn họ dùng âm như gì, tiểu thụ, không hổ là trí bảo, thế mà một tia linh lực ba động đều không có. phất dục thành bên ngoài, tên oan nguyệt nhìn xem phất dục thành thật lâu không nói, du vương cười nói, không nữa. tên oan nguyệt lắc đầu, quân thượng tuổi nhỏ đơn thuần bây giờ càng thêm tâm tư thâm trầm, ta đã nhìn công tấu, ta gặp ngươi ngày ấy, là hắn đặc biệt ủy thác ta đi mua sắm một chút vật phẩm, sau đó tại gặp ngươi về sau, về hoàng cung trên đường liền trùng hợp nhìn thấy thượng quan nhu đang lấy ngay tam sinh thạch, tam sinh thạch không xuất hiện, căn bản không có khả năng cảm nhận được, cái kia thượng quan nhu cứ như vậy sáng loáng ngồi tại cửa ra vào thưởng thức, bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy có chút quá mức trùng hợp, vậy ta trở về xử lý hắn a, du phương nói, tính toán, sinh ở đế vương nhà, tâm tư thâm trầm chút không phải chuyện xấu, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, đi thôi chúng ta thuận tiện tìm xem cái kia an linh. Được thôi.